Nhan Nhược Sán bản thân học chế dược, trong lòng sớm đem Úc Trinh nục mạ mấy trăm lần, quá cho bọn hắn chế dược nhân mất mặt. Vốn dĩ một ít tân dược chiêu mộ thử dùng giả liền tồn tại trở ngại, dễ dàng làm người hiểu lầm đang ở Đường Tiểu Bạch thử. Úc Trinh tuy rằng không làm Úc Chỉ ngôn thật sự Đường Tiểu Bạch, nhưng một đám tân dược đều hướng Úc Chỉ ngôn trên người ném cũng trí mạng a. Một khi Úc Chỉ ngôn thiếu chút nữa cơn sốc tin tức bị tuôn ra đi, tân dược chiêu mộ thử dùng giả trở ngại phòng trường lại lớn. Nói đến, Nhan Nhược Sán có thể bồi nguyên trà ở bệnh viện. Cung thuộc vừa khéo buổi chiều thu được cảnh sát tin tức sau lương ra người tất cả đều khiếp sợ không thôi bọn họ nguyên bản cho rằng Nguyễn Trà khả năng nghĩ nhiều Tết âm lịch mấy ngày đều vội về quê nói tín hiệu quá yếu thu không đến tin nhắn cũng bình thường thẳng đến lương lão ra tử ngoại phóng chính mình ở cục cảnh sát một vị lão bằng hữu điện thoại mọi người mới biết được Nguyên Lai like trả trả đồng học 33 thế nhưng ở trái pháp luật nghiên cứu tân dược hơn nữa làm chính mình nhi tử 5 lần 7 lượt thí dược Nguyễn Chính Phi thậm chí trộn nuốt nuốt nước miếng Trực tiếp ôm lấy vệ tiểu tìm kiếm an ủi vị kia ra trưởng tựa hồ chính là ở họ phụ huynh Thượng tưởng cùng chính mình nói chuyện học giả ra trưởng A Ta ông trời A người nọ nói không chừng tưởng lửa chính mình đi thử dược Nguyễn Trà hỏi xong bệnh viện nói thẳng muốn tới nhìn một cái nguyên bản người trong nhà muốn cho Nguyễn Chính Phi hoặc là lương tồn hoài đi theo nhưng bị Nguyễn Trà cự tuyệt một cái đồng học mà thôi không cần làm người nhà theo tới xem đến nỗi nhan sáng T tiết âm lịch kỳ nghỉ sau chuẩn bị tới bệnh việnầm trước Đối bệnh viện nội tình huống cũng coi như quen thuộc, đơn giản bồi Nguyễn trả tới. Nguyễn Trà dụi dụ mắt, không nhìn, dù sao không chết được. Ván đầu tiên, Úc chỉ ngôn cùng Giang Dục Hành ở lương gia sự tình thượng, có tác dụng hay không, Nguyễn Trà không hiểu biết, cũng đoán không được. Nếu đoán không được, không bằng lẫn nhau đương cái đủ tư cách hợp tác giả, không hề trộn lẫn khác cảm xúc. Nguyễn Trà nói xong, lại quay đầu nhìn phía nhan dược sàn, sàn sàn tỉ, ức chỉ ngôn bệnh, ở y y học sử thượng có tương đồng trường hợp sao? Có. Toàn Cầu Đại khái có tâm lệ, thực hiếm thấy một loại bệnh, y học thượng trước mắt không có chuyên môn trị liệu đặc hiệu dược, cho dù ở tại bệnh viện điều dưỡng, thọ mệnh Đại khái cũng liền 340 trên dưới, 25 trước, trừ bỏ ho khan cùng thể chất suy yếu điểm dấu hiệu không rõ ràng, nhưng 25 về sau rất lớn sát suất xuất hiện ra cả nhanh hơn cùng toàn thân khớp xương đau đớn. Giọng nói rơi xuống, nhan nhược sán nhìn mắt trên giường bệnh không có tình ức chỉ ngôn, tiếp tục kiên nhẫn bổ sung, ức chỉ ngôn tình huống tương đối phức tạp, giai đoạn trước dược vật sử dụng quá thường xuyên, Tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ số liệu yêu cầu xét nghiệm kết quả ra tới, nhưng xem tình huống của hắn, thọ mệnh đại khái không có 30. Nguyễn Trà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngày đó ở Kim Đảo căn cứ, 1.128 hệ thống đều tử vong báo trước nói Úc chỉ ngôn thọ mệnh ở 20 trên dưới. Đã từng hệ thống có điều tra đến Úc chỉ ngôn trong cơ thể có hơn phân nửa đối trị liệu không gì hiệu dụng dược vật tàn lưu, lại nghĩ đến Úc trinh không cho giang dục hành cùng Úc chỉ ngôn gặp mặt. Nguyễn Trà không khỏi hoài nghi chính mình trước kia về Úc Chỉ Nôn bị Úc Trinh dùng để thí dược suy đoán nói không chừng đoán đúng rồi. Hơn nữa, Nguyễn Trà ở tin nhắn thượng sắc thật không có liên hệ thượng Úc Chỉ Nôn, hơn nữa hệ thống nói tín hiệu có bị che chắn, khóa trụ vị trí đồng dạng ở đông nam vùng ngoại thành. Cũng liền nói Úc Chỉ Nôn cùng Úc Trinh rất có thể ở một vị trí. Một khi bọn họ thật đem Úc Trinh ngăn chặn đâu. Ai? Đáng tiếc Úc Trinh chạy quá nhanh, thậm ra ra cùng các cảnh sát không có thể bắt được người. Nhan Nhược Sáng nghe thấy thanh âm Theo tiếng nhìn lại, thấy Nguyễn Trà gục xuống mặt mày, trong lòng nhịn không được lo lắng, nàng dối tay hư ôm lấy Nguyễn Trà vai đi ra ngoài, thở ngắn than dài làm gì. Nói nói xem, Trà Trà có tâm sự. Bởi vì một ít ngộng, làm nhan nhược sán so lương ra mọi người, Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ đều phá lệ chú ý Nguyễn Trà tâm lý, sợ Nguyễn Trà bởi vì mộ sự kiện, do đó xuất hiện hầm hực dấu hiệu. Một cái tươi sống tiểu cô nương, ở chính mình trong ngộng liền như vậy chết đi. Nguyễn Trả có thể cảm nhận được nhan nhược sáng đối chính mình phong xuất ra thiện ý, ngay vậy, lúc đầu có chút đáng tiếc các cảnh sát không có bắt được Úc Trinh, làm hắn chạy, Úc Trinh lại muốn đi thai hỏa những người khác. Không thể không nói, Nguyễn Trà cũng không nghĩ tới, thậm ra ra thế nhưng ở nào đó đặc thủ bộ môn đương cố vấn, ở thượng tầng duy trì hạ, vây bắt Úc Trinh hành động chung, huyền học đại sư cùng các cảnh sát hợp tác đặc biệt hài hòa. Bất đắc dĩ, Úc Trinh sớm đã nhận ra tin tức, nghĩ đến cùng hắn ở khoa học kỹ thuật thượng am hiểu có quan hệ. Tuy rằng Úc Trinh lén chế dược sự tình, trước mắt chỉ có Úc chỉ ngôn ở bị trị liệu trung gian, ý thức hơi chút thanh tỉnh khi nói mấy câu có thể chứng minh, mặt khác nhân chứng cùng với vật chứng đều không có, nhưng tương lai tương quan phương diện đem không tất nhiên nghiêm khắc, Úc Trinh muốn hại người cũng không thể thực mau thực thi. Nhăn nhược sán nói xong, lại cẩn thận ngắm nghĩa một chút Nguyễn Trà biểu tình, cha cha, ngươi thượng song cao nhị liền cao tam, có chút cao trung sinh thường thường bởi vì áp lực mà dẫn tới cảm xúc không cao, ngươi sau này đụng tới khó khăn Muốn tìm người đường chi tâm tỉ tỉ, không ngại nói, có thể tìm ta. Vốn dĩ nhan nhược sán cũng tưởng nói cho Nguyễn Trà, hy vọng Nguyễn ba ba Nguyễn Mụ Mụ đừng liên lụy đến giới giải trí sự tình chung. Nhưng vừa mới, nàng nhớ tới đã từng vong phơi Nguyễn Mụ Mụ là bà điên fan thuộc về ai. Nhậm kinh kinh. Một cái trong hiện thực, ở trên mạng trước mặt mọi người suy sụp mặt luyện tập sinh. Nguyễn Trà ngầng đầu đối thượng nhan nhược sán đôi mắt, trong mắt ôn hòa mà sáng ngời, dây lát nàng ra tiếng dò hỏi nói đến sáng sán tỉ vì cái gì kiến nghị đại biểu ca trước tiên tốt nghiệp đâu. Ai nhăn nhược sáng kéo dài qua âm, thoáng trầm tư, thấy Nguyễn Trà nghiêm túc dò hỏi, con môi cười cười, sợ thời gian đều dùng ở học tập thượng, do đó bỏ lỡ mặt khác chuyện quan trọng, ngươi xem, hai chúng ta ở năm trước trở về, không phải đụng phải ước chính sự. Nàng nhớ kỹ, trong mộng lương tồn hoài vẫn luôn đang nói hắn thực hối hận, không có thể nhìn thấy trà trà cùng lương láo ra tử cuối cùng một mặt, cũng không có thể kịp thời giúp phụ thân cha ra công ty sự. Với nước sau nhan nhược sán nhìn cùng trong ngộng hoàn toàn bất đồng sự tình phát triển sau, đã có chút hoài nghi chính mình làm tương phản ngộng, nhưng tâm lý vẫn cứ bất an, nếu tồn hoài hối hận, như vậy chính mình liền nói phục hắn sớm trở về, nhìn xem trà trà, cũng nhanh chóng đi trong công ty hỗ trợ. Nguyễn Trà khẽ lên tiếng, không hề dò hỏi. Ván thứ hai, so sánh với vừa mới bắt đầu vây xem úc chỉ luôn cùng thiếu chút nữa liên hệ đại cứu giang dục hành, sán sán tỉ hành vi, thật sự thực làm người cảm kích. Nếu chính mình nghe không thấy hệ thống thanh âm Cả người biến cùng ván đầu tiên giống nhau, có thể có thân nhân trở về hỗ trợ, cũng có thể ở một mức độ nào đó giải quyết trong nhà nguy cơ. Hai người ra bệnh viện sau, nhăn nhược sán trực tiếp lái xe trở về chính mình ở Nam Thị Đơn người chung cư, Nguyễn Trà ngồi trong nhà xe hồi lương ra. Trên đường, Nguyễn Trà nhìn ngoài cửa sổ xe về phía sau nhanh trong thối lui cảnh trí, nhấp nhấp môi. Giang dục hành cùng Úc chỉ nôn, khả năng cùng ván đầu tiên nhà mình sẽ ra chuyện tương quan người, toàn bộ đều ở bên ngoài, chính mình trước mắt địch nhân. Hẳn là chỉ có Úc Trinh một người. Ma Úc Trinh, kế hoạch của hắn bại lộ một chút, lần này không riêng có các cảnh sát hỗ trợ, cũng có thẩm gia ra hỗ trợ, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn không dám lại làm đại động tác. Nguyễn Trà thở phào, từ trước đến nay đến lương ra liền để ở trong lòng bóng ma, tựa hồ cũng rút nhỏ vài phần. Nguyễn Trà đồng học, thực xin lỗi, bổ Thống không có giúp đỡ, làm Úc Trinh chạy. Hệ thống hóa làm cục bột nếp rừng ở Nguyễn Trà đầu gối, toàn bộ nắm giống bị phong xương vũ đánh giống nhau, toàn bộ ngọn nguồn đều ở bổ tổng lại rút không được gì. Hệ thống không hiểu được ván đầu tiên lương ra mọi người kết cục, nhưng ván thứ hai, lương ra hoa viên, vòng tay, nhậm khinh khinh vi rút ít, giang dục hành vi rút ý, ý cùng với Úc chỉ nôn, đều làm hệ thống nhận rõ chính mình năm đó cột lên Úc Trinh, mang đến một cái bao lớn thai họa Nguyễn Trà dối tay chọc chọc hệ thống, hiếm thầy an ủi nó, người lúc ấy cũng không nghĩ tới Úc Trinh có thể biến báo xã. Hơn nữa, năng lượng trí bất mãn, người tưởng hỗ trợ cũng làm không đến. đồng Nguyễ Từ trước đến nay không thích chính mình Nguyễn Trà đồng học, thế nhưng an ủi chính mình. Hệ thống thiếu chút nữa khóc ra tới, ô ô ô ô, ô chính mình quá hạnh phúc. thấy thế, Nguyễn Trà cười cười, ta chuẩn sát phát ra một phần có quan hệ hệ thần kinh biến tính bệnh tật báo cáo, cho chúng ta quốc gia chữa bệnh sự nghiệp làm ra cống hiến, ta nhớ ký 1128 người có thể để cho thương thành đánh gãy tới, thương thành bên trong mấy cái về hệ thần kinh dược vật phương thuốc, ta mắt thèm thật lâu. Vừa ra hạ giọng nói, Nguyễn Trà lại ôn nhu chọc chọc hệ thống Tươi cười ô nù, 1128, yêu cầu ta tiếp theo ám chỉ sao. Tính đến tính đi, ván đầu tiên, làm chính mình xui xẻo tam đại đầu sỏ gây tội, không phải Úc Trinh, nhậm khinh khinh cùng chúng vi rút hệ thống sao. Nói câu xin lỗi có gì dùng, so ra kém tới điểm thực tế bồi thường. Ô ô nhân loại tâm nhãn đều như vậy nhiều sao. Hệ thống thấy Nguyễn Trà thật sự rất muốn chính mình đánh gãy, ủy khuất rụt rụt, muốn cho Thương Thành đánh gãy, chính mình đến ở Thương Thành đường miễn phí khách phục, giảm 10%. Đương 50 năm khách phụ, giảm giá 50%, đương 100 năm khách phụ. Nguyễn Trà đồng học, ta cùng thương thành quản lý nói một câu, chúng ta đánh năm. Giảm 90%. Vốn dĩ liền chính mình nổi, không thể lại vứt ra đi, có thể làm vi rút ít xâm nhập, cũng tự trách mình vô dụng, tường phòng cháy làm không đúng chỗ. Nguyễn Trà nguyên bản nghĩ có cái 5 6 chết liền rất không tồi, không nghĩ tới hệ thống có thể cho ra gặp lại, thoáng giật mình lăng sau, Thành Tâm nói câu cảm ơn. Đại khái thấy Nguyễn Trà biểu hiện so ngày thường ôn nhu. Hệ thống lá gan cũng lớn điểm, Nguyễn Trà đồng học, ngươi vì cái gì tưởng nghiên cứu hệ thần kinh biến tính bệnh tật A? Bồn thống cho rằng ngươi xem xong Úc chỉ ngôn sau, tưởng, tưởng nghiên cứu tiến sĩ gen khuyết tật. Nguyễn Trà ra tiếng bổ xong rồi hệ thống nói, thấy cục bột nếp gật đầu, cười cười, Úc chỉ ngôn có giang dục hành ở vì hắn nỗ lực A, lại nói tiến sĩ gen khuyết tật toàn cầu chỉ có tam lệ, liền tính làm ra tới, giúp đỡ người cũng hữu hạn. Nhưng hệ thần kinh biến tính bệnh tật bất đồng. Quang Nguyễn Trà chính mình biết được vài loại bệnh tật, liền có ăn hỡi mẹ S bệnh, bắt sân bệnh, thần kinh vận động nguyên bệnh trở, quốc nội người bệnh rất nhiều. Nguyễn Trà nghĩ đến từ pháo hoa đại hội khi trở về, ở hoa thất trước thấy ông ngoại, lại ngạnh lãng thân thể, nhìn qua cũng người ốm, trên mặt có nếp nhăn, tóc toàn bạch. Lên lầu sau, nghe lão ba lão mẹ trong phòng rất nhỏ tiếng vang, Nguyễn Trà đột nhiên sợ hãi, có một ngày nhìn đến lao ba lão mẹ biến lao bộ dáng. Biến lao sự tình, chính mình ngăn cản không được nhưng có thể ở một ít người già và trung niên có khả năng đến bệnh tật thượng xuống tay, hơn nữa nhận thức người chung, lại có sán sán tỉ ở. Vừa mới ở bệnh viện, 1128 hệ thống chính miệng nói, sán sán tỉ ở chế dược thượng rất có thiên phú, tương lai y, -y dược đại lao liền ở chính mình trước mắt. Hệ thống nghe xong Nguyễn Trà nói, hoàn toàn minh bạch, Nguyễn Lai Nguyễn Trà đồng học lúc ấy cùng Giang Dục Hành hợp tác, thật sự không chỉ có là bởi vì thiện lương, sợ hai trực tiếp công kích virus Y, -y sẽ làm Giang Dục Hành bị thương rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở, chỉ có hợp tác, Giang dục hành mới có thể hoàn toàn mở ra chính mình tinh thần lĩnh vực, làm cho bọn họ có cơ hội xử lý virus Irea, do đó làm Úc Trinh được đến sai lầm tin tức. Tựa như hiện tại, tuy rằng Úc Trinh chạy, nhưng tương lai một đoạn thời gian, hắn bởi vì bị tin tức giả mễ hoặc, rất có thể sẽ án binh bất động chờ lương ra công ty xảy ra chuyện. Rốt cuộc ở Úc Trinh xem ra, cho dù Giang dục hành nhìn thấy thiếu chút nữa chết Úc chỉ ngôn cũng đã chậm, trừ phi tự sát, bằng không căn bản ném không ra bê nhiệm vụ Ở ốc Trinh bị bám trụ trong lúc, Nguyễn Trà đồng học có thể chuyên tâm đọc thật nhiều quyển sách tích góp năng lượng, do đó ngắn lại bọn họ công kích lúc Trinh tinh thần lĩnh vực thời gian. Hệ thống tiếp tục rụt rụt. Quả nhiên, Nguyễn Trà đồng học đã chứng minh rồi, nhiều đọc sách có thể làm nhân tâm mắt nhiều a. Nguyễn Trà về nhà khi, mới vừa buổi tối 8 giờ, người trong nhà đều không có ăn cơm, thấy Nguyễn Trà một hồi tới, vội đi lên dò hỏi. Bọn họ một mặt sắc thật lo lắng Nguyễn Trà đồng học, một khắc mặt cũng lo lắng Nguyễn Trà có tâm lý gánh nặng, như nghĩ Một khi sớm phát hiện, kết quả có thể hay không bất đồng. Nguyễn Trà đối nhà trên người quan tâm ánh mắt, trong lòng hơi ấm, ta không có việc gì, theo ý ta tới, có thể đem người cứu trở về tới, đã thực may mắn, sán sán tỉ nói, hắn tình huống thực ổn định. Không có việc gì là được, Tiểu Úc dưỡng Phụ cũng thật tâm tán nhẫn. Vệ tiểu tiến lên ôm ôm Nguyễn Trà, sợ chính mình khuê nữ dò đến. Lương lão Gia tử nghĩ đến buổi tối từ phó 33 đánh tới trong điện thoại thu được tin tức, lại hỏi. Ngươi đồng học bên người có người chiếu cố sao? Dùng không cần ông ngoại an bài hộ công đi. Nghe vậy, Nguyễn Trà lập đầu, "Không cần." Úc chỉ ngôn ka ka ở. "Đứng rồi, hắn ca ca, đại gia cũng nhận thức, liền tết âm lịch thời điểm, tới nhà chúng ta trang dục hành, hai người bọn họ từ nhỏ trụ viện phúc lợi, sau lại bị Úc Trinh nhận nuôi, hắn cũng không nghĩ tới Úc Trinh có thể đánh chữa bệnh danh nghĩa, làm Úc chỉ ngôn thí dược. Lương Tồn cẩn cả kinh, hai người bọn họ huynh đệ. Dung hay ngày thường giấu cũng quá kín mít. Ai cũng chưa nghe nói hắn thế nhưng có cái đệ đệ. Đương nhiên, hắn có thể lý giải, rốt cuộc cúc trinh chế dược chưa từng được đến phê duyệt, một khi bị người phát hiện, đã có thể phiền thoái. Vừa dứt lời, Lương Tồn Cẩn nhạy bén phát hiện ra ra, ba ba, cùng với Nguyễn Trà, đều dùng một cổ phức tạp ánh mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hắn gai gai đầu, đang muốn dò hỏi, ba người lại không hẹn mà cùng quay mặt đi. Lương Tồn Cẩn. Các người ba cái làm gì đâu? Lương lão Gia tử lười đến lại xem chính mình xuẩn tôn tử. Hán buổi chiều nhận được phó 33 điện thoại, trong đó có nói đến phó gia mới vừa tra được về Úc Trinh tư liệu. Nguyên lai like, lão nhị cùng Úc Trinh đã sớm nhận thức, thậm chí thấy rất nhiều lần Úc Trinh, đồng thời tư liệu cũng nói Úc Trinh ở huyền học thượng nghiên cứu. Lương lão gia từ trước tiên nghĩ tới trong nhà hoa viên, lúc trước bọn họ tra được một nửa, cha ra lương thiến linh cùng nào đó phong thủy sư có liên hệ, nhưng phó gia bất đồng, phó gia cha chỉ có Úc Trinh, ngược lại không có bị Úc Trinh thả ra xương khói đạn lửa đến. Nhà mình Hoa Viên cùng Vòng Ngọc mới vừa giải quyết, kết âm lịch thời điểm, giang dục hành liền tới rồi, Lương lão Gia Tử không thể không âm lưu luận. Cùng phó ba bà kết thúc trò chuyện sau, Lương lão Gia Tử cố ý đi gặp Lương Thiến Linh, lại một lần hỏi Lương Thiến Linh về Hoa Viên trận pháp sự tình. Mới vừa đoạn tuyệt quan hệ khi, Lương Thiến Linh hận người nhà nhẫn tâm, cũng hận chính mình mỡ heo che tâm bị tống quân cái kia vương bắt đàn lửa, vẫn luôn chết không thừa nhận chính mình cùng trận pháp có quan hệ. Nhưng Lương Thiến Linh bởi vì bị b kiến thức đến tống ra mấy người vô tình sau, tâm cảnh đột nhiên thay đổi, không riêng một năm một 110 nói trận pháp cũng đem chính mình hiểu biết về Úc Trinh tin tức nói cho Lương lão gia tử. Lương lão gia tử lâm rời đi trước, Lương Thiến Linh nhìn Lương lão gia tử, cười khổ thẳng thán, nói vòng ngọc tác dụng nảng sắc minh bạch, chỉ vì cùng Tống quân lần lượt khắc khẩu chung, tái kiến không được vệ kiểu hạnh phúc, lại không nghĩ thật làm vệ kiểu đi tìm chết, ai ngờ hại chính mình, cũng coi như báo ứng. Đến nỗi Hoa Viên trận pháp, Lương Thiến Linh thể với trời Chính mình thật sự chỉ cho rằng cái kia trận pháp cùng tài vận tương quan, lúc trước bị Tống Quân tẩy não, một lòng một dạ vì Tống ra hảo, nhưng nàng lại xuẩn, cũng không dám đi hại Lương lão gia tử tánh mạng. Lương lão gia tử cho rằng Lương Thiến Linh muốn cho chính mình tha thứ nàng, nhưng Lương Thiến Linh không có. Đại khái nhìn quen mắt lạnh, thật sự có thể thay đổi một người tính cách. Đem sự tình từ đầu chí cuối công đạo xong, Lương Thiến Linh chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng Lương lão gia tử có thể giúp đỡ ra tay đem Tống Quân quan đi ngục giam, đến Tống gia công ty. Lương ra muốn liền phải. Lương lão ra tử nhìn mắt lương thiên linh, trầm giọng đáp ứng rồi. Trước mắt, không riêng thẩm láo ra tử đoàn người ở cha Úc Trinh, phó ra cùng lương ra cũng đều ở cha. Bất quá tam phương người cũng chưa ôm có thể thực mau cha được hy vọng, rốt cuộc Úc Trinh năng lực cá nhân ở kia, có thể cha được một ít tư liệu đều lãng phí lâu như vậy thời gian, trước mắt Úc Trinh lại cố ý trốn, tất nhiên khó cha. Nguyễn Trả không hiểu được phó ba ba có tới điện thoại sự tình, nhìn lương tổn cần liếc mắt một cái. Hoàn toàn là bởi vì nàng thực minh bạch giang dục hành tới lương ra mục đích, cho dù cuối cùng không có thực hành, chính mình nhị ca cũng là bị tinh kế. người một nhà hơi chút bình phục tâm tình sau, cùng ăn cơm chiều, chờ Nguyễn Trà ăn xong đang chuẩn bị lên lầu là, bị vệ tiểu gọi lại. Cha cha, ngươi ra ra mua lễ vật tới rồi, ta đặt ở ngươi trong phòng ngủ vệ tiểu nói xong, chú ý tới Nguyễn Trà tinh lượng đôi mắt sau, lại cười cười, nhà ta cải trắng cũng tới tăm dương, ngươi không nói có đồng học tưởng mua sao. Làm cho bọn họ phái xe tới bắt là được Nguyễn Trà nhất thời mặt mày hớn hở đồng ý Trực tiếp hùng ôm lấy vệ tiểu Cảm ơn lắm mẹ Ái ngươi, mua Mụ mụ cũng ái trà trà, mua Nguyễn Chính Phi mắt thấy vệ tiểu cùng Nguyễn Trà nghị vai không được Cố ý ho nhẹ một chút Không đợi hắn nói chuyện Hai mẹ con cùng quay đầu Không có chuyện của ngươi Nguyễn Chính Phi May mắn nhà ta không dưỡng sùng vật Bằng không ta địa vị đến so sùng vật thấp Hắn oán niệm nhìn vệ tiểu Ai mỗi ngày chính mình phi phi nói chính mình đặc biệt soái, sao một bị trà trà thân một chút, liền nhìn không thấy chính mình. Lương Tồn Cẩn vây xem xong, dùng khuỷu tay chạm chạm Lương Tồn Hoài, làm mặt quỷ cười, "Đại ca, chờ ngươi về sau kết hôn, phòng trường cùng dựng một cái đãi ngộ." Nghe vậy, Lương Tồn Hoài ánh mắt ôn hòa một chút, dường thích thú đâu, có thể sinh cái cùng trà trà giống nhau đáng yêu khuyên nữ, ta cùng sẵn sẵn đều sẽ thật cao hứng. "Lương Tồn Cẩn, hành bá, ta câm miệng." Nguyễn Trà Tâm tình vui sướng lên lầu. Trước tiên ở Pháo Hoa tiểu đội hẹ chặt trong đàn Tạc Hoàng giai giai cùng tạ tuy, nói cho bọn họ tam hàm ngư cải trắng tới. Cơ hồ mới vừa phát ra đi, Nguyễn Trà liền thu được hai người một trước một sau hồi phục, mấu chốt nhất chính là tạ tuy hồi phục cư nhiên ở Hoàng giai giai phía trước. Nguyễn Trà, quả nhiên, ngươi ngày thường đều ở dạng ngủ đi. Ba người thương lượng xong thời gian, Nguyễn Trà đem ánh mắt phóng tới trên bản sách cái hộp nhỏ thượng, Hoài tiểu trở mong xúc lên nâng hộp. Một quả rất nhỏ tinh cầu hình dạng kim cương kẹp tóc thỉnh ở hộp trung ương. Mà ở kẹp tóc một bên, lại có một cái lá phong tấm cạn. Gia Gia là một vị lão bằng hữu hỗ trợ chuẩn bị lễ vật, nàng thẩm mị thực hảo, chế tạo ra tới trang sức, người hẳn là sẽ thích, thích nói, liền thường thường mang đi. Nguyễn Trà trước tiên ở nàng thượng dừng lại vài giây, nói đến kỳ quái, chính mình ở lưng, Gia, có thấy đã qua thế bà ngoại ảnh trụ, nhưng ở trước kia không riêng không nhìn thấy Gia Gia ảnh trụ, cũng không nhìn thấy nại nại ảnh trụ. Lão ba cũng nói, hắn từ nhỏ liền không có gặp qua thân sinh mẫu thân. Có ký ức bắt đầu chính là bị ngoan cố tiểu lao đầu lôi kéo lớn lên. Nguyễn Trà phát tán một chút tư duy, chính mình thân mãi mãi, nên sẽ không xuất hiện đi. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống điều tra đến, hộp chung kẹp tóc có thực tinh VZDS định vị chim. Nguyễn Trà vẻ mặt kinh ngạc cầm lấy tinh xảo kim cương kẹp tóc, định vị chim. Không sai, nếu Nguyễn Trà đồng học đeo nói, vị trí tinh vi đến có thể làm người ở một đống trong lâu, tìm được nào đó trong phòng người, kỳ thật không riêng chim. Mặt trên cũng có một bộ phận huyền học chính diện tác dụng tương đương với các ngươi nhân loại thường nói bữa hộ mệnh. Nói xong một câu sau, hệ thống lại nói vài câu chuyên nghiệp thuật ngữ, Nguyễn Trà nghe không tính lốc, rốt cuộc phía trước học tập ghi, có xem qua tương quan thư tịch, đại khái nội dung chỉ có một, kẹp tóc chế nghệ cùng tác dụng, ở hệ thống vị diện thực thường thấy, ở Nguyễn Trà vị diện lại rất hiếm thấy. Nguyễn Trà nhìn trong lòng bàn tay kẹp tóc, hơi hơi trầm mặc. ra ra sợ chính mình bị bắt cóc sao? GPS chip bữa hộ mệnh, khoa học kỹ thuật cùng huyền học thống nhất. Nguyễn Trà đồng học ở tự hỏi người ra ra dụng ý hoặc là khoa học kỹ thuật cùng huyền học dung hợp sao? Nghe vậy, Nguyễn Trà hoàn hồn, trột dạ sờ soạn cái mũi, ta liền đơn thuần tò mò, chế tác kẹp tóc vị kia, có hay không có thể là ta chưa thấy qua mặt nãy nãy. Quả nhiên, ở bất luận cái gì niên đại, bát quái đều là người bản chất. Chương 82. Mộ căn biệt thự nội, bốn cái áo bờ lật trắng ánh mắt cẩn thận nhìn quanh đang định mới tinh phòng thí nghiệm, lúc trước bị cảnh sát vây bắt khủng hoảng bị kinh hỉ cùng hưng phấn thay thế được. Bọn họ minh bạch chính mình đang tố pháp luật không cho phép sự tình, nhưng Úc trinh đầu nhập tài chính đầy đủ không nói, hoàn cảnh cũng đúng là đỉnh. Hơn nữa đoàn đội một khi dẫn đầu nghiên cứu phát minh ra tới đặc hiệu dược, chính mình đem hưởng dự toàn bộ y địa học giới, hưởng dự toàn cầu. Nhưng trước mắt lại có cái đại phiên thoái, Úc chỉ ngôn bị tiêm vào tân dược sau, bởi vì tác dụng phụ quá lớn, bị lao bản ném vào phòng thí nghiệm tự sinh tự diệt. Một cái mang theo vô khung mắt kính, cao gầy cái áo bờ lọc trắng, thật cẩn thận do hỏi lão Đoàn đội nghiên cứu. Tiếp tục. Úc Trinh trong lòng bực bội, trên mặt lại bình tĩnh kỳ cục, ánh mắt vắng lặng quét mắt trước mặt bốn người, tương lai một đoạn thời gian, các người thành thành thật thật đãi ở phòng thí nghiệm, hiểu không? Nghe vậy, bốn cái áo bờ lọc trắng vội hoảng sợ đồng ý, hiểu. Bọn họ đã ở một cái trên thuyền, lâm thời phản bội, không riêng chính mình đến bôi trách nhiệm, giai đoạn trước toàn bộ chuẩn bị cũng đến trở thành phê thải, rất có thể cả đời lại ra không được đầu. Thấy bốn người rời đi, Úc Trinh đỡ đỡ trên mũi tơ vàng mắt kính. Hắn lặng im sau một lúc lâu, bắt một cái tân dãy số đi ra ngoài, phía trước kêu ngươi huấn luyện người, trực tiếp làm hắn đi tây tế, trước tính chờ thời cơ, lại khắc làm ăn bài. Úc Trinh lại công đạo vài câu, tùy tay treo điện thoại, nhìn trước mắt trống trải khoáng nhà ở, trong mắt Úc sắc cuồn cuộn, liền tính giang dục hành hiện tại ném không ra bê nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt không có thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Lương ra không ra sự, hắn nhất thời nửa khắc liền không động đậy nguyên trả, nhưng thời gian không đợi người. Lương ra! Nguyễn Trà đang ở gặm ở thư viện phiên đến một quyển thần kinh nội khoa ca bệnh phân tích, mới vừa đọc một nửa, người đã bị Nguyễn ba Nguyễn mẹ từ chính mình trong phòng kéo tới cách vách nhà ở. Ba mẹ, hai người các ngươi tưởng nói nhỏ. Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cười vẻ mặt thân bí, trước làm Nguyễn Trà ở trên giường ngồi xuống, rồi sau đó hai người phân biệt từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái túi văn kiện, ngay sau đó, bàn tay to một phách, hào khí vô cùng đem túi văn kiện chụp ở Nguyễn Trà trước mặt giường đệm thượng. Nguyễn Chính Phi cha cha. Lão ba tự mình cho ngươi thu mua công ty, ba cái. Vệ tiểu, cha cha, lão mẹ tự mình cho ngươi mua trang viên, hai cái. Đãi vệ tiểu giọng nói rơi xuống, Nguyễn Chính Phi rất có cầu sinh dục bổ sung, lão ba thu mua ba cái trong công ty, có một cái là mụ mụ ngươi thu mua tới. Phi phi, ngươi làm gì? Vệ tiểu dừng một chút, đem Nguyễn Chính Phi túi văn kiện chung một cái, phủ đi cho chính mình, làm gì nói thật. Nguyễn Chính Phi nguyễn trả. Có khả năng sao? Làm ngươi cao hứng bái. Nguyễn Trả dối tay mở ra túi văn kiện, xem hai mắt phát ngốc, rốt cuộc có quan hệ thương nghiệp thượng sự vụ, nàng thậm chí so ra kém bù lại rất dài một đoạn thời gian Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu hai người. Nhìn mấy chương sau, Nguyễn Trả vẫn như cũ đầu đại, ngầm đầu nhìn Nguyễn ba Nguyễn mẹ, ba mẹ, hai người các ngươi thu sòng mặc kệ sao. Ngay vậy, Nguyễn Chính Phi bàn tay vung lên, có chức nghiệp giám đốc người à chúng ta quản cái đại phương hướng là được, tựa như trong nhà mấy cái căn cứ, ngươi đã vì thúc thúc không phải quản thực hảo sao. Nguyễn Trà nghe thấy Đạ Vi thúc thúc bốn chữ, há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói. Từ Kim đảo căn cứ trở về, Nguyễn Trà liền ở trên mạng cha xét cha năm đó chính mình cảm thấy thực bình thường a di tỷ tỷ, thúc thúc ba ba nhóm. Đạ Vì thúc thúc tới chấn nhỏ khi, nhìn suy sút, nhưng mà nhân ra ở nước ngoài đường hai năm người chủ trì, có một ngụm phát thanh khang, công ty đều sáng lậu. Cũng liền sau lại phá sản, trời xuôi đất khiến tới chấn nhỏ. Lại liền biến thành căn cứ người phụ trách. Trước kia không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyễn Trà cũng không để trong lòng, thật điều tra ra sau, Nguyễn Trà chỉ nghĩ nói, chính mình ra ra nhiều phê đã chết. Nếu không có ra ra nhúng tay, A-di tỷ tỷ thúc thúc bá bá nhóm nói không chừng cả đời đều sẽ không đến từ gia trụ chấn nhỏ, nhà mình cải trắng khả năng vô pháp thực mau bán đi, ba mẹ cũng không thể cá mặn đường phủi tay trưởng quài. Người một nhà có thể cá mặn sinh hoạt rất nhiều năm, trong đó trừ bỏ có lao ba lão mẹ nó nguyên nhân, cũng có ra ra nguyên nhân. Nguyễn Chính Phi xoa xoa Nguyễn Trà đầu, lời nói thâm thiếu. Chà chà à, trước mắt, nhà ta có công ty cũng có quả nhò viên, tương lai thậm chí có thể có chính mình rượu văn đỏ, học tập sự tình, người muốn học đi học, không nghĩ học liền không học, vô cùng cao hứng tương đối quan trọng. Một bên vệ tiểu vội gật đầu phụ họa Hiện tại, nhà mình cùng chà chà đồng học gia trưởng giống nhau. Chà chà không cần cảm thấy chính mình ở đồng học chung không hợp nhau. Nguyễn chà gãi gãi đầu, lần đầu tiên phát ra từ nội tâm nói, ba, mẹ, ta thật sự muốn học tập. Hy vọng có thể tận lực hấp thu vô cùng tri thức. Mới vừa nói xong, Nguyễn Trả không có cấp Nguyễn Ba Nguyễn mẹ kinh ngạc thời gian, lại bổ sung một câu, ta cùng Lao sư nói nhảy lớp đi cao tam sự tình, nhảy lớp khảo hạch thời gian ở tháng riêng 13, một khi đạt được phù hợp yêu cầu, chủ nhiệm lớp hẳn là liền cùng chúng ta nói nhảy lớp tương quan sự tình. Nguyễn Bản, Nguyễn Trả tưởng nhảy lớp, nhìn chúng chính là có thể sớm một năm cao trung tốt nghiệp, lại sau lại, nhìn chúng bốn lần tri thức năng lượng, mà hiện tại, Nguyễn Trả thiệt tình muốn học tập. Nguyễn Chính Phi vệ tiểu. Bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở lạc hầu. Nguyễn Chính Phi có chút không hiểu, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở thẳng thượng, nâng đầu xem Nguyễn Trà. Trà trà, ngươi cùng ba ba nói, ngươi thật muốn học tập, thật nhiệt tình yêu thương học tập. Ở trường học không có người khác khi dễ ngươi. Mới vừa hỏi xong, hắn ở mấy cái văn kiện trọng trọng, lấy ra một phần đưa cho Nguyễn Trà, ngươi ngày thường không yêu chơi game mobile sao. lão ba thu mua một nhà game mobile công ty, thượng một khoản làm tiêu trừ loại tay nhỏ ru Ngươi tưởng chơi gì lao ba làm cho bọn họ khai phá, có gì sự đừng nghẹn trong lòng, cùng ba ba mụ mụ nói một câu. Ở Nguyễn Chính Phi xem ra, chính mình cùng vệ kiểu tưởng hăng hái, ở chỗ hy vọng Nguyễn Trà ở trường học không bị khi dễ, không có vẻ cùng mặt khác các bạn học không hợp nhau, nhưng nhà mình khuê nữ cá mặn mười mấy năm, vừa đi nhị chung liền tưởng hăng hái. Dù sao cũng phải có cái lý do đi. Nguyễn Chính Phi, vệ tiểu hai người cũng không thể nói không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho rằng nhà mình nghèo. Chủ yếu bọn họ không cảm thấy nhà mình thu thuê cùng loại cải trắng, ở người khác trong mắt rất lợi hại. So sánh với thu thuê cùng trong rau, thực hiển nhiên ở các gia trường, công ty, thị trường chứng khoán, rượu vang đỏ, trang sức chiếm so đại, dù sao nhà mình lại không kém tiền, người khác có, chính mình khuê nữ cũng đến có. Nguyễn Trà trong lòng thực sự có sự, nhưng lại không thể nói cho lão ba lão mẹ nghe, rốt cuộc kiếp trước sự tình, chính mình một chữ cũng nói không nên lời. Thấy Nguyễn Trà không nói lời nào, vệ tiểu vội nói, "Cha Ngươi ở nhị trung, cao hứng sao? Không cao hứng nói, chúng ta hồi chấn nhỏ cao trung, ta nhớ kỹ vừa tới ngày đầu tiên, ngươi không phải nói muốn hồi chấn nhỏ cao trung sao? Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Nguyễn trả từ trên giường xuống dưới, ôm lấy Nguyễn ba Nguyễn mẹ hai người, trong trường học lao sư cùng các bạn học đều thực hảo. Ta ở nhất ban cả ngày bị các học bá vây quanh, thời gian dài, đống nhiên phát hiện, Nguyễn lai học tập đặc biệt có ý tứ. Ba mẹ, hai người các ngươi vì thu mua công ty cùng trang viên. Giai đoạn trước lại học thị trường chứng khoán lại học quả nho gieo trồng, học xong sau, không cảm thấy thực phong phú sao. Nguyễn Chính phi vệ tiểu. Đại khái liền so ngủ nướng đương cá mặn phong phú một chút. Nhưng nhìn nhà mình khuê nữ sáng lấp lánh đôi mắt, hai người gọn gàng dứt khoát gật đầu, phong phú. Bọn họ phong phú trăm triệu điểm điểm. Nguyễn trả thấy ba mẹ gật đầu, tâm tình vui sướng cực kỳ. Sau này không riêng có phó thẩm có thể giám sát chính mình học tập, chính mình cùng ba mẹ cũng có thể dò xét lẫn nhau lão ba Ngươi thu mua một nhà game mobile công ty. Nguyễn Chính Phi ứng thành một cái tiểu công ty, trên thị trường có hai khoản game mobile, năm trước 10 tháng, tài chính ra một ít vấn đề, ta và người Diệp Trí thúc thúc nhìn một chút, cảm thấy thu mua xuống dưới không tồi. Ngay vậy, Nguyễn Trà đôi mắt lại sáng, chờ mong nhìn Nguyễn Chính Phi, ba, tân khoản game mobile có thể làm ta ra AI sao? Ta có một khoản đặc biệt đồng AI. Từ bắt được thư viện, Nguyễn trả vẫn luôn ở suy xét chính mình như thế nào ứng dụng, giống chịp nghiên cứu giống nhau không nói phát ra báo cáo, đơn nói mỗi lần trộm đạo thả xuống liền rất làm người ta nghi ngờ. Một lần hai lần, không chứng cửu Thẳng đến có thiên. Nguyễn Trà ở trên mạng nhìn đến một khoản game mobile tuyên truyền phim ngắn thình lình tới linh cảm, nhưng không đợi nàng xuống tay chuẩn bị, lào bà đã đem game mobile công ty thu mua tới. Thấy nhà mình khuê nữ đối trò chơi vẫn như cũ co hương thú, Nguyễn Chính Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội đáp ứng xuống dưới, đương nhiên có thể, người tháng riêng 13 không được đi trường học làm nhảy lớp khảo hay sao Giai đoạn trước ngươi trước ôn tập, chờ khảo hạch xong, lao ba mang ngươi đi công ty, ngươi bị trực tiếp cùng kế hoạch nói. Nguyễn Chính Phi khi nói chuyện, vô chính mình bộ ngực bảo đảm, ngươi cứ việc nao động mở rộng ra, tiền không đủ, lao ba đầu, người không đủ, lao ba chiêu. Lao ba, ta yêu ngươi muốn chết. Khu khu. Vệ tiểu ở một bên ho nhẹ hai tiếng. Nguyễn Trả cùng Nguyễn Chính Phi cơ hồ đồng thời quay đầu, chăm miệng một lời, lao mẹ, lao bà, ta yêu ngươi muốn chết. bị lao công cùng nữ nhi thông báo Vệ kiểu lại cao hứng lại ngượng ngủng, vô vô hai người, được rồi được rồi, quái buồn ôn. Với lúc từ cửa trải qua lương tồn hoài, chính mình cũng ăn tới rồi cầu lương A. Nguyễn Trả trước sau dùng 7 ngày thời gian, lần thứ 2 viết ra một phần về hệ thần kinh biến tính bệnh tật báo cáo, lại không có vội vã cấp nhan được sán. Giống như trên một lần chịp không giống nhau, chịp kỹ thuật chung một ít quan điểm, tư duy nhảy lên tính quá lớn. Nguyễn Trả vô pháp nói rõ ý tưởng nơi phát ra, chỉ có thể làm hệ thống hỗ trợ. Nhưng hệ thần kinh biến tính bệnh tật lại có thể. Nguyễn Trà hy vọng có cơ hội, chính mình tự mình cùng Tương Lai biểu tẩu nói một chút, cũng coi như vì Tương Lai cùng thư viện có quan hệ nên mô mai mặt thế làm chuẩn bị. Phát ra báo cáo sau, ly tháng riêng 13 nhảy lớp khảo hạch chỉ có 4 năm ngày, Nguyễn Trà không có lại đọc sách mới tới thu hoạch tri thức năng lượng, đại ở nhà một lòng một dạ ôn tập cao nhất tối cao tam giáo tài nội dung. Lương lão ra tử mấy người từ Nguyễn ba Nguyễn mẹ trong miệng nghe nói Nguyễn Trà tưởng nhảy lớp đi cao tam phi. Toàn kinh ngạc không thôi Hôm sau, trong nhà thực đơn lại lần nữa thay đổi, có dinh dưỡng bổ đầu góc, trong nhà khách nhân giống nhau bị thỉnh đến chủ trạch cách vách, cả nhà đều vẫn duy trì an tĩnh, sợ quấy rầy nguyện trà học tập. Nhớ năm đó, Lương Tồn Hoài cùng Lương Tồn Cẩn thi đại học, cũng không làm trong nhà như lâm đại địch, rốt cuộc. Thi không đậu là các ngươi chính mình mất mặt, nam sinh mất mặt liền mất mặt bái, so ra kém trà trà. Lương Tồn Hoài Lương Tồn Cẩn. Sau này bọn họ kết hôn, một khi có nhi tử. Ở nhà khả năng bị ghét bỏ đi. Nhảy lẫm khảo hạch trước một đêm, Nguyễn Trà đang ở chuẩn bị khảo thí yêu cầu dùng đồ vật, Hoàng Dài giai điện thoại đánh tới, mới vừa tiếp thượng, Nguyễn Trà liền nghe thấy được Hoàng Dài giai lại tức lại giận thanh âm. "Cha cha, có cái vương bắt đạn ở diễn đàn nói ngươi tưởng nhảy lớp sự tình. Quá đồ phá hoại đi." Giữa những hàng chữ một bộ ngươi nhảy không đi cao tam, chuẩn mất mặt sắc mặt, ghê tẩm đã chết. Bảy người đi phá hoa đại hội ngày đó, Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm liền nói hai người nhảy lớp tính toán. Hơn nữa không riêng hai người bọn họ, hứa nam cũng tưởng nếm thử nhìn một cái. Mặt khác bốn người nghe xong, ai đều không chuẩn bị nói ra đi, rốt cuộc một khi thi không đầu, thực dễ dàng bị người ta nói bước chân mại quá lớn, thi đầu, giai đại vui mừng, thi không đầu, đại gia trực tiếp làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhưng Hoàng Giai Giai không nghĩ tới, chính mình hàng ngày soát diễn đàn, thế nhưng nhìn đến có người khai dán công nhân trào phúng nguyên trà, ba người nhảy lớp khảo hạch, chỉ cần điểm danh Nguyễn trà một người, dắp tâm ở đâu. Hoàng giai giai mới vừa nói xong, cả người ngẩn ra, suýt nữa đập đầu xuống đất, "Cha cha, ta sai rồi, ta không nên nói cho ngươi, ngày mai tháng giêng 13 a." Nếu chính mình nói xong, Nguyễn Trà bị khí đến phát huy thất thường, nàng quả thực không thể thoái thác tội của mình. Hoàng giai giai nhìn chính mình ở thiệp hồi phục mấy lâu, ấy nay đôi mắt đều đỏ, chính mình trộm đạo mắng lâu chủ là được, làm gì nói cho Nguyễn Trà. Nhân sinh lần đầu tiên, Hoàng giai giai cảm thấy chính mình thẳng thắn tính tình nóng nảy thực chẳng ghét. Nguyễn Trà cười cười Ôn nu chân an, không trách ngươi, ta giống nhau ngủ trước cũng soát diễn đàn, ngươi sớm nói cho ta, ngược lại làm ta có một ít chuẩn bị tâm lý. Nhưng, nhưng ngươi ngày mai, nghe vậy, Nguyễn Trả không nhanh không chậm thu thập cặp sách, không có việc gì, cũng liền hơi chút ảnh hưởng một chút tâm tình. Nguyên bản hẳn là có thể lấy mãn phân 750, bị ảnh hưởng sau, miễn cưỡng lấy cái 740 đi. Hoàng dai dai, học bá, cảm ơn ngươi không giống người thường chân an. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau. Nguyễn Trà treo điện thoại, không đợi đi phiên diễn đàn thiệp, gờ quyền thượng trước có tiểu hào xin tăng thêm bạn tốt, ly chú chỉ có một câu, đi diễn đàn nhìn một cái. Dụ mắt nhìn mới vừa xin ra tới một viên tinh tiểu hào, Nguyễn Trà không thèm để ý con môi cười, thuận tay điểm cái khiếu lại, tuy rằng đối phương không gì tổn thất, nhưng chính mình chơi cao hứng. Nguyễn Trà cờ lại mở diễn đàn, quả nhiên ở trang đầu thượng nhìn đến bị đỉnh ra hốt thiệp. 818 xem ra có người cầm hai lần đệ nhất, thật sự phiêu, thế nhưng tưởng nhảy lớp đi cao tam. LZ, tới ký túc xá thu thập đồ vật, trong lúc vô ý nghe thấy hai cái lao sư nói chuyện thiếm, thế nhưng có người ở nhị trung đãi một cái học kỳ liền tưởng nhảy lớp đi cao tam, chỉ có thể nói một câu, ngưu. Một L, ở cao trung liền đãi một cái học kỳ. LZ đang nội hàng Nguyễn trả 5 L, thật giả. Nguyễn trả vừa tới một học kỳ, liền tưởng nhảy lớp đi cao tam. Cao tam học kỳ sau khai giảng đã có thể nhị luân ôn tập, Nguyễn trả tưởng từ trọng điểm ban rất đi song song ban. Lz Phiêu bái, bị các vong hưu học thần kêu thật đương chính mình học thần, trong nhà quên tam đống lâu, liền thật đương trưởng học có thể cho người phóng thủy. LZ, thật cho rằng có tiền ghê gần A. 23L, Nguyễn Trà có thể hay không nhảy đi cao tam tam mặc kệ, nhưng LZ ở có một loại thực thủ phú mùi vị. Thủ phú người có thể tới nhị chung. Nguyễn Trà đi xuống phiên thiên, có thể nói thiệp trung hơn phân nửa hồi phục đều không xem trọng chính mình có thể nhảy đi cao tam, kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nhị trung bài khóa cùng đại bộ phận cao trung thực không giống nhau. Nam Thị mấy sở trọng điểm cao trung, giống nhau cao nhị học kỳ 1 cũng đã học xong cao trung 3 năm toàn bộ giáo tài, cao nhị học kỳ sau một vòng ôn tập, cao ta 1 chỉnh 5 ôn tập. Mà nhị trung, nói thiên quốc tế hóa giáo dục, nhưng thực tế thượng quốc tế hóa ở vườn trường hoạt động, giống vườn trường tế, phong phú xã đoàn, bắt trước Liên Hiệp Quốc trở, dạy học thượng ngược lại thiên truyền thống, 90% lão sư tiếng trung giảng bài. Thế cho nên học sinh trung trừ phi trong nhà có tinh anh giáo dục, dư lại một ít không yêu học tập học sinh, tiếng Anh quả thực rối tinh rối mù, bằng không Nguyễn Trà tới nhị trung ngày đầu tiên, 10 ban sẽ không như vậy kinh ngạc Nguyễn Trà thành tích. Phong phú vườn trường hoạt động, kéo chậm dạy học tiến độ, cho nên nhị trung cao nhị học sinh, học kỳ sau nhật tử thực bi thôi, bọn họ cần thiết đem cao nhị hạ cùng cao tam thượng giáo tài toàn bộ học xong. Rồi sau đó, cao tam học kỳ một lại học xong cao tam hạ giáo tài cùng chuẩn bị một vòng ôn tập Cao tam học kỳ sau chuẩn bị nhị tam luân ôn tập. Cùng mặt khác cao trung so sánh với nhị trung học sinh, ở bình thường dạy học tiến độ hạ, mới vừa kết thúc cao nhị học kỳ một liền tưởng nhảy đi cao tam, khó càng thêm khó. Bởi vì kia thuyết Minh, nhảy lớp học sinh cần thiết ở ngắn ngủn một học kỳ, đem cao nhị hạ, cao tam trên dưới giáo tài đều chuẩn bị bài xong. LZ, trong lâu nói thủ phú tỉnh tỉnh đi. Ta đơn thuần không quen nhìn Nguyễn Trả mà thôi. Không phải nghĩ thảo học thần nhân biết sao? Quả thực cấp nhị trung mất mặt. 189 L LZ nói không thủ phù nói, Nguyễn Trà thật nhảy lớp, ngươi cũng quên một đống lâu. 190 L ha ha ha ha ha, lâu chủ rõ ràng trong nhà không lâu, hâm mộ ghen ghét đầu ta tưởng không rõ, Nguyễn Trà có thể hay không thi đầu, cùng hắn có gì quan hệ, đáng giá đại buổi tối đàn. LZ, trên lầu nói không có quan hệ tỉnh tỉnh. Nguyễn Trà tự cấp cao nhất sinh tạo hư tấm gương, làm cao nhất sinh tâm tư nóng nảy. Suy nghĩ vớ vẩn học một cái học kỳ là có thể dễ như trở bàn tay ngảy lớp. 256L, LZ không còn coi lâu trùng lâu, người vô duyên vô cơ khai thiệp, Nguyễn trả thật thi đậu người không được làm chút chuyện đền bù. Nguyễn trả chính chắn đến chết lật xem hồi phục, hệ thống đã trở lại. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống theo FD theo dõi, tìm được rồi khai rán người hình ảnh. Nguyễn trả mới vừa xem ánh mắt đầu tiên, vội rối tay che lại đôi mắt, 1128. Người có thể hay không khai cái Mỹ Nhan? Quá tay đôi mắt. Ở hệ thống ra hình ảnh, nhân vật chính trị vị trên mặt đầu ấn đều cao thanh cực kỳ, hơn nữa hắn khả năng ở vây xem bọn học sinh nghị luận, cười nhìn qua có chút đáng khinh. Nguyễn Trà cũng không nghĩ tới, chính mình lại lần nữa thấy Trịnh vị, cư nhiên nguyên tử một cái thiệp, lúc ấy không cho hắn ăn tam hàm ngư cải trắng, đơn giản đoán thượng chính mình. Nguyễn Trả đồng học thực xin lỗi, mỹ nhân đã Khai, hắn dùng đều không phải là trường học cấp đồng học thống nhất xin tài khoản. wi phải sử dụng vườn trường ký túc xá công cộng wifi. Các người vị diện diễn đàn người phụ trách, rất khó tra được người. Nghe thấy vườn trường ngoại phái, Nguyễn Trà Đảo không kinh ngạc, nhị trung cao nhị cùng cao tam hai cái niên cấp ở tháng giêng 10 khai giảng, trường học ở tháng giêng 12 mở ra, có cá biệt ở trường học rừng chân hoặc là vừa học vừa làm học sinh, sớm tới trường học thu thập ký túc xá. Nguyễn Trà chi cằm, xem ra hắn rất có kinh nghiệm a, phát cái thiệp chê cười người đều nhớ rõ dùng tài khoản mới cùng công cộng ngoại phái. Ở hệ thống tra được chỉnh vị vị trí khi Trịnh vị đang ở trong ký túc xá đắc chí từ lần trước bị Nguyễn Trà cùng phó thầm rác mặt rôi sau hắn ở trường học thường thường bị các bạn học nói tranh tinh chuyển thế. Làm chính mình xấu mặt Nguyễn Trà, lấy cái niên cấp đệ nhất, liền thật đương chính mình một mâm đồ ăn. Ngày lấp đi cao tam, cười chết cá nhân. Trịnh vị khai thiệp, đơn giản nghĩ ở khảo hạch trước một đêm làm Nguyễn Trà nhìn đến, ảnh hưởng Nguyễn Trà tâm tình, tưởng tượng đến chính mình cuối kỳ khảo thí trước hai ngày tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà đang cùng lao sư thảo luận cao nhị thượng toán học đề Trịnh vị liền cảm thấy Nguyễn Trà căn bản thi không đầu cao tam. Nếu Nguyễn Trà tất nhiên thi không đầu, chính mình khiến cho Nguyễn Trà không riêng chịu trách nhiệm thất bại, cũng đến chịu trách nhiệm toàn giáo bọn học sinh phung tạo, cần thiết dùng chụp mũ hung hăng khấu chết Nguyễn Trà. Trịnh vị nguyên bản cho rằng chính mình nói Nguyễn Trà đem dạy hư cao nhất học sinh, có thể được đến các bạn học tán đồng, nhưng không nghĩ tới có người vẫn luôn ở soát một khi Nguyễn Trà thi đầu đầu. Người si nói mộng 278L, LZ người đâu? Nguyễn Trà thật nhảy lớp đi cao Tam Người dám nói phụ trách toàn giáo về đút cửa vệ sinh một tháng sau. Trịnh vị cười lạnh xong ở diễn đàn một chữ một chữ cấp gia hồi phục LZ, một tháng. Một học kỳ đều được. Nguyễn trả căn bản thi không đầu. Húng chi. Trịnh vị nhìn chầm chầm chính mình tài khoản, trong lòng đắc ý không thôi. Một cái chuyên môn dùng để người ra đen tài khoản, diễn đàn quản lý cũng tra không đến trên người mình. Xem xong trịnh vị trả lời, Nguyễn trả dương mắt hướng tới hệ thống nói, 1128. Ngươi tra một chút hắn dùng cái này tài khoản ở diễn đàn phát thiệp, trước tập hợp, có thể hay không dùng tới khác nói. Ok, bổn thống lập tức làm. Không thể không nói, trịnh vị tính sai, Nguyễn Trà xem xong thiệp sau, tâm thái thật một chút không bị ảnh hưởng, một đêm vô mộng, ngủ lương hương. Sáng sớm hôm sau, lương lão ra tử nhìn trước mặt tôn tử, biểu tình phức tạp, phó thầm A, ngươi trước kia tới trong nhà nhưng không thần. Nghiêm túc lời nói, thật cấp trà trà tìm tương lai một nửa kia. Lương lão gia tử nhìn tới nhìn lui trong giới một chúng tiểu bối, đích xác đều so ra kém phó thầm ưu tú hòa thuần mắt. Nhưng hắn lại thích, trong lòng nhất thời cũng vòng không ra đi, tổng cảm thấy thân tôn tử hòa thân ngoại tôn nữ ở một khối dường như. Phó thầm đối thượng Lương lão gia tử khôn khéo đôi mắt, lưng thẳng một ít, ngài hoan nên nói: "Ta về sau có thể thường thường tới." Lương lão gia tử. Vô nghĩa, nhìn mười mấy năm tôn tử, hắn có thể không chào đón sao? Hai người cho nhau đối diện, ai cũng không nhường ai. Vài phút sau, Lương láo ra tử bại hạ trận, xua xua tay, ông ngoại mặc kệ lạc, ngươi có thể nói phục trà trà ba ba mụ mụ là được. Ba người vừa trở về, khuê nữ đã bị người nhớ thương thượng, không nói kiểu kiểu, quan chính phi tính tình, phòng trừng liền không đáp ứng. Phó thầm mặt mày chứa ra cười, cảm ơn lương ông ngoại. Nguyễn trả xuống dưới khi, hai người gian không khí đã khôi phục bình thường, phó thầm, làm ngươi đợi lâu. Ngay vậy, phó thầm lắc đầu, ta cũng vừa tới. Dứt lời, hắn dừng một chút. Ánh mắt dừng ở Nguyễn Trà chất nuôi ngựa phát vòng thượng, mặt trên có cái rất nhỏ tinh cầu kẹp tóc, kẹp tóc thật xinh đẹp. "Cảm ơn, ông nội của ta mua tiết âm lịch lễ vật Nguyễn Trà thấy Phó Thẩm nói kẹp tóc xinh đẹp, trong lòng thật cao hứng, trong mắt cũng toát ra rõ ràng sung sướng. Đồng thời lại có điểm buồn bực, Nguyễn Trà nói không rõ chính mình là cao hứng ở Phó Thẩm thưởng thức ra ra kẹp tóc, vẫn là ở cao hứng Phó Thẩm thiệt tình thực lòng khích lệ." Nguyễn Trà lắc đầu, không lại đi tưởng, quay đầu đối với Lương lão gia tử vẫy vẫy tay, ông ngoại tái kiến. Buổi tối trở về, hai chúng ta chơi phi hành cờ. Chính quan sát hai cái tiểu bối lương lão gia tử, hoàn hồn sau một nhạc, xem ra chúng ta trà trà rất có tin tưởng nhảy lớp thành công A. Hành, ông ngoại ở nhà chờ ngươi trở về, chúng ta buổi tối mấy mâm. Ấn. Phó thẩm thấy Nguyễn Trà tươi cười tươi đẹp, khỏe môi cũng không tự rắc mang ra cười, lâm lên xét khi, nhịn không được dò hỏi, trà trà, ngươi tối hôm qua, ngủ hảo sao? Hẳn là không bị thiệp ảnh hưởng đi. Ngày hôm qua thấy thiệp sau. Phó thầm liền đi cha xét ập đi địa chỉ, nhưng trường học phải phai vị trí không lớn dễ dàng khóa nhất thời nửa khắc cha không ra người. Buổi tối muốn hỏi, lại sợ Nguyễn trả vốn dĩ không thấy được thiệp, bị chính mình vừa hỏi, lại thấy được. Nguyễn Trà không phát giác tới phó thầm thâm ý, gật gật đầu, ngủ thức không tồi, cả đêm đều không có nằm mơ. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn trả từ cặp sách nhảy ra chính mình ký lục trọng điểm vợ thực phụ trách vô vô vỡ, tới, làm chúng ta ở khảo hết trước, do xét lẫn nhau, ta trước cho người ra để Nhìn vợ thượng rầm rạp chi thước điểm, Phó Thầm nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật, hán tưởng cùng Nguyễn Trả liêu điểm khác, nhưng Phó Thầm đối thượng Nguyễn Trả nghiêm túc bộ dáng sau, lại đem về điểm này ý niệm áp xuống, khảo hạch trước giò xét lẫn nhau cũng không tồi, có thể làm trả trả thuận tiện ôn tập. Hơn nữa, cũng coi như bọn họ nói chuyện phiếm số lần tiến bộ. Chương 83. Nguyễn Trả cùng Phó Thầm đến nhị chung sau, lại ở cửa chính trước đợi chờ Hứa Nam, trước sau đại khái 5 phút, Nguyễn trả liền thấy Hứa Nam có cái đơn vai bao vội vàng mà đến. Nam Nam, Nguyễn Trà mặt mày hớn hở đi lên ôm lấy hứa Nam, tưởng tượng đã có ngươi bồi ta, ta đều không cần chương. Vẫn luôn bồi Nguyễn Trà đám người phó thẩm, nghe thấy Nguyễn Trà nói, yên lặng quay mặt đi, xem ra chính mình quá thất bại, ở trong xe ngồi sáng sớm thượng, cũng chưa có thể làm trà trà không cần trương. Thinh Linh bị Nguyễn Trà một ôm, Hứa Nam có chút thẹn thùng, nhưng như cũ duỗi tay hồi ôm một chút, nhỏ giọng mở miệng, ta trước hai ngày có làm cao tam bài thi, thành tích không tốt lắm. Phòng trường vô pháp đổi hai người nhảy đi cao tam. Hứa Nam tưởng nhảy lớp cũng không tính tâm huyết dâng trào. Hứa ra có mời kim bài phụ đạo lao sư. Hứa Nam vốn là so bình thường các bạn học muốn học mau một ít. Từ kim Đảo căn cứ trở về, liền ở xuống tay chuẩn bị nhảy lớp sự tình. Tuy rằng khả năng nhảy không đi lên, nhưng ở hứa Nam xem ra, cho dù thi không đậu cũng không mất mặt, mọi việc đều có lần đầu tiên. Tựa như đại gia ở nhà ăn ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng quan khán pháo hoa, chính mình đều lần đầu tiên nếm thử Nguyễn Trà buông ra tay, kéo Hứa Nam cánh tay hướng trong trường học đi, Nam Nam ngươi đối ta rất có tin tưởng. Đương nhiên là có tin tưởng, ta ngày thường hỏi ngươi vấn đề, ngươi đều sẽ. Hứa Nam nói xong, lặng lẽ đánh giá một chút Nguyễn Trà thần sắc, thấy này sườn mặt biểu tình sung sướng, cũng cắn không chuẩn Nguyễn Trà có hay không thấy diễn đàn thiệp. Nguyễn Trà thấy bằng hữu đối chính mình có tin tưởng, trong lòng cũng cao hứng, ngay sau đó lại an ủi Hứa Nam, ngẻ không thượng cũng không có việc gì, coi như mới nếm thử Mặc kệ về sau chúng ta có thể hay không đương cùng lớp đồng học, giữa trưa đều một khối ăn cơm. Nghe vậy, hứa nam cười cười, một khi trả trà ngươi thật đi cao tam, cao tam giữa trưa tan học sớm, nhớ rõ giúp chúng ta chiếm tỏa. Nguyễn trả gật đầu, ok. Nhị trung ngày mai đi học, trong trường học sớm tới đồng học có ở trong ký túc sáng ngủ nướng, có ở vườn trường trung loạn hoảng, mà nguyễn Trà ba người mục tiêu không tính tiểu, các bạn học liếc mắt một cái thấy được bọn họ. Đồng học giáp, phó thẩm cùng hứa nam cũng ngảy lớp. Thiệt hay giả. Ta niên cấp có 3 cái học thần. Đồng học ớt, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi tưởng nếm thử không được a Có tin tưởng ngươi cũng đi, thì không đổ, chúng ta lại không chê cười ngươi. Ngay vậy, đồng học giáp cười hì hì vãn trụ bằng hưu cánh tay, ai nói không chê cười, ta bảo đảm, thành tích vừa ra tới, phó thẩm cùng hứa nam không nói, nguyên trả tuyệt đối đến bị tối hôm qua thủ phú lâu chủ quải trên diễn đàn, ta thật tò mò, ai ở phía sau nhảy đâu. Đồng học nhẹ xách một tiếng Ghen ghét Nguyễn Trà bái, ba người một mình đấu Nguyễn Trà nói ra, dụng tâm quá rõ ràng. Các nàng nói chuyện với nhau khi thanh âm rất thấp, căn bản không làm Nguyễn Trà đám người nghe thấy, mắt thấy Nguyễn Trà, phó thầm, hứa nam ba người một trước một sau đi mổ gian phòng học sau, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy mấy cái lao sư đi theo, ngay sau đó, toàn kinh ngạc há to miệng. Hai người lướt nhau, cơ hồ trăm miệng một lời, chúng ta nhị chung nhảy lớp gì thời điểm bốn cái lao sư giám thị. vây xem hai cái đồng học kinh ngạc Phòng học chung Nguyễn Trà cùng phó thẩm sắc mặt tắc rất chấm tính, bốn cái lao sư giám thị, vốn chính là hai người bọn họ ở trên xe khi cùng lao sư thương lượng xong kết quả. Bốn vị lao sư chung, từ có thể nói nhị chung nhất nghiêm nghiên cấp chủ nhiệm đại hác mặt dẫn đầu, nhìn thấy Nguyễn Trà ba người, trên mặt cũng không cười, khẽ gật đầu, đều ngồi xuống, chờ một chút bảo trì an tĩnh, không chuẩn trâu đầu ghẹ thai. Cùng phụ trách giám thị liêu lan, ho nhẹ một chút, ba người, cách hai bài ngồi một người, cũng vô pháp trâu đầu trâu Sắc mặt như vậy trầm, lại như vậy nghiêm túc, một khi dọa đến Nguyễn Trà làm sao. Mặc kệ như thế nào, Nguyễn Trà đều từ bọn họ mới ban ra tới, ở Liêu Lan xem ra, Nguyễn Trà chính là chính mình thân học sinh. Đại hát mặt! Ai làm chính mình tới giám thị? Nguyễn Trà ngồi ở đệ nhất bài, từ lao sư trong tay bắt lấy bài thi sau, trước thẩm duyệt một chút trình trương bài thi khó khăn, trong lòng nắm chắc sau, vui lâu đáp lại. Đến nỗi trong phòng học thường thường tới xem một cái bốn vị lao sư, Nguyễn Trà tâm thái đặc biệt Hảo Dù sao chính mình chính xác suất cao, không sợ xem. Nhảy lớp khảo hạch cùng bình thường khảo thí thời gian tương đồng, từ sớm đến tối, tràn đầy đem bao dung cao chung 3 năm số ngữ ngoại lý tổng giáo tài nội dung toàn bộ khảo. Ở Nguyễn Trà ba người khảo hạch trong lúc, diễn đàn thiệp cũng thường thường bị người đỉnh ra tới, nhị chung các bạn học thích xem náo nhiệt không giả, nhưng không đại biểu bọn họ tất cả đều cảm thấy nhảy lớp khảo hạch trung thất bại liền mất mặt. Cố Tình thiệp lâu chủ ở bên trong nhảy nhót lung tung nói Nguyễn Trà hành vi có thể dạy hư cao nhất học sinh. Làm cao nhất bọn học sinh tâm tư trôi nổi ngoại, một đêm gian, cư nhiên lại toát ra 4-5 cái tán đồng lâu chủ quan điểm tầng chủ. Trong tối ngoại sáng hận không thể đem dạy hư cao nhất học sinh không nghiêm túc học tập chủ mũ, kín mít khấu Nguyễn Trà trên đầu. 345L, Nguyễn Trà có thể dạy hư. Người cho rằng ai đều giống Nguyễn Trà giống nhau có thể làm được kỳ trung kỳ mạng khảo thí chỉ khấu 3-4 phân. Lờ 345L là Nguyễn Trà bằng hữu. Nguyễn Trà học tập thành tích trước mắt nhìn mới vừa không tồi đã chướng mắt học tập kém học sinh. Biệt thự đang ở thiệp phấn đấu hoàng giai dai, đôi mắt tròn tròn, má to, thảo, ngươi cái vương bất đản. Ai tờ mở giờ ở sau lưng ghê tầm người, chính mình thế nào cũng phải bắt được tới. Phó Thẩm vừa ra trường học liền thấy Thiệp Tân hướng gió, nghĩ nghĩ, cầm chính mình ở diễn đàn quản lý hảo, tự mình hạ gián hồi phục. Phó Thẩm, ta cùng Nguyễn Trà đều tham gia nhảy lớp khảo hạch, kỳ trung kỳ mạt khảo thi chung, Nguyễn Trà thành tích so với ta hảo, cho nên có người tưởng hướng Nguyễn Trà làm chuẩn. Thỉnh trước hướng ta làm chuẩn, cảm ơn. 408L, AAAA nam thần ngươi ra tới lạc. Ngươi chuẩn bị đi cao tam. Chúng ta đây cấp thảo không không có. 412, nghẹn chết ta, ta buổi sáng liền thấy phó thầm cùng Nguyễn Trà cùng xuất hiện. 433L, lâu chủ, ngươi đơn độc chọn Nguyễn Trà ra tới, rõ ràng nhằm vào A. Ta đại khái có thể đoán ra ngươi ai, ngươi chờ ta đi bái xong rồi trở về. Đang đắc ý trịnh vị nhìn phó thầm hồi phục. Khi đem điện thoại trực tiếp vô vào trên bàn, hắn tưởng không rõ, phó thầm làm gì chính mình ngày ra. Ở trịnh vị xem ra, phó thầm học tập hảo không giả, có thể tưởng tượng ngày lớp, có thể lấy cái 650 liền không tồi, thật đương chính mình có thể như cũ vẫn duy trì 740 cao phân. Hắn ở thiệp tự bạo, cũng không sợ thành tích ra tới mất mặt. Không thể không nói, có chút người lòng tự trọng thật sự đặc biệt cao, giống trịnh vị, bởi vì xuất thân nhỏ khó, dựa vào học tập không tồi tới nhị trung, ở nhị trung. Hắn nhất chú ý chính mình ra thế cùng học tập. Xuyên không tốt, sợ đồng học cười nhạo, xếp hạng giảm xuống, cũng sợ đồng học cười nhạo. Cho nên, chính vị cảm thấy, Nguyễn Trà bị toàn giáo biết được nhảy lớp khảo hạch, lại khảo hạch thất bại, tất nhiên bị đại gia cười nhạo, Nguyễn Trà ở trong trường học cũng nâng không được đầu. Lần trước, chính mình nói nói thật, dựa vào cái gì Nguyễn Trà cùng phó thẩm giam 3 câu khiến cho các bạn học nói chính mình tranh, thu phú. Bọn họ có tiền liền ghê gấm sao. Nguyễn Trà ở hồi lương ra trong xe Thấy phó thầm hồi phút sau, cũng không không quá kinh ngạc, rốt cuộc phó thầm cùng hứa Nam, thậm chí chính mình đều không sợ bị người biết được nhảy lớp khảo hạch sự tình. Nhưng nhìn phó thầm nói nói mấy câu, Nguyễn Trà đột nhiên nghĩ đến đại niên mùng một xem pháo hoa khi chụp mấy chương ảnh chụp, chính mình nhàn tới không có việc gì thời điểm lấy ra vừa thấy, không khỏi thấy được một ít chi tiết. Nguyễn Trà gãi gãi đầu, ở chụp ảnh chung, phó thầm ánh mắt giống như vẫn luôn dừng ở trên người mình, tựa như vốn gì đang xem chính mình, bị người vô tình chụp hình Không riêng Nguyễn Trà thấy được, Hoàng Dai Dai cũng thấy được, thậm chí cô ý gọi điện thoại tới dò hỏi Nguyễn Trà, Nguyễn Trà mới vừa nói đem Phó Thẩm Đường Kaka đã bị Hoàng Dai Dai một gậy gộc huy trở về. Hoàng Dai Dai nói cũng đúng, hai người bọn họ không dính thân không dính cố, đương cái gì Kaka. Nguyễn Trà duỗi tay vô vô gương mặt, làm chính mình từ lung tung rối loạn ý tưởng hoàn hồn, dụ mắt nhìn về phía hóa thành cục bột nếp ngồi ở chính mình đầu gối 1128 hệ thống. 1128, cha đưa thiết mời trừ bỏ phát thêm người, lại có hay không trịnh vị dùng tài khoản. Lấy trịnh vị tính tình, phòng trừng luyến tiếp tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ đỉnh, mà thiệp thường thường đã bị một cái tân hào trên đỉnh tới, trong đó khả năng có người khác, nhưng Nguyễn Trà cho rằng, cũng có thể có trịnh vị. 90L, 288L, 357L, đều xuất từ trịnh vị di động. 1128 hệ thống theo dõi kỹ thuật, trừ phi có Úc Trinh như vậy ở huyền học cùng tinh thần lĩnh vực đều rất lợi hại người, bằng không người bình thường. Đều có thể bị 1.128 theo dõi đến đang ở sử dụng thiết bị Trong đó 288 L tài khoản thuộc về trường học thống nhất cấp bọn học sinh đăng ký tài khoản Liên hệ trịnh vị học sinh tạm tin tức Nguyễn Trà gật gật đầu Nhị trung tài khoản tưởng tân xin tài khoản rất khó Nhưng khó thuộc về tương đối người ngoài mà nói Đối với bọn học sinh Chỉ cần dùng trang áp trường Đưa vào vườn trường tạm tài khoản cùng mật mã đi vào diễn đàn Một cái số di động là có thể trói bốn cái tài khoản Nghĩ nghĩ Nguyễn Trà ở trong đầu cùng hệ thống nói, 1.128, nếu thành tích ra tới sau, trịnh vị lại phát thiệp hoặc là hồi phục ngươi liền đem hắn tài khoản đổi thành 288L cái kia tài khoản. Một khi hắn không phát đâu, ngươi mấy ngày trước bất hỏa ta một khối đọc sách, nghiên cứu nhân loại tâm lý sao? Ngươi cho rằng hắn khả năng không phát sao? Nguyễn Trà nói xong, một đốn, trên mặt mang ra cười, lại nói, liền tính thật không phát, ngươi đem hắn ở cái thứ nhất thiệp dùng LZ nít nảm hồi phục nào đó tầng lầu. Đổi lại liên hệ hắn học sinh tạp cái kia tài khoản là được. Binh Giang diễn đàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm được nạp danh, thiệp người sửa cái nít nảm, là có thể tinh phân ra vô số hảo. Đương nhiên, cũng có hạn chế, nít nảm một tháng sửa một lần, bằng không chỉnh vị không có khả năng lao lực nhi lại đăng ký ba cái tài khoản ra tới. Bổn thống minh bạch 1.128 hệ thống nói xong, bên trong trình tự trung số liệu lưu vài lần biến hóa, lại lần nữa xuất hiện mấy ngày trước Nguyễn Trà xem một quyển tâm lý thư. Nó cho rằng chính mình cần thiết nghiêm túc học bù, nếu không ở tương lai, Nguyễn Trà đồng học rất có thể sẽ ghét bỏ lạc hậu chính mình. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Trà đem chính mình tương lai biểu tẩu nhan nhược sán hẹn ra tới, hai người ngồi ở thất mang tinh sát cửa sổ vị trí, trên bàn bãi mây phân tinh xảo đầu ngọn. Trung gian một hồ mới vừa nấu xong trà xanh, dư hương quanh quẩn, làm người không khỏi vui vẻ thoải mái. Nhan nhược sán nhất thời không hoàn hồn, liền tính nàng vừa tới nam thị nửa tháng, cũng nghe nói thất mang tinh đại danh Một mâm bàn đặc sắc dự thiện, làm đông đảo thực khách xua như xua vị Cha cha, người cùng thất mang tinh mô vị quản lý tầng nhận thức. Tuy không hẹn trước, nhưng tới sau, chỉ cần soát cái mặt liền có tòa vị, quả thực việp chiêu đãi. Ngay vậy, Nguyễn Trà trên mặt tràn ra vài phần ngượng ngùng thất mang tinh lão bản người thực hảo. Lần trước tới trong nhà yến hội, làm ta sau này muốn tới thì tới, nói vẫn luôn có tòa vị. Lần trước lương ra giới thiệu vệ tiểu trong yến hội, thất mang tinh lão bản cùng hà ngũ vị hai người đều đi. Nguyễn Trà lúc ấy nhìn thấy thất mang tinh láo bản tuổi trẻ lại sinh đẹp khi, đồng dạng có chút giật mình, thất mang tinh lão bản đại khái tính đổi mới Nguyễn Trà đối đầu bếp tân một vòng nhận thức. Nguyễn Trà nói xong, lấy ra một phần văn kiện, sáng sán tỉ, ta trước kia ở chấn nhỏ thượng có đọc mấy quyển y học loại thư tịch, phát hiện bên trong về hệ thần kinh giảng thực toàn diện, tâm huyết dâng trào trích sao một ít, mấy ngày hôm trước lấy ra tới lật xem, nghĩ đến công tác của ngươi, lại lần nữa sửa sang lại một chút, tưởng phiền toái giúp ta nhìn xem Trong đó có hay không sai lầm. Cha cha tương lai muốn làm bác sĩ. Do hỏi khi, Nhan Nhược Sán từ Nguyễn Trà trong tay kế đó văn kiện, nhưng không trước tiên xem, đôi mắt vẫn luôn nhìn Nguyễn Trà, rốt cuộc xem y học loại thư, không chỉ có trích sao hơn nữa lại đưa cho người khác xem xét hành vi, thực hiếm thấy. Bị trong mộng tình cảnh ảnh hưởng, Nhan Nhược Sán sợ Nguyễn Trà có tâm sự, lại ngượng ngùng trực tiếp cùng chính mình nói, đơn giản nương cấp văn kiện ám chỉ. Nguyễn Trà con môi cười cười, đơn nói trước mắt, xác thật có đương bác sĩ ý tưởng. Lúc ấy xem y học thư, căn cứ vào hứng thú, không nghĩ tới xem xuống dưới lại chưa đã thèm. Kỳ thật Nguyễn Trà chưa nói lời nói dối, nàng trước hết chuẩn bị học trí tuệ nhân tạo, ở chỗ tưởng nghiên cứu hệ thống, không hy vọng tái xuất hiện một cái vi rút ít, ở thế giới của chính mình hại những người khác, nhưng một khi game mobile kế hoạch thực hiện nói, Nguyễn Trà tin tưởng, có người có thể học so với chính mình hảo. Đến nội đương bác sĩ, Nguyễn Trà chưa nói kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc, bác sĩ tâm lý cũng coi như bác sĩ. Ván đầu tiên Nguyễn Trà cùng vị kia tiểu hoa đán đều bị trầm cảm chứng, có lẽ chính mình có thể học, do đó giúp những người khác. Nhăn nhược sáng gật gật đầu, không có hỏi lại, mở ra văn kiện thô thô quét mắt, hồ sơ, phía trước phần lớn về hệ thần kinh thực chẳng qua giới thiệu, đối với một cái học chế dược người tới nói, quen thuộc nhưng không tinh thông, trong lúc nhất thời cũng chọn không làm lỗi. Ở nhan nhược sán đang chuẩn bị mở miệng nói lấy về đi cho chính mình bằng hữu nhìn một cái khi, ánh mắt thình lình dừng ở sau vài tờ phương thuốc. Mấy năm chuyên nghiệp tu dưỡng, làm nàng liếc mắt một cái nhìn ra tới, chế phương thuốc tử tuyệt phi hạt viết mà thôi. Cha cha, bên trong phương thuốc, nhăn nhược sán thanh âm thậm chí mang theo điểm âm dung. Nguyễn Trả ngắm thấy sau vài tờ, trên mặt tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, xanh cổ có ghi mấy cái phối phương, nhưng ta xem bên trong dùng cùng chúng ta trước mắt có kém quá lớn, căn cứ hiệu quả, đem trong đó một ít thành phần thay đổi một chút, mà sau là ta nhất thời tâm huyết dâng trào viết chơi, khả năng một không cẩn thận đóng dấu lên rồi Một cái úc trinh một cái gian dục hành, lại có lúc trước nhìn thấy nhậm khinh khinh trên đầu nhiệm vụ giao diện mặt không đổi sắc, trường kỳ ghen luyện xuống dưới, đều làm Nguyễn Trà có thể nghiêm trang biên nói dối. nguyên bản ra mặt liền hầu, lại có điểm kỹ thuật diễn, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình quả thực một nhân tài. Nhăn nhược sán trong mắt sóng to gió lớn, tâm huyết dâng trào. Nói thật, làm một cái chuyên nghiệp người, nàng không dám nói ý theo bên trong phương thuốc chế ra dược có thể hữu hiệu, nhưng lại khẳng định. Bên trong đồ vật có thể làm trước mắt chính đỉnh trệ một ít nghiên cứu tìm được hoàn toàn mới phương hướng. Thấy Nguyễn Trà hoàn toàn không hiểu chính mình lấy tới văn kiện tầm quan trọng, nhăn nhược sáng thật sâu hít một hơi, "Chà chà, ta cho rằng bên trong phương thuốc rất có nghiên cứu giá trị, tỷ tỷ muốn mang trở về nghiên cứu một chút có thể chứ?" "Sao chép xong ta liền còn cho ngươi." "Đương nhiên có thể." Nguyễn Trà đôi mắt lượng lượng, cũng xác thật từ đáy lòng kích động, có thể giúp đỡ nói, ta cũng thật cao hứng, văn kiện không nóng nảy cho ta sáng sáng tỷ ngươi trước nhìn Nguyễn Trà không dám nói thư viện đồ vật ở thế giới trước mắt tất nhiên hữu dụng mấy ngàn năm xuống dưới nhân loại gen khả năng đã là thay đổi có chút đồ vật trong tương lai tính chữa bệnh thuốc hay ở trước mắt lại có khả năng thương tổn khỏe mạnh cho dù nhìn mấy quyền thư Nguyễn Trà cũng thật đánh thật người ngoài nghề có trong nghề người nghiên cứu một khi thật sự có thể có trợ giúp, nàng tự nhiên kích động Tuy rằng trong lòng có việc ước gì lập tức cầm văn kiện đi hỏi một câu có kinh nghiệm tiền bố Nhân nhan nhược san không biểu hiện ra ngoài, chuẩn bị bồi Nguyễn trà ăn xong đầu ngọt. Nguyễn trà trong lòng Đại khái đoán được một ít, nếu chính mình bắt được về Úc Trinh tư liệu, phòng trừng sẽ tưởng lập tức trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, vì thế dẫn đầu tìm lấy cơ nói cáo tử. Thấy Nguyễn trà nói cáo tử, nhan nhược san trong lòng gánh nặng cũng nhẹ, lại lần nữa cầu nguyện chính mình mộng cùng hiện thực tương phản, bằng không người tốt không hào báo, nhưng quá đồ phá hoại. Trên bàn đồ ngọt hai người không lãng phí, phân biệt đóng gói sách trở về. Nguyễn Trà mới vừa giải quyết xong một sự kiện sau, tâm tình chính sung sướng, không nghĩ tới vào lúc ban đêm, cái thứ hai hỉ sự đi theo tới, Nguyễn Trà, Phó Thầm, Hứa Nam ba người nhảy lớp khảo hạch thành tích đã toàn bộ ra tới, trường học chuẩn bị ngày mai dán, mà hệ thống bởi vì năng lượng chỉ quan hệ, trước tiên được đến Nguyễn Trà thành tích. A a a a a. Nguyễn Trà đồng học, ngươi ở nhảy lớp khảo hạch trung bắt được 746 phân. Năng lượng chi tổng cộng tiếp viện 2984 cái chi thức năng lượng điểm. 1128 hệ thống toàn bộ thống hưng phấn thanh âm đều tiêm, mau 3000 năng lượng điểm. Nguyễn Trà Đồng học thật sự làm được lúc trước hứa hẹn uy full năng lượng chỉ a. Chính mình lúc ấy quá mắt mù, khởi động máy như vậy sớm gặp phải Úc Trinh có gì dùng, dưỡng ra một cái đại hòa hại. Nếu vạn mấy năm khởi động máy, cột lên Nguyễn Trà Đồng học, bọn họ một người nhất thống cho nhau hợp tác, nói không chừng Nguyễn Trà Đồng học đã sớm tốt nghiệp đại học, lên làm tuổi trẻ nhất kia một đám tốt nghiệp đại học sinh. May mà Nguyễn Trà không nghe thấy hệ thống nói bằng không chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi sai rồi, sớm cột lên ta cũng chỉ muốn làm cá mặn. Nguyễn Trà hít sâu mấy khẩu, nỗ lực bình phục hạ tâm tình, nàng buông trong tay bút, nhìn về phía bởi vì rất cao hứng bảng chướng vài vòng cục bút nếp, 1128, đi trước giải khóa ngươi cơ sở dữ liệu, bắt được chúng ta muốn hiểu biết tin tức, lại đem tồn tại ngươi cơ sở dữ liệu Trung Quốc Trinh giờ NA lấy ra. Bộ thống bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Trà thấy hệ thống toàn hồi sát độc trình tự chung, trong lúc nhất thời Hốc mắt có chút nóng lên, cái mũi cũng toan, lần đầu tiên ý thức được, chính mình thật sự có thể đánh bại Úc Trinh, bảo hộ ở nhà người. Hệ thống yêu cầu một ít thời gian ra tới, Nguyễn Trà lại làm không ra bài thi, ở ghế trên ngồi vài phút sau, trực tiếp đẩy cửa ra phòng, đi vào Nguyễn ba Nguyễn mẹ nói nhà ở. Nguyễn chính phi cùng vệ tiểu, chính sóng vai dựa ngồi ở đầu giường trước, hai người trong lòng ngực từng người phụng một quyển sách, tranh thủ một vòng xem xong một quyển, không cho nhà mình khuê nữ thất vọng. Đương nhiên, ở hăng hái trong lúc Bọn họ cũng không lỗ đáy chính mình, trên giường có cái kéo dài qua toàn bộ giường giường bàn, trên bàn bãi mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vạt, hoàn toàn thể hiện rồi đương đại nhất thoải mái chạch giường sinh hoạt. Cha cha tới, vệ tiểu thấy Nguyễn Trà, đang muốn khoe khoang một chút chính mình ở đọc sách, nhưng nhìn thật kỹ phát hiện Nguyễn Trà đôi mắt đỏ, trong lòng một lụm bộ, vội nhảy xuống giường lại lo lắng lại tiểu tâm cẩn thận, cha cha, bị người khi dễ. đụng tới gì sự, ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ giúp ngươi hết giận. Chầm một phách Nguyễn Chính Phi cũng chạy đi lên, khuê nữ, có chuyện liền nói, đừng nghẹn trong lòng, ba ba mụ mụ đều ở đâu. Một câu ba ba mụ mụ đều ở, là Nguyễn trả nghĩ đến trong sách Nguyễn ra ba người kết cục, hai chết một điên, lại xem trước mắt ba mẹ hai người, nhịn không được ôm lấy bọn họ, trở lại lương ra sau, khó được nghẹn ngào thanh âm, lào ba láo mẹ, chúng ta một nhà ba người đến bình biến ở một hối, ai cũng không rời đi ai. Chúng ta đều phải hảo hảo, các ngươi không chuẩn rời đi ta. Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu ngốc ngốc bị Nguyễn Trà ôm cổ, hai người quay đầu nhìn lẫn nhau, hiển nhiên cũng chưa hiểu được Nguyễn Trà phát sinh chuyện gì. Không hiểu về không hiểu, hai người trên tay vô nhẹ động tác lại không chậm, vệ tiểu giống hống Nguyễn Trà khi còn nhỏ giống nhau, thanh em ôn nhu hống, không rời đi không rời đi, mụ mụ cùng ba ba cả đời bồi ngươi, hai chúng ta liền ngươi một cái bà bối, không bỏ được rời đi. Nguyễn Chính Phi cũng đi theo phụ họa, không sai, cho dù có một ngày trà trà ngươi kết hôn, ba ba cùng mụ mụ cũng không rời đi. Chúng ta trụ nhà ngươi đối diện, ra cái môn là có thể thấy, không kết hôn chúng ta liền một nhà ba người cùng cái mái hiên ở, cùng trước kia giống nhau giống nhau. Bị lao ba lão mẹ một trước một sau an ủi, bình tĩnh lại nguyên trà, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm làm ra vẻ, gương mặt nhất thời liền đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu, ba mẹ, ta liền vừa mới ngủ rồi, làm một cái thực đáng sợ ngộng, mơ thấy chỉ có ta một người, hai người các ngươi đều không thấy, quá sợ hãi. Ngay vậy Nguyễn Chính Phi vui tươi hớn hở nhéo nhéo Nguyễn Trà mặt, ngươi từ nhỏ phương hướng cảm liền kém, ba ba mụ mụ vẫn luôn sợ ngươi ném, ngươi khi còn nhỏ không sợ, trưởng thành ngược lại sợ chính mình một người lạp. Sợ a Nguyễn Trà không cảm thấy ngượng ngùng, tưởng cùng cha mẹ đãi một khối lại không mất mặt, dù sao hai người các ngươi không thể ném xuống ta. Vệ tiểu bật cười, ở Nguyễn Trà trên trán hôn hôn, không rời đi, mụ mụ cùng ba ba thực giữ chữ tín. Nguyễn Chính Phi vô điều kiện duy trì lao bà lý do thoái thác, ơn ơn. Thế thế, Nguyễn Trả cảm thấy mỹ mãn, lại dơ tay gắt gao ôm ốm hai người, xoay người ra phòng. Thằng đến lại nhìn không thấy Nguyễn Trả, Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu một lần nữa lấy về thư, hai người ánh mắt kiên định. Khuê nữ quá dính người, bọn họ không hăng hái điểm liền đuổi không kịp Khuê nữ, cũng không thể làm Khuê nữ vì bọn họ thả chậm bước chân. Nguyễn Trà đồng học, bổ Thống đã được đến cơ sở dữ liệu về Úc Trinh toàn bộ tư liệu. Nguyễn Trả cơ hồ mới vừa trở lại chính mình nhà ở, liền nghe thấy được hệ thống thanh âm, mà hệ thống Cảm xúc rõ ràng hạ xuống đi xuống. Trong ngáy mắt, Nguyễn Trà trong đầu lẹ ra vô số suy đoán, tư liệu thượng, Úc Trinh rất khó đối phó. Có hậu tay. Có rất có lực sát thương vũ khí. Chúng ta chỉ dựa vào năng lượng điểm, vô pháp công kích hắn tinh thần lĩnh vực. 1128 hệ thống trầm mạc hồi lâu, Nguyễn Trà đồng học, bổn Thống đã từng thực may mắn. Ngươi không có bị nhậm khinh khinh xúc phạm tới, kia chứng minh bổn Thống sai lầm có một ngày có thể bị tha thứ. Nguyễn Trà Ngươi làm ta ở rồi dám muốn hay không nói cho ngươi ván đầu tiên phát sinh sự tình. Nhưng vừa mới ở cơ sở dữ liệu, bổn thống tra được lúc trước chính mình có thể thoát ly úc trinh nguyên nhân, nguyên lai hắn vì cứu một người, dùng huyền học lĩnh vực cấm pháp, hại chết một người khác, do đó kích phát bổn thống nội trí thoát ly điều kiện. Nguyễn trả đôi mắt đông dung trợ to, trước kia phát sinh một ít sự kiện bay nhanh sâu chùi. Tỷ như ván đầu tiên nhậm khinh khinh kết cục, vì sao che giấu ở nhậm khinh khinh làn giá hạ chỉ có vi rất ít rất có thể bởi vì nhậm khinh khinh hại chết ván đầu tiên Nguyễn Trà, cho nên hệ thống thoát ly điều kiện bị kích phát, do đó thoát ly nhậm khinh khinh. Chờ hạn. Nguyễn Trà đột nhiên nghĩ đến, hệ thống thoát ly Úc Trinh thời gian đoạn. Lúc ấy Úc Trinh chính vào đại học, căn bản không có khả năng đi nhận nuôi Úc chỉ luôn, gian dục hành hai người, thuyết minh Úc Trinh ở cứu một người khác, kia Úc Trinh vẫn luôn đối phó chính mình. Úc Trinh tưởng cứu người, cứu sống sao? 1128 hệ thống nói xong, đã khắp thượng, nó quả thực tội không thể tha. Tính cứu sống cũng không tính cứu sống, người kia vốn gì đã chết, Úc Trinh dùng cấm pháp làm một người khác đổi mệnh, nhưng cấm pháp trong lúc bị người khác đánh gãy, dẫn tới nguyên bản hẳn là chết đi người, không có thể tồn tại tỉnh lại, lâm vào trọng độ ngủ say, nguyên bản, nguyên bản sống sờ sờ một người khác, đã chết. chương 84. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Nguyễn Trà ngơ ngẩn ngồi trở lại ghế trên, nửa ngày không hoàn hồn, Úc Trinh ở ván đầu tiên, làm nhậm khinh khinh nhằm vào chính mình, lại tại tâm lý trị liệu khi... Ám chỉ Nguyễn Trà tự sát rất có thể tưởng tính kê chính mình cứu một cái hôn mê người. Nhưng Úc Trinh đối phó chính mình ba mẹ, đối phó lương gia người làm gì? Nguyễn Trà làm chính mình bình tĩnh lại, dương mắt nhìn hệ thống, 1.128, Úc Trinh dùng cấm pháp ngươi có hiểu biết sao? Hoặc là ngươi có chứa đựng tư liệu sao? Có, bổn thống cơ sở dữ liệu có giai đoạn trước tư liệu, Nguyễn Trà đồng học hiện tại xem sao. Phát ra một phần cho ta. Cơ hồ Nguyễn Trà vừa dứt lời. Trước mặt trên bàn liền xuất hiện mấy chương giấy A4 đóng dấu hồ sơ, nhìn mặt trên từng hàng tự, Nguyễn Trà hợp trợn mắt ra, ngay sau đó, một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt dừng ở hồ sơ thượng, làm chính mình trầm hạ tâm đi đọc bên trong nội dung. Nội dung thập phần kỹ càng tỉ mỉ, Nguyễn Trà từ giữa hiểu biết đến, 1128 hệ thống trong miệng cái gọi là cấm pháp, nói trắng ra là cũng tiêu đổi mệnh. Đưa một người tử vong thời gian ở 2 ngày nội, như vậy liền có cơ hội đem nguyên bản hẳn là chết mệnh đổi cấp một cái khắc tại người. Đương nhiên, sử dụng cấm pháp người đồng dạng đến bị phản vệ, trừ phi bị đổi mệnh người, trong lòng sinh chết niệm. Nhìn đến chết niệm hai chữ, Nguyên trà trong lòng suy đoán đã là hoàn toàn chứng thực. Ván đầu tiên, Úc Trinh không phải nương bác sĩ tâm lý thân phận tự mình xuất hiện, tới ám chỉ Nguyên trà tự sát sao. Cấm pháp điều kiện có hai cái, thứ nhất, nguyên bản hẳn là sống số người, trong lòng có chết niệm, thứ hai, đổi mệnh hai người ứng ở một cái bịt kín trong không gian, một người ở bát quái sau lưng, một người ở bắt quái dương mặt. 1128, Úc Trinh cái thứ nhất hại trên người, cũng có thương tổn đối phương thân nhân sao. Không có, người đầu tiên cô nhi, là Úc Trinh năm đó. Cùng giáo học tỷ. Nói xong, 1128 hệ thống lại nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Về cấm pháp, bởi vì sau lại bổn thống đã thoát ly Úc Trinh, hiểu biết không lớn kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Úc Trinh lần đầu tiên thất bại nói, lần thứ hai lại tưởng đổi mệnh, điều kiện tất nhiên so lần đầu tiên khắc nghiệt, hắn nhằm vào nguyện trà đồng học cùng người nhà của ngươi khả năng cùng khắc nghiệt điều kiện có quan hệ. Nguyễn Trà đem hồ sơ đi phía trước đầy đầy, 1128, người đem hồ sơ nội dung ở trên mạng dùng nặc danh phương thức chia ta ông ngoại, nhưng mà lại dùng ngươi tồn JNA khóa trụ úc Trinh vị trí, đem vị trí chia thẩm ra ra. Trước mắt tình huống, úc Trinh nhằm vào chính mình, cũng nhằm vào lương ra người, Nguyễn Trà hy vọng ông ngoại bọn họ có thể có chuẩn bị. Nguyễn Trà đồng học, JNA theo dõi, bổ thống nửa năm nội chỉ có thể theo dõi 2 lần. Nguyễn Trà đồng học tin tưởng thẩm lão gia tử có thể đối phó Úc Trinh sao? Không lớn tin tưởng, rốt cuộc Úc Trinh trốn vị trí, phòng Trừng có thực nghiêm mật theo dõi. Nguyễn Trà nói xong, ngón tay vô ý thức gõ gõ cái bản. Kỳ thật nàng rất tò mò, Úc Trinh ở ván đầu tiên vì sao dựa vào hệ thống tới đối phó lương ra, băng vào hắn kỹ thuật, hẳn là cực có năm chắc phá tan lương ra kỳ hạ công ty ngay lúc đó tưởng phòng cháy, nhưng Úc Trinh không có. Nói không chừng có nào đó hạn chế, làm hắn không thể tự mình ra tay. Nhưng hắn có thể hoàn mỹ chuẩn bị một hai cái chuẩn bị ở sau, không đại biểu có thể chuẩn bị ba bốn. Úc Trinh tính tình, Nguyễn Trà hơi đốn, nghĩ đến chính mình tự học tâm lý học. Hắn có rất lớn xác suất chỉ chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, phòng thí nghiệm bị người phá hư, nói không chừng ở hắn dự kiến bên ngoài. Ok, bổn thống lập tức đi làm. Chờ hạn. Nguyễn Trà gọi lại hệ thống, suy tư luôn mãi tiếp tục dò hỏi. Úc Trinh ban đầu tưởng cứu người, đồng dạng có tiến sĩ Gen khuyết tật chứng sao? Lại có một cái Một người bình thường có thể hay không ở dược vật dưới tác dụng, xuất hiện tiến sĩ gen khuyết tật chứng. Nguyễn Trà đồng học đoán rất đúng, Úc Trinh tưởng cứu người kia, buồn thống cột lên hắn khi, cũng đã là hắn bạn gái, hai người cảm tình thực hảo, nhưng sau lại thân thể đột nhiên ốm yếu đồng thời bạn có khớp xương đau đớn, Úc Trinh mang theo nàng hỏi rất nhiều bác sĩ, cuối cùng tự học y thì học cùng huyền học. Người bình thường ở dùng dược vật dưới tình huống, có 80% khả năng xuất hiện tiến sĩ gen khuyết tật chứng. Nguyễn Trà gật đầu Nếu chính mình cái thứ hai suy đoán không có sai nói, Úc chỉ luôn Cũng có chút đáng thương, từ bị Úc Trinh nhận nuôi, liền vẫn luôn sinh hoạt ở âm yêu. 1128, ngươi ngày mai buổi sáng lại đi làm, ta sợ ông ngoại cùng thẩm ra ra thấy được, cả đêm ngủ không yên. Minh Bạch. 1128 hệ thống nói xong, không có lại giống như trước kia giống nhau chơi bảo, yên lặng lăn trở về sát độc chính tự, tính toán sửa sang lại mười mấy năm không giải khóa mà dườm già hôn tạp kỳ cục cơ sở dữ liệu. Một người nhất thống hợp tác rồi có một đoạn nhật tử, Nguyễn Trà tự nhiên phát giác hệ thống suy sút, thế thế, ra tiếng an ủi một câu, 1128, liền tính ngươi không có cột lên úc Trinh, lấy hắn tính cách, cũng sẽ hại chết người kia, lại nói, cấm pháp là úc Trinh tìm được, lại không phải ngươi cung cấp. Cảm ơn ngươi Nguyễn Trà đồng học, bổn thống đều minh bạch. Nguyễn Trà duỗi tay chạm chạm sát độc trình tự giao diện, ừ, thuận lời nói, hai chúng ta thực mau là có thể đối phó úc Trinh, đến lúc đó, ngươi liệu mạng công kích hắn. Hung hăng xả giận. Thực mau hai chữ cũng không tính qua trương. Hệ thống yêu cầu đầy đủ năng lượng giải khóa cơ sở dữ liệu, khả năng lượng cũng không sẽ như vậy biến mất, ngược lại như cũ chứa đựng ở năng lượng trong hồ, chỉ có bọn họ dùng năng lượng công kích người khác khi, năng lượng mới có thể bị tiêu hao Nguyễn trả Thô Thô tính toán một chút, một ngày hai quyển sách nói, lại có một tháng rưỡi hệ thống là có thể công kích lúc trinh tinh thần lĩnh vực. Làm cái kia vương bắt đản biến thành một cái đại ngốc tử. Hệ thống ở giao diện thượng hóa thành phân viết giản nét bút, gật đầu, ấn ấn. Ngay sau đó, hệ thống sửa sang lại cơ sở dữ liệu tốc độ nhanh hơn, Nguyễn Trà đồng học không riêng tín nhiệm chính mình, hơn nữa an ủi chính mình, chính mình tuyệt không có thể làm Nguyễn Trà đồng học thất vọng. Hôm sau, Nguyễn Trà đang ở đi trường học trên đường khi, mục thông báo ba cái thông cáo bị nào đó đồng học trụ được tới, thượng chuyển tới trường học diễn đàn. Ở thông cáo, tham dự nhảy lớp khảo hạch ba người, Nguyễn Trà 746 phân Phó thầm 743 phân, hứa nam 668 phân, thực rõ ràng, bọn họ ba người tất cả đều phù hợp nhảy lớp khảo hạch 600 phân ngạc cửa. Thông cáo đồng thời lại nói, buổi sáng giáo phương đã cùng 3 vị đồng học giao lưu được đến dưới phản hồi, Nguyễn trả cùng phó thầm hai vị đồng học đem nhảy lớp đi cao tam trọng điểm ban nhất ban, mà hứa nam đồng học quyết định tiếp tục đại ở cao nhị nhất ban, đầm cơ sở. 3L, đem như phê đánh ra tới. Bọn họ ba cái đều quá châu bò. 15 L Nguyễn Trà lại lần nữa đem phó thầm áp xuống mặt đi ha ha ha ha, thật cấp chúng ta nữ sinh làm vẻ vang. 16 L, trên lầu tỉ mội nhi nói chuyện chú ý điểm. Áp gì áp á. Nhưng Nguyễn trả thật yêu. 69 L, ô ô ô ô, nam nam nữ thần có thể tiếp tục lưu tại cao nhị nhưng thật tốt quá, một cái hèn mọn yêu thầm giả. 109 L, ha ha ha ha ha, các ngươi mau đi. Nói Nguyễn trả thi không đậu cái kia lâu chủ ở trong lâu nói Nguyễn Trà ra lận. Kết quả bị tiểu ép điên cuồng vào mặt. 818 xem ra có người cầm hai lần đệ nhất, thật sự phiêu, thế nhưng tưởng nhảy lớp đi cao tam. LZ, 746 phân. Các ngươi cũng chưa người phát hiện Nguyễn Trà kỳ chung, cuối kỳ cùng nhảy lớp đều tạp ở 746-747. Phóng nhãn khóa trước thi đại học có mấy cái. Nguyễn Trà thật đương chính mình cùng 3 năm trước đây tiểu thần đồng giống nhau. Nói không chừng có đặc thù gian lận kỹ xảo. 568L, LZ người nhưng cầm miệng đi. Không cần tú ngươi yêu việt chỉ số thông minh. Bộ tiểu ép tự mình từ đương sự trong miệng được đến tư liệu. Ngay đó tổng cộng có 4 cái lao sư giám thị, dẫn đầu người đại hắc mặt. Lz ngươi không nghỉ quét vê nút cờ, cũng không đến mức nói bậy bôi nhỏ đi. Ngươi ở đại hắc mặt thuộc hạ gian lận nhìn xem. Hình ảnh giám thị lao sư hình ảnh giám thị lao sư hình ảnh đại hắc mặt. 579L, ta hỏi diễn đàn xét duyệt, Lz hào không liên hệ vườn trường tạp, khó trách Lz không có sợ hai nói thẳng gian lận Nói rõ không sợ chúng ta tìm được người 584 L Ha ha ha ha ha nói thật Không thể không thừa nhận một câu Lz người làn ra bảo dưỡng không tồi Thật hầu Đáng chết Trong ký túc xá Trịnh vị sắc mặt hát trầm nhìn thiệp thảo phạt chính mình tầng lầu Bọn họ nói Nguyễn Trả không gian lận Căn bản không có khả năng Trừ phi Nguyễn Trả có cái thần đầu bóc Xem một cái là có thể nhớ kỹ Bằng không một cái học kỳ ôn tập 3 cái học kỳ bắt được 746 phân Người si nói mộng Trịnh vị nhìn 579L lời nói, xả môi cười lạnh, không sai à, chính mình LZ hảo không có liên hệ vườn trường tạp, hơn nữa lại dùng vườn trường wifi, mọi người căn bản tìm không thấy chính mình. Đang ngồi ở trong xe, nhìn hệ thống cao thanh video Nguyễn Trà, mắt thấy chính mình ở 579L lời nói, dẫn Trịnh vị lại chuẩn bị hồi phục thiệp, trực tiếp cùng hệ thống nói, người đem hắn hồi phục tài khoản cắt thành liên hệ học sinh tạp cái kia. Minh bạch. Nguyễn Trà nghe hệ thống thanh âm, sâu kín thở dài, Trước kia cảm thấy hệ thống công năng quá làm người sợ hãi, trước mắt, chính mình cũng dùng hệ thống công năng tinh kế thượng người khác. Hệ thống giọng nói rơi xuống không đến vài giây, Nguyễn Trà liền thấy trịnh vị cầm di động, bay nhanh đánh chữ, rồi sau đó, một cái tân hồi phục xong ra. Rồi sau đó, vẫn luôn cùng tiếp người, có mấy cái mắt sắc người, cơ hồ ở cùng thời gian phát hiện có cái tầng lầu hồi phục miệng lưỡi hư hư thực thực LZ, rất có thể LZ thiết sai tài khoản. 611L, ta nói sai rồi sao? Nguyễn Trà một người nữ sinh, khoa học tự nhiên tư duy có thể hảo chạy đi đâu. Một cái học kỳ ôn tập ba cái học kỳ nội dung, quả thực làm người cười đến rụng răng. Bốn cái giám thị lao sư rất có thuyết phục lực. Nói không chừng Nguyễn Trà ra chuẩn bị chờ Nguyễn Trà nhảy lớp đi cao tam liền lại quên 30 đống lâu đâu. Vẫn luôn sợ nhất bị đồng học cười nhạo chính vị, bị, bị trong lâu trào phúng khí đỏ mắt, hắn ỉ vào chính mình tài khoản cùng vườn trường tạp không liên quan liên, nói chuyện không hề cô tịch, giữa những hàng chữ thậm chí dám nghi ngờ trường học cùng lão sư quyền uy. Thậm chí, một câu liền châm trọng thượng học lý khoa nữ sinh. Có thể thấy được ngày thường trong lòng không thiếu châm trọng 612L, LZ ngươi liều mạng mạnh miệng, không phải không nghĩ quét một cái học kỳ V đốt cờ sao. Nhắc lên học lý khoa nữ sinh, ngươi cũng thật cho chúng ta nam sinh mất mặt. Chính vị trong lúc nhất thời thật không có chú ý tới chính mình hồi phục khi nít nảm đã từ LZ biến thành AA, không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh chữ phang dối, ta sợ quét V đốt cờ. Ta sợ nhị trung danh dự bị một cái chỉ biết khoe dầu lại gian lận Nguyễn Trà bại hoại. Không đợi Nguyễn Trà làm hệ thống đem lúc trước sửa sang lại nội dung truyền đi lên, màu đỏ quản lý hào xuất hiện. 615 L đã đối LZ cùng AA hai cái tài khoản làm phong hào xử lý, kinh tuần tra. hai tài khoản thuộc một người sở hữu, người sử dụng vì buồn giáo học sinh trịnh vị, này ở diễn đàn bôi nhỏ đồng học cùng nghi ngờ lao sư hành vi, giáo phương đem đối hắn làm nghiêm túc xử lý, vọng đều biết. Có như vậy 6-7 giây. Trong lâu nhất thời không người tầng cao nhất, thức mau, tân tầng lầu toát ra tới. 616L, buồn tiểu ép kế tiếp đem thật khi bá báo trường học đối trịnh vị đồng học xử lý cùng với tự mình nhìn một cái người nào đó quét không quét về lúc cờ. chính vị sắc mặt trắng bệnh nhìn chính mình bị phong tài khoản, hai chân mềm nũn, quăng ngã ngồi ở ghế trên, hãng tử cái chán thấm ra tới, hai làn môi run, cái không ngừng, suýt nữa cầm không được di động. Xong rồi, toàn xong rồi. Chính mình ở thiệp bên trong lời nói đều bị trường học lãnh đạo thấy. Kéo kẹt, một tiếng cửa phòng mở, mới vừa rửa mặt trở về bạn cùng phòng, trên đường đã nghe xong các bạn học thảo luận, thấy sắc mặt trắng bệnh ngồi ở ghế trên chiếc vị, hừ lạnh một tiếng, "Sau lưng tiểu nhân." Nói xong, một mặt lấy giáo phụ cao khoát chuẩn bị đi ra ngoài, một mặt châm chọc, "Chính mình đều không thể đi lên nhất ban, cũng không biết xấu hổ bôi nhỏ người ta, châm chọc toàn giáo giọng nữ. Người chờ lát nữa đi ra ngoài, toàn giáo nữ sinh có thể cho ngươi hỏa nhạ xem." Đương cái nam sinh Đương gia yêu việt. Cùng ngươi ở một cái phòng ngủ, thật mất mặt. Nói xong, bạn cùng phòng một quăng ngã môn, lập tức rời đi. Chị vị run rẩy tay ôm lấy đầu, thật sâu mai phục đầu, trong mắt che kín hối hận, chính mình phát thiệp trước liền không thể nhìn một cái nít nằm sao. Đương Nguyễn Trà đến nhị chung khi, thiệp sự tình đã là hạ màn mà nàng vừa đến Nhất Ban, một trận nhiệt liệt vỗ tay hô hô hô và tới. Thời gian không tính quá muộn, trong phòng học chỉ tới mười mấy người, cố tình bị bọn họ vỗ tay cổ giống co chăm tới cá nhân. Phó Thẩm thấy Nguyễn Trà ngốc ngốc đứng, trên môi trồi lên cực điển cười, hạ giọng nói, "Ta vừa tới khi, bọn họ cũng làm một đợt, Hứa Nam tới khi, cũng giống nhau." Nghe vậy, Nguyễn Trà thở phào, áp lực tâm lý sổ hàng. Nguyễn Trà thấy đại gia không bô tay, đem cặp sách hướng trong hộc bàn một tắc, ra vẻ buồn rầu, "Ta cho rằng các ngươi tốt xấu biểu hiện hạ không tha, nhưng các ngươi nhìn qua tựa hồ ước gì ta cùng Phó Thẩm chờ hạ đi học lập tức đi cao tam." Oan uổng oan uổng. Quý phi Dương giơ tay, cao giọng phản bác, Chúng ta ở vì các người ba người cao hứng, cấp chúng ta nhất ban làm vẻ vang. Hơn nữa, ở thiệp hung hăng đánh trịnh vị mặt, bốn cái lao sư giám thị A, hắn thế nhưng có thể nói ra gian lận nói, mặt đều từ bỏ. Hắn thế nào cũng phải mỗi ngày giám sát trịnh vị quét vê VNC, giúp Nguyễn Trà hết giận. thấy thế, Nguyễn Trà cùng phó thâm liếc nhau, hai người không khỏi bật cười, bọn họ lúc ấy lo lắng sau lưng người trả đua nói ra lận, đơn giản cùng lao sư thương lượng giám thị sự tình, không nghĩ tới thật có thể dùng tới. Hứa Nam ngồi ở trên chỗ ngồi, thấy mọi người đều ở chúc phúc, cũng không khỏi nhấp môi cười, nàng nhảy lớp khảo hạch thành tích tuy rằng không tồi, nhưng không có chính mình ngày thường phát huy hảo, thật đi cao tam, thi đại học thời điểm nói không chừng lấy không được lý tưởng thành tích. Mấy fan suy tính sau, hứa Nam để lại, dù sao có phó thầm bồi trà trà đi nhất ban, trà trà sẽ không bị người khi dễ. Chính mình lớp học có 2 người bằng vào 740 cao phân nhảy lớp đi cao tam, nhất ban đồng học cao hứng không giả. Nhưng lớp học thượng chính thai nghe thấy lao sư nói buổi chiều thời điểm, Nguyễn Trà, phó thầm phải đi cao tam nhất ban, trong lúc nhất thời trong lòng lại sinh ra không tha tới. Lớp học hai cái tập nhan giá trị cùng tài hoa với một thân học bá, toàn đi khác ban. Bọn họ đốn rác tổn thất 100 triệu, không, hai cái trăm triệu. Vương lão sư trong lòng cao hứng cũng đáng tiếc, nhưng như cũ thành tâm cổ vũ hai người, các người đi cao tam sau, khẳng định so ở cao nhị vất vả, bọn họ đã nhị luôn ôn thẩm. Hy vọng hai ngươi ở thi đại học thượng có thể đoạt được hảo thành tích, tiếp tục cấp chúng ta nhất ban làm vẻ vang." Nguyễn Trà giơ tay, Lao sư, ta cùng Phó Thẩm đều cố lên." Nguyên Bản đại gia suy đoán Nguyễn Trà nhìn ra Phó Thẩm không nghĩ trả lời, đơn giản mang lên Phó Thẩm. Rốt cuộc ngày thưởng Phó Thẩm đối mặt Lao sư cổ vũ phần lớn một cái cảm ơn hoặc là một cái mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, Phó Thẩm liền rất mau phụ họa Nguyễn Trà, "Ừm, Lao sư, ta cùng Nguyễn Trà đều cố lên." Chủ nhiệm lớp, "Chính mình vẫn cảm sao?" Các bạn học. Phó thầm, ngươi cũng thật lười a, lời nói thuật đều dập quân. chương 85 Ở cao nhị nhất ban chỉnh thể đồng học chúc phúc Nguyễn Trà cùng phó thầm lại có nửa cái học kỳ liền giải phong khi, nam thị mô biệt thự, vừa mới đã xảy ra một hồi dị thưởng kịch liệt đánh nhau. Biệt thự ngoại từ trường đã toàn bộ khôi phục bình thường, trong phòng thiết bị lại rách nát không được, thậm chí để lại rất nhiều người bình thường không quen biết tài liệu. thẩm lao ra tử ăn mặc màu xám ao ngắn, một tay cầm thanh kiếm, một tay che lại ngực. Thô xuyến khí rửai vào ván cửa trước khỏe môi treo đỏ tươi huyết. mà trước mặt hắn bốn cái áo bờ lập trắng chính hôn mê nằm trên mặt đất bọn họ bốn phía rơi dụng chính nghiên cứu chế tạo dược mặt sau đặc trăng có tiểu bạch thử cái dương đến nỗi Ú Trinh lại không thấy người thẩm lao ra tử phun ra khẩu máu loãng thân tay áo xoa xoa miệng lấy ra di động bắt cái điện thoại đi ra ngoài Ú Trinh không riêng ở làm dược ta ở hắn trốn tránh biệt thự phát hiện một ít bố trí trận pháp tài liệu người bất thời giờ tới nhìn một cái Nhưng cái đó tài liệu dùng ở cái gì trận pháp thượng? Lào Nguyễn. Hắn một năm chỉ có thể tới một lần, lần trước không tới sao Lần này tới không được, ngươi đến đây đi. Thẩm Lào Gia Tử khi nói chuyện, cầm trên thân kiếm trước, vô vô chết mất bốn người, đầy mặt ghét bỏ. Úc Trinh thủ hạ vài người, quá yếu, thế nhưng bị dọa hôn mê. Mới vừa nói xong, lại nghe đối phương hỏi Úc Trinh, Thẩm Lào Gia Tử trực tiếp hỏi, Úc Trinh. Hắn cũng không hảo chạy đi đâu, trừ phi không muốn sống nữa bằng không nửa năm nội cũng vô pháp đề cập cùng huyền học tương quan sự, ngươi không nói đi cha hắn cùng lương ra ân đoán sao. Không tra được. Thẩm lao ra tử nghe điện thoại kia đầu trả lời, gật đầu, hành, chờ ngươi đã đến đến rồi, chúng ta lại nói, chế chút ta đi cùng lao lương nói một câu, làm chính hắn chú ý điểm trong nhà ngoài ngọ sự tình. Treo điện thoại sau, nhìn đầy đất tài liệu, thẩm lao ra tử cho mày, Úc Trinh chẳng lẽ nhìn chúng trà trà. Nhưng hắn nhằm vào lương ra nguyên nhân đâu. Không riêng Úc Trinh trận pháp không nghĩ ra Hán đồng dạng không nghĩ ra ai cho chính mình về Úc Trinh vị trí tư liệu tinh chuẩn giống trước tiên tới điều nghiên địa hình Nguyễn Trà đồng học bổn thống đi chậm họ thẩm vị kêu lão nhân đã cùng Úc Trinh đánh nhau kết thúc hai người nhìn dáng vẻ thế lực ngang nhau giúp Úc trinh chế dược bốn người đều bị cục cảnh sát người mang đi biệt thự một mảnh hốt đột hệ thống Thanh âm truyền đến khi Nguyễn Trà đang cùng phó thầm ở giáo vụ tổ nhận thức cao tam nhất ban chủ nhiệm lớp bọn họ buổi sáng ở cao nhị tan học buổi chiều đi cao Tam tương lai mấy tháng Đem vẫn luôn ở cao tam nhất ban ôn tập, chuẩn bị thi đại học. Nguyễn Trà nhau mắt, thẩm ra ra không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Ta nhớ kỹ thương thành có đặc hiệu dược, 1128, người trước dùng năng lượng điểm mua một ít cấp thẩm ra ra. Thẩm ra ra là bởi vì chính mình làm 1128 cấp tư liệu, tìm được quốc trinh vị trí, hiện tại bị thương, chính mình không thể làm bộ nhìn không thấy. Ngay vậy, hệ thống hơi giật mình. Nó phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đều lý giải không được nhân loại cảm xúc, nó cho rằng Nguyễn Trà đồng học nhất quan tâm Úc Trinh hướng đi. Rốt cuộc, Úc Trinh uy hiếp Nguyễn Trà đồng học sinh mệnh cũng uy hiếp lương ra mọi người sinh mệnh. Nhưng Nguyễn Trà đồng học giống đã quên Úc Trinh giống nhau, câu đầu tiên lên tiếng thế nhưng là Úc Trinh. Họ thẩm lão nhân chịu huyền học thượng thương tổn, nhưng không nặng, không nguy cơ sinh mệnh. Nguyễn Trà không quản nửa câu sau, huyền học thương tổn. Ta tưởng ở thương thành mua điểm dược, chi tức năng lượng đầy đủ sao? Đây đủ Trước mắt Thương Thành đang ở 0.01 chiếc khấu chung bổn thống mua xong dược đem này hóa thành số liệu lưu, có thể lặng yên không một tiếng động đầu ở Han uống nước, giúp này trị liệu. Hệ thống nói xong, khả nghi một đốn, lần trước vì rút ít cầm độc dự tới, cũng tưởng đầu ở Nguyễn Trà Đồng học uống nước tới, kết quả bởi vì năng lượng chỉ tồn tại, làm chính mình mau một bước phát hiện. Hy vọng chính mình nói, có thể không cho Nguyễn Trà Đồng học nghị đến trước kia không thoải mái ký ức. 0.01 Hệ thống, người ở diễn ta. Nguyễn Trà cảm thấy hệ thống đại khái nói chuyện dạng thẳng chân. Bùn thống cho rằng chính mình cần thiết chủ tội, vì thế đem thống sinh mặt sau thời gian đều thế chấp cấp thương thành làm khách phục công tác. Một phen tính toán được đến 0.01 chiếc khấu kỳ, Nguyễn Trà đồng học tương lai tưởng mua đồ vật, có thể ở 1 đến 3 tháng đánh gây trong lúc vào tay. Nguyễn Trà nghe xong hệ thống giải thích, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Ván đầu tiên sự tình, chính mình liền không nói cho 1.128 hệ thống đi, bằng không hệ thống khả năng không nói hai lời chạy tới tự l Cảm ơn ngươi, 1128. Không khách khí, bổn thống nên làm, hy vọng Nguyễn trà đồng học có thể sớm một ngày đánh bại Úc Trinh. Ngay vậy, Nguyễn trà cười cười, "Nhanh, chúng ta liền mau thành công." Nguyễn trà đồng học, Úc Trinh chạy mất, họ Thẩm lão nhân trước mắt tìm không thấy Úc Trinh, chúng ta muốn sử dụng Úc Trinh giờ nờ a tin tức theo dõi Úc Trinh sao? Nguyễn trà nhìn mắt chính cùng Phó Thẩm nói chuyện chủ nhiệm lớp, ở trong đầu cùng hệ thống tiếp tục giao lưu, ngươi có nắm chắc theo dõi đến người, đối Úc Trinh một kích tất trúng sao? Úc Trinh cũng bị Huyền học phương diện thương, nhưng hắn tinh thần lĩnh vực không có đã chịu thương tổn, bổn thống không có rất lớn nắm chắc. Nghe được hệ thống trả lời, Nguyễn Trà Đảo không ngoài ý muốn, trong lòng đã đoán được Úc Trinh thương khả năng không ảnh hưởng tinh thần lĩnh vực. Trước mắt, thẩm ra ra đã bị thương, mà bọn họ cũng không hiểu biết Úc Trinh trên tay có hay không mặt khác gác chủ bài, Nguyễn Trà không dám đem một năm chỉ có hai lần cuối cùng một lần giơ NA theo dõi dùng xong. Nguyễn Trà trong lòng có quyết đoán, trầm giọng nói, chúng ta trước lưu chiếu theo dõi cơ hội. Chờ năng lượng tích góp xong, lại theo dõi Úc Trinh. Úc Trinh ở thẩm gia ra thủ hạ chạy 2 lần, lần đầu tiên thậm chí có các cảnh sát thăm dự, chính mình không thể lại mạo hiểm, cần thiết bảo đảm tiếp theo có thể thành công. Minh Bạch, buồn thống đi trước mua thuốc. Vất vả ngươi, 1128. Hệ thống rời đi trước, nghe được Nguyễn Trà nói vất vả, trong nháy mắt đột nhiên có điểm muốn khóc, Nguyễn Trà đồng học trước kia như vậy ghét bỏ chính mình, hiện tại thế nhưng quan tâm chính mình thậm chí không có chỉ trích chính mình trước kia cột lên úp trinh hành vi. Ô, ô ô nó mới vừa xuống dưới khi, gặp phải Nguyễn Trà đồng học thật tốt ác quờ ác Từ dạy dỗ tổ ra tới sau, Nguyễn Trà cùng phó thẩm liền ôm cao tam ôn tập giáo tại cùng từng người cặp sách tới cao tam nhất ban, so sánh với cao nhị náo nhiệt, cao tam bầu không khí muốn nghiêm túc một ít. Ly thi đại học chỉ có mấy tháng, bọn học sinh đều ở giành giật từng giây, lớp thượng tiểu đoàn thể cùng cô lập hiện tượng, rất khó thấy. Rốt cuộc ai cũng không có nhàn tâm phí thời gian đối phó ngươi. Cao tam nhất ban học ủy là một vị mãi bằng viên mặt nữ sinh, mang theo kính đen, liền ngồi ở Nguyễn Trà lân tòa, kêu Lâm Vũ Thư, ở khảo thi trung, luôn luôn vẫn duy trì niên cấp trước năm thứ tự. Lâm Vũ Thư chờ Nguyễn Trà ngồi xuống sau, duỗi tay đem một cái sao Diêm Vương mặt trang sức đặt ở Nguyễn Trà trên bàn, nhỏ giọng nói, "Nguyễn Trà, ta nghe nói ngươi là Trổng bò Cạp, tròm bò Cạp bảo hộ tinh là sao Diêm Vương, ta chuẩn bị một cái sao Diêm Vương mặt trang sức coi như may mắn vật tặng cho ngươi." Hoan nghênh ngươi tới chúng ta nhất ban. Ngày hôm qua có chủ nhiệm lớp trong miệng nghe nói Nguyễn Trà ba người có nhảy lớp khảo hạch khi, Lâm Vũ Thư liền lập tức chuẩn bị lễ vật, nghĩ làm tân đồng học cảm nhận được đến từ tân lớp quan ái. Duy nhất đáng tiếc ở Hứa Nam quyết định lưu tại cao nhị, không có tới cao tam, bằng không chính mình liền có thể lấy ra một đôi mặt trang sức, đến nỗi phó thẩm. Lâm Vũ Thư âm thầm lắc đầu, cùng tồn tại học sinh hội, vị tiêu hội trưởng hội học sinh, chính mình cũng không dám cấp mặt trang sức, hàng năm ở vào hội trưởng áp hạ, Bọn họ học sinh hội can sự nhóm đều có bóng ma. Nguyễn Trà không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên tới cao tam là có thể thu được lễ vật. Nhìn trên bàn cùng chính mình kẹp tóc rất giống tinh cầu. Nhất thời hoàng hốt, ra ra vị kia lão bằng hưu từ ra ra trong miệng biết được chính mình sinh ra tháng sau. Cho nên đồng dạng chuẩn bị một cái sao Diêm vương. Cảm ơn ngươi, ta thực thích. Nguyễn Trà nhận lấy mặt trang sức sau, lại từ cặp sách nhảy ra trang kẻo hạnh nhân cái hộp nhỏ. Ở lâm vũ thư trước mặt mở ra, ta không chuẩn bị lễ gặp mặt Ngươi thích đồ ngọt sao? Thỉnh ngươi ăn." Lâm Vũ Thư gật đầu, "Thích." Một cái mặt trang sức mấy viên đường, là nguyên bản không quen biết hai người quen thuộc, mà Lâm Vũ Thư cung cấp Nguyễn Trà giới thiệu một chút lớp học người. Cùng Nguyễn Trà so sánh với Phó Thầm ở cao tam nhất ban nhận thức người so nhiều, rốt cuộc một trình năm hội trưởng hội học sinh không thể bại dương. Nguyên Bản Phó Thầm tưởng giúp Nguyễn Trà giới thiệu đồng học, nhưng đôi mắt đảo qua, thấy ở học sinh hội thường xuyên thích giúp nữ sinh đội Lâm Vũ Thư đã nhiệt tình cùng Nguyễn Trà giới thiệu thượng. Phó thầm nghĩ nghĩ, không có lại thấu đi lên. Đồng thời hắn lại nhịn không được hồi ức, trà trà bên người tựa hồ vẫn luôn không có thiếu quá nữ đồng học, ở 10 ban có Hoàng gia Giai, ở nhất ban có Hứa Nam, tới Cao Tam ngày đầu tiên, lại nhận thức lâm vũ thư. Chính mình ở trong trường học, giống như chiếm không thượng trà trà tả hữu vị trí. Phó thẩm hắn quá sớm nhận rõ. Buổi chiều cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối, Cao Tam nhất ban chủ nhiệm lớp ôm một cái dương tới phòng học, đem cái dương đặt ở trên bục giảng sau. Nàng vô vô tay, làm đồng học nhìn về phía chính mình. Chủ nhiệm lớp nhìn bục giảng hạ chính mình mang theo 3 năm học sinh, trên mặt trồi lên cười, chúng ta nhị chung, mỗi năm một lần truyền thông tới, hy vọng có thể vì đại gia ở cuối cùng một cái học kỳ, mang đến vui sướng. Vừa tới nhị chung một cái học kỳ Nguyễn Trà, nghe thấy chủ nhiệm lớp nói, trong mắt tràn đầy hoang mang, nàng lần đầu tiên nghe nói nhị chung có mỗi năm một lần truyền thống, hơn nữa thế nào cũng phải là cao tăm có thể có truyền thống. Bất đồng với Nguyễn Trà Nguy Lớp học mặt khác đồng học, bao gồm Phó Thầm ở bên trong, tất cả đều hiểu biết cái gọi là truyền thống, một cái cao tam độc hữu truyền thống. Quốc vương cùng thiên sứ. Chủ nhiệm lớp một lần nữa bế lên cái dương, dẫn đầu đi hướng ngồi ở đệ nhất bài đồng học trước bàn, ý bảo đối phương ở trong dương rút ra tấm cả, tới, nhìn một cái các ngươi có thể lên làm ai bảo hộ thiên sứ. Ở chủ nhiệm lớp làm bọn học sinh chịu tấm tất khi, Nguyễn Trà cũng bị Lâm Vũ thư phổ cấp một chút cho chơi, nhưng mà đương Nguyễn Trà chịu xong tất cả, thấy mặt trên tiên khí Lại đột nhiên ngơ ngẩn. Thân ái thiên sứ, ngươi bảo hộ người, phó thẩm Nguyễn Trà nhìn tấm cạt thượng phó thầm hai chữ, sau một lúc lâu, lại khó hiểu gãi gãi đầu. Mới vừa thấy phó thầm tiên khi, Nguyễn Trà tin tưởng, chính mình thật cao hứng, ở Nhật Ban, so sánh với cùng mặt khác mới vừa nhận thức đồng học giao lưu, chính mình cùng phó thẩm giao lưu, có thể làm được không cho hắn hoài nghi cũng không có vẻ cố tình, rốt cuộc hai người ngày thường ở hẹ chặt thượng liêu nội dung liền rất quảng. nhưng xong Chính mình như thế nào lại có chút khẩn trương? Nô. No. Nguyễn Trà thưởng thức xuống tay trong lòng chính khép lại màu cam tấm cả nhất thời lâm vào chầm tư. chương 86 Ở nhị trung, Cao Tam so sánh với Cao Nhất cùng Cao Nhị, giải trí tính hoạt động biên thiếu. Trường học vì làm Cao Tam bọn học sinh ở nhị trung cuối cùng một cái học kỳ có cái tốt đẹp hồi ức, ở mấy năm trước làm ra một cái quốc vương cùng thiên sứ cho chơi, hy vọng mỗi cái đồng học tốt nghiệp trước đều có thể thể nghiệm một lần bị người quý trọng cảm giác. Nguyễn Trà nhìn chằm chằm tấm cạc thượng phó thẩm hai chữ một hồi lâu, duỗi tay đem chiếc khấu tấm cạt mở ra, bên trong viết đường sử tâm nguyện. Mà giờ phút này, Nguyễn Trà cũng suy nghĩ cẩn thận từ giáo vụ tổ rời đi trước chủ nhiệm lớp thuận miệng hỏi chính mình tâm nguyện nguyên nhân, phòng trưng ở chuẩn bị tâm nguyện tạm. Nhưng khi đó phó thầm nói tâm nguyện khi, Nguyễn Trà đang cùng hệ thống thảo luận thẩm ra ra cung ức Trinh sự tình, hoàn toàn ngăn cách người ngoài nói chuyện với nhau. Nguyễn Trà khẩn trương, cẩn thận đem tấm cạc mở ra, bên trong tự ánh vào mi mắt, tâm nguyện Hảo hảo học tập. Nguyễn Trà, Tươi mát thoát tục lại không làm ra vẻ. Nàng nghiêm túc cẩn thận đem Hảo Hảo học tập bốn chữ độc độc, đọc lại đọc, cũng không có thể từ trong đó đọc ra khác mùi vị, muốn học tập. Muốn học tập, đơn giản a." Nguyễn Trà ánh mắt sáng lên, nhất thời có chú ý, ngay sau đó, quay nửa người trên hướng Lâm Vũ Thư kia dần đạo, hạ dọng, "Vũ thư, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao?" Ngươi nói. Nguyễn Trà đem chính mình tấm thẻ cấp Lâm Vũ thư xem, một khi Phó Thẩm hỏi nói, Ta nói bảo hộ ngươi được không? Nghe vậy, Lâm vũ thư cười, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta tạp ở phó thầm trong tay. Ngươi vừa nói, không trực tiếp lòi. Nguyễn Trà lắp đầu, sát suất quá nhỏ, hơn nữa trừ phi cần thiết đến nói bảo hộ người, bằng không ta giống nhau bảo mật tống cổ hắn. Nói thật, Nguyễn Trà cảm thấy phó thầm tâm nguyện nhưng thật tốt quá, chính mình ngày thường phó thầm giao lưu nhiều nhất không phải học tập sao, hiện tại lại giao lưu rất khó bị hắn đoán được mục đích, nhưng để người ngừa nhất Nguyễn Trà cho rằng cần thiết thỉnh Lâm vũ thư đường thuẫn. Ok. Lâm vũ thư nói xong, đi phía trước thấu thấu, ta có nghe học tỉ nói năm rồi tình huống, giống nhau trước hai chu đại gia tương đối hàm xúc ta trước nhìn một cái, có ai tới cùng ta đáp lời. Giọng nói rơi xuống, Lâm vũ thư quỷ linh tinh quái cười, ta tâm nguyện đặc biệt rõ ràng, hy vọng có người bồi ta đi xem một tháng ca kịch, ai bắt được tấm cạn, tuyệt đối che giấu không được, chờ xuất hiện mấy cái hoài nghi mục tiêu, bên trong không phó thầm nói, ta lập tức cùng người nói Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng nắm lấy tay, hợp tác ghét. Buổi chiều tan học, Nguyễn Trà giống thường lui tới giống nhau cùng Phó Thầm đồng hành sau này muôn đi, trên mặt không có biểu hiện ra một chút ít không thích hợp nhi. Phó Thầm muốn hỏi Nguyễn Trà bảo hộ người là ai, rồi lại cảm thấy chính mình trước mắt liền thực tập sinh cũng chưa lên làm, thật sự không lập trường hỏi, đơn giản bất động thanh sắc thay đổi đề tài, cha cha, lại có mấy tháng liền thi đại học, học tập tiểu tổ hoang phế 2 tháng, chúng ta muốn hay không một lần nữa làm một chút. học tập tiểu tổ Nguyễn Trà quay đầu nhìn phó thầm, vẻ mặt giật mình lăng, hiển nhiên không nghĩ tới phó thầm có thể nói học tập tiểu tổ sự tình. Nói đến học tập tiểu tổ, Nguyễn Trà cũng có chút cười trôi cho... dạ, lúc ấy chính mình nói lời thề son sát, nhưng một chờ nam nam đối mặt đến từ nhầm khinh khinh uy hiếp đã không có, nàng liền đem tiểu tổ hoang phế đi xuống, đương tiểu tổ trưởng đương quá thất bại. Phó thầm biểu tình như thường, gật gật đầu, ta cho rằng thi đại học trước, chúng ta cần thiết cho nhau đốc xuống, hỗ trợ cấp lẫn nhau phân chia trọng điểm. Tuy rằng ngày thường chúng ta hẹ chặt giọng nói cũng có thể đốc xúc, nhưng so ra kém một cái không gian một khối học tập tới phương tiện. Người nói có lý. Nguyễn Trà không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Phó thẩm chủ động nói tiểu tổ học tập sự tình, làm Nguyễn Trà trong lòng sung sướng đều mau từ trong ánh mắt tràn ra tới, phó thẩm tâm nguyện không phải hảo hảo học tập sao. Hiện tại, không đợi chính mình tìm được lấy cớ, phó thẩm lại trước nói ra tới, chính mình giúp phó thẩm thực hiện tâm nguyện nhiệm vụ đã hoàn thành 50%. Nguyễn Trả mới vừa cao hứng xong, lại nghĩ đến phó thẩm tâm nguyện, lại nhịn không được có điểm ưu sầu. Chính mình lúc ấy chỉ đương lão sư thuận miệng hỏi, vì thế thuận miệng nói một câu, hi vọng có người buổi chính mình đem trên thị trường mấy khoản hợp tác loại xây dựng cơ bản game mobile đều chơi một lần. Cao tam, chơi game mobile. Nguyễn Trả cảm thấy chính mình vị kia tiểu thiên sứ, đại khái đến xã hội tính tử vong. Hai người khi nói chuyện, tới rồi lương ra rừng xe tử vị trí, phó thầm liếc mắt một cái thấy được chờ ở xe ngoại tài xế Nhất thời ánh mắt trầm xuống. Nguyễn Trả không chú ý tới phó thầm thân sắc, vậy vây tay, phó thầm, ta về trước gia lạc. Thứ sáu buổi tối chúng ta lại ước tiểu tổ học tập địa điểm. Thấy Nguyễn Trả không hề có cảm giác, phó thầm chưa nói cái gì, chỉ cần cười đồng ý, ngày mai thấy. Vẫn luôn trở lại nhìn không thấy Lương ra xe, phó thầm mày đột nhiên trói chặt trụ, người cũng đứng ở tại chỗ không có hoạt động. Vừa mới tài xế hắn nhận thức, năm đó Lương Tồn Cẩn bị bắt cóc. Có rất dài một đoạn thời gian đều là cái kia tài xế phụ trách lương tổn cẩn an toàn. Nghiêm túc lời nói, so sánh với tài xế, hẳn là kêu bảo tiêu tương đối chuẩn xác. Phó Thẩm lấy ra di động, chuẩn bị cấp trong nhà mấy cái cấp dưới gọi điện thoại, ông ngoại bọn họ vô duyên vô cơ an bài một cái bảo tiêu cấp trà trà, rõ ràng thuyết minh trà trà an toàn bị không rõ nhân sĩ nguy hiểm cho. Ở phó thầm mặt sau, có hai người lẳng lặng nhìn bọn họ, thẳng đến phó Thẩm cũng rời đi, mang theo mũ lưới trai, dáng một bộ tơ vàng mắt kính nam nhân. Nghiêng đầu nhìn về phía chính mình phía bên phải làn da ngâm đen nam sinh. Thanh âm mang theo khẳng khẳng, rồi lại giống mang theo nào đó mê hoặc, tiểu đồng học, mới vừa cùng ngươi nói hợp tác, lại suy xét một chút. Sau một lúc lâu, bị hỏi người, rũ tại bên người tay cầm nắm, ta đáp ứng ngươi. Nam nhân xả môi cười cười, rồi tay che lại phạm đau ngực, ý có điều chỉ khích lệ, bé ngoan. Nguyễn Trà làm đương sự, đảo chưa từng phát giác chính mình thay đổi tài xế về sau nhật tử có gì biến hóa rốt cuộc thượng một cái tài xế thúc thúc tháng trước, chính mình đến vì hắn cao hứng. Nhật tử không nhanh không chậm qua non nửa tháng, Nguyễn Trà hết sức chuyên chú nghiêm túc học tập, khắc khổ đọc sách, tranh thủ sớm ngày được đến năng lượng điểm. Có Nguyễn Trà ở phía trước dẫn đầu, Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ đồng dạng không ngừng hăng hái, mà lương ra mọi người, thấy Nguyễn gia tam khẩu một lòng một dạ khắc khổ học tập, một đám đều bị ủng hộ. Đặc biệt mới vừa về nước thậm chí không đến hai tháng lương tuần hoài, khắc sâu nhận thức đến, chính mình về nước sau Nhật tử so ở nước ngoài đều khó. Cụ thể biểu hiện ở. Hắn ở nhà ngoại có bạn gái nhan nhược sán giám sát công tác, ở nhà lại có nguyện Gia ba người làm gương tốt, dẫn tới hắn ở công ty thời gian bị vô hạn kéo trường, tự hồ không công tác lại lâu chút, chính mình không riêng xin lỗi bạn gái, cũng xin lỗi người nhà. Nhưng mà, Lương Tồn hoài lại không nghĩ rằng, chính mình thêm cái mấy ngày ban, thế nhưng thật có thể phát hiện cái vấn đề lớn. Trong thư phòng, cây đèn đầu rơi xuống sáng ngời mà nhu sắc quang lung ở trong phòng chiếu vào mọi người trên người đang ngồi người chung Không riêng có lương lão gia tử Lương Tông Kỳ Lương Tu tuần Hoài cũng có đang ở trạng hướng ngoại Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu hai người lương lão gia tử ban đầu từ không biết tên hòm thư thu được một phần có quan hệ cấm pháp nội dung chính xác kỳ quái ai ngờ ngày hôm sau liền từ thẩm lao Gia tử trong miệng biết được đượcúc Trinh đại khái kế hoạch hắn bình tĩnh một chút hay sau vội An bài thân thủ thực không tồi bảo tiêu đương tài xế tới bảo Hậ Nguyễnrà trên giới học trên đường an toàn Ngay sau đó lại cùng lão bằng hữu liên lạc, hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ nghiêm khắc điều tra Úc Trinh rơi xuống. Thẩm lão gia tử cũng trấn an vài câu, hắn nói, trừ phi Úc Trinh không muốn sống nữa, bằng không nửa năm nội vô pháp dùng huyền học tương quan cấm pháp, làm cho bọn họ tạm thời yên tâm. Mà non nửa tháng tới, cảnh sát vẫn luôn điều tra không có kết quả, lương lão gia tử không thể không suy xét Úc Trinh đã rời đi Nam thị khả năng tính. Trước mắt, hắn cho rằng Nguyễn Trinh Phi cùng vệ kiểu làm Nguyễn trà cha mẹ, chính mình không thể lại gạt hai người. Đến làm cho bọn họ đồng dạng hiểu biết nội tình. Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ Chính Ngốc Đâu, hai người thế giới quan ở bị hoàn toàn trọng tố chung, bọn họ mới vừa thấy thẩm lao ra tử sửa sang lại có quan hệ Úc Trinh nhằm vào trà trà tư liệu, bị đánh sâu vào nhất thời không hồi thần được. Nhà mình không phải ba cái bình bình thường thường dân chúng sao? Sao có thể cùng huyền học nhắc lên quan hệ? Ban đầu vệ tiểu cho rằng lương gia hoa viên, lương thiến linh vòng tay đã huyền diệu khó giải thích, hiện tại khét ngược, nhà mình trà trà mệnh thế nhưng bị cái vương bắt đản nhớ thương thượng. Lương Tồn Hoài chỉ chỉ chính bá video, ra ra, ba, lúc ấy hắn ở hầm chứa đá sửa sang lại khi, bởi vì Lao nói rõ, hắn ở khách sạn vẫn luôn cẩn thận thực phụ trách, cho nên ta hơi chút nhớ hạ mặt. Ta ngày hôm qua rời đi công ty vãn, ai ngờ vừa lúc thấy hắn lại đi thứ hầm chứa đá. Hơn nữa, hắn đi xong sau có đi phòng điều khiển. Dư lại nói, Lương Tồn Hoài không có nói xong, nhưng Lương lão Gia tử cùng Lương Tông Kỳ đều minh bạch mấy người bọn họ chính xem video theo dõi. Đều không phải là đến từ chủ phòng điều khiển Tháng riêng mùng một buổi sáng Phó gia phụ tử tới trong nhà ăn cơm Một bàn người trò chuyện trò chuyện Cũng không nhớ do ai nói về theo dõi chuyện này Rồi sau đó Nguyễn Trà cùng phó thẩm ngươi Một lời ta một ngữ nói hạ phó phòng điều khiển ưu điểm Phó gia ở lĩnh vực thượng chuyên nghiệp Bị hai cái tiểu bối thượng nói Các đại nhân cũng thượng tâm tư Chờ công nhân nhóm Tết âm lịch kỳ nghỉ kết thúc đi làm khi Tây tế khách sạn liền có một cái phó phòng điều khiển Vị trí chỉ có vài người biết được Phó theo dõi trong video Lương Tồn cẩn trong miệng người đang ở hướng cái giá thị thượng ra lận lau một ít không rõ chất lỏng mà chủ theo dõi video hình ảnh lại bị nhân tu sửa lại trong video một mảnh gió êm sóng lặng Lương Tồn hoài nói xong nhìn mắt Lương Tông Kỳ hơi làm trầm tư sau do hỏi ba chúng ta yêu cầu phóng trưởng tuyn câu cá lớn sao? không cần trực tiếp báo nguy Lương Tông Kỳ sắc mặt hát trầm Hiển nhiên không nghĩ tới có người có thể đem chủ ý phóng tới nhà mình kỳ hạ khách sạn Một khi tổn Hoài không chú ý tới, bọn họ lại không có phó phòng điều khiển, hoặc là lại đi phía trước đẩy, một khi tổn Hoài không về nước, bọn họ chẳng phải liền thật sự bị người có tâm tinh kế. Vẫn luôn trầm mặc lương lão gia tử cũng gật gật đầu, Tồn Hoài, người bạn nói rất đúng, người kia vừa tới nửa tháng, trung tâm không tỏ vẻ, cũng không hoàn toàn tham dò khách sạn bên trong cấu tạo, liền nhịn không được ra tay, nghĩ đến hắn đã bị sau lưng người vứt bỏ, phóng trường tuyến, cá lớn cũng sẽ không thượng câu. Lương láo ra tử giọng nói rơi xuống sau, không chế được con chuột đóng video, đương nhiên, cũng có thể là hắn cá nhân đối nhà ta tây tế có bất mãn, đến nỗi sau lưng có hay không người, sự tình đến tuột cùng như thế nào chúng ta liền giao cho các cảnh sát đi cha đi, bọn họ so chúng ta chuyên nghiệp. Nói là như vậy nói, nhưng hơn phân nửa sinh thương hải chìm nổi, làm lương lão gia tử không thể không âm như luận, ở tây tế quay dối người, sau lưng người, rất có thể chính là bọn họ vẫn luôn tìm không thấy người Úc Trinh. Úc Trinh bị thẩm lão Gia Tử đã thương không đến nửa tháng, ban đầu kế hoạch có thể nói đã hoàn toàn quay dày, vứt bỏ mấy cái tiểu ngư cũng bình thường. Duy nhất làm Lương lão Gia Tử khó hiểu ở, Úc Trinh đến tuột cùng tưởng nhằm vào cha cha, vẫn là tưởng nhằm vào nhà mình. Thấy Lương lão Gia Tử lên tiếng, Lương Tông Kỳ cùng Lương Tồn Hoài phụ tử hai người toàn gật gật đầu, rồi sau đó ba người nhất trí đem ánh mắt đối thượng Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu. Lương lão Gia Tử hoan sắc mặt, tiểu kiểu, chính phi, về trà trà sự tình Hai người các ngươi có tưởng nói sao? Nguyễn Chính Phi vệ tiểu. Bọn họ không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ mấy bàn tay hô chết Úc Trinh. Một đám người nói tới nửa đêm, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu tâm tình phức tạp từ trong thư phòng ra tới. Trong lòng ban đầu phẫn nộ đánh tan sau, chỉ cần dư lại khủng hoảng, sợ có thiên trà trà thật đụng tới ngoài y mướn. Phi Phi, ta cảm thấy ta mệnh so trà trà mệnh hào a ngươi xem, ta ở viện phúc lợi có ngươi bảo hộ, chồng giao thượng có lại thiên phú đói không đến. Hiện tại thân sinh người nhà đều có thể tìm được, lại có ngươi cùng trà trà bồi, hắn làm gì theo dõi nhà ta trà trà à? Vệ tiểu xoa xoa đôi mắt, thanh ấm nghẹn ngào lại nghĩ mà sợ, lần trước trà trà nói chính mình nằm mơ, mơ thấy liền một người, ngươi nói, có thể hay không ông trời? Nguyễn Chính phi vội thò tay chỉ để ở môi trước, hư? Rồi sau đó, hắn rôi khai hai tay, ôm ôm vệ kiểu, ngộng cùng hiện thực tương phản, trà trà nói ở trong ngộng cùng chúng ta tách ra, hiện thực. Chúng ta một nhà ba người tuyệt đối mật không thể phân. Vệ tiểu cảm xúc như cũ hạ xuống, lôi kéo Nguyễn Chính Phi tay háo, phi phi, bằng không hai ta mang theo trà trà hồi trấn nhỏ đi. Trà trà ở trấn nhỏ thượng sinh sống 16 năm, Nhật Tử vẫn luôn bình thản, gần nhất Nam Thị, lập tức bị người theo dõi, Nam Thị nói không chừng khắc trà trà. Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi trên mặt lệ ra trột dạ tiểu kiểu, có chuyện ta phải cùng ngươi thẳng thắn, ba cho trà trà lễ vật sau, ngày hôm qua cũng cho ta tới tin tức, hán. Nguyễn Chính Phi đối thượng vệ tiểu đôi mắt, trong lòng một hành, đem toàn bộ sự tình đều thẳng thắn ra tới, ta ba nói hắn tuổi trẻ thời điểm vì cứu người, đắc tội một người, sau lại tra được người kia sửa tên đổi họ kêu Úc Trinh, làm chúng ta để phòng Úc Trinh, nói Úc Trinh khả năng muốn hại trà trà. Kỳ thật Nguyễn gia gia không riêng nói tin tức, thậm chí làm Nguyễn Chính Phi ở di động trang bị nào đó chính tự, bên trong có thể thật khi tinh chuẩn khóa trụ kẹp tóc vị trí, chỉ cần Nguyễn Trà mang kẹp tóc, bọn họ sẽ không sợ Nguyễn Trả mất tích. Nguyễn Chính Phi thu được tin tức sau, Liền nghĩ sao cùng vệ tiểu nói, lại nghị muốn hay không nói cho trà trà ở kẹp tóc có gì đi hết Bọn họ lo lắng trà trà không giả, lại không hy vọng làm trà trà có thiên cho rằng, ba ba mụ mụ ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, theo dõi nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Úc Trinh nhằm vào, có thể cùng đổi mệnh nhất lên quan hệ. Nguyễn Chính Phi thấy vệ tiểu không nói lời nào, trong lòng bất ổn, tiểu tiểu cầm miệng. Vệ tiểu nói xong, chứng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Chính Phi, lôi kéo người hướng trong phòng đi. Trước đem tin tức cho ta nhìn một cái, mặt khác sự lại nói. Nguyễn Chính phi giũ đầu, túi chút giận dường như đi theo vệ tiểu trở về phòng, gì cũng không dám phản bác. Kỳ thật vệ tiểu cũng không thể nói đoán Nguyễn gia gia, rốt cuộc nhà mình tam khẩu có thể ở chấn nhỏ thoải mái dễ chịu sinh hoạt vài thập niên, toàn thác Nguyễn gia gia phúc. Vệ tiểu sinh khi ở Nguyễn Chính phi thế, nhưng gạt chính mình, hắn không nói cho chính mình, chỉ lo một người thừa nhận một người sợ hãi đi. Đương phù thê gì sự không thể một khối chia sẻ. Hôm sau Thứ bảy, đưa Nguyễn Trà xuống lầu khi, liền thấy sắc mặt không lớn vui sướng vệ kiểu cùng ủy khuất ba, ba Nguyễn Chính Phi, ba mẹ, buổi sáng tốt lành. Bởi vì Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính Phi nói tốt, thứ bảy buổi sáng đi mới vừa thu mua công ty game, cho nên sáng sớm ở dưới lầu thấy Nguyễn ba Nguyễn mẹ, Nguyễn Trà cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Trà hỏi xong buổi sáng tốt lành, tiến đến Nguyễn Chính Phi trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi, ba, ngươi chọc lão mẹ sinh khí, yêu cầu ta cho người chi chiêu sao Cha cha ngươi tới mụ mụ trong lòng ngực. Vệ Kiều nhìn thấy Nguyễn Trà, đôi mắt nóng lên, thiếu chút nữa khóc ra tới, nhà mình xinh đẹp hiểu chuyện khuyên nữ, sao đã bị người nhớ thương thượng, chính mình mệnh cũng không tồi à, nhớ thương đương mẹ nó thật tốt. Vệ Kiều đem vẻ mặt buồn bực Nguyễn Trà kéo đến trong lòng ngực, một mở miệng, trực tiếp dùng Nguyễn Trà lần trước lấy cớ, "Cha cha, tối hôm qua mụ mụ nằm mơ, mơ thấy ngươi ba đi lạc, làm hai ta ở băng thiên tuyết điệu đợi nửa ngày, quá làm nhân sinh khí." Nguyễn Chính Phi Nguyễn Trà ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Vệ tiểu nói xong, lại nhéo nhéo Nguyễn Trà mặt, đúng rồi trà trà, ba ba mụ mụ thương lượng một chút, ngươi lại có mấy tháng liền thi đại học, sau đó vào đại học, sau này phòng trường chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè cùng quốc khánh trung thu có thể trở về, chúng ta một nhà ba người liền không thể mỗi ngày gặp mặt. Ngươi cao tam cuối cùng một cái học kỳ trên giới học, ba ba mụ mụ mỗi người bồi ngươi một ngày được không? Nguyễn Trà, ba mẹ, hai người các ngươi thật không có việc gì. Sao đột nhiên tưởng bồi ta trên giới học? Nguyễn Trà mới vừa hỏi xong, lại lắp đầu, không cần, ta đại học báo Nam Đại, liền ở Nam Thị, thứ bảy ngày ta cũng có thể trở về. Hai người các ngươi mới vừa thu mua công ty cùng trang viên, ngày thường cũng nội thật không cần bồi ta trên giới học. Vệ tiểu tưởng tiếp tục thuyết phục Nguyễn Trà, nhưng... Tiểu kiểu, cha trà, trà nói không cần liền không cần bái, người bồi trà trả trên giới học chậm chẽ mặt khác sự, trà trà trong lòng không được có gánh nặng sao. Nguyễn Chính Phi kéo hạ vệ tiểu cánh tay. Có Nguyễn Trà, cùng vệ tiểu làm mặt quỷ, sợ nói thêm gì nữa, làm Nguyễn Trà hoài nghi. thấy thế, vệ tiểu cũng không hề nói, nhưng tâm lý lại nghĩ, trà trà không cho bồi, chính mình trộm đạo bồi bái, dù sao Úc Trinh không bắt được trước, nàng không yên tâm. Nguyễn Trà trực giác ba mẹ hai người có tiểu bí mật gạt chính mình, nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng có tiểu bí mật không cùng bọn họ nói, cũng cũng không dám hỏi. Ba người cơm nước xong, Nguyễn Chính Phi mang theo vệ tiểu ngồi trên trong nhà xe ra cửa, vệ tiểu đứng ở cổng lớn luôn luôn dạng cười trên mặt, trồi lên vài phần rõ ràng lo lắng. Nguyễn Chính Phi ngồi trên xe sau, một phép đầu, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trà, "Trà trà, ngươi cùng Phó Thầm nói buổi sáng đừng tới nhà ta sao?" Không thể không nói, nửa tháng, Phó Thầm đầy đủ lợi dụng thứ bảy cùng chủ nhật thời gian, tới lương ra soát bốn lần mặt, ỉ vào cùng ai đều có thể liêu thượng vài câu rộng khắp chi thức mặt, rốt cuộc xoay chuyển hắn ở Nguyễn Ba trong lòng lớn tượng. Nguyễn Chính Phi từ chống đỡ Phó Thầm đối nhà mình trà trà lại đến không can thiệp không ngăn trở vây xem, đến nỗi có thể hay không làm trả trả thông suốt, toàn xem Phó Thẩm chính mình, hắn cái này đương ba tuyệt không giúp đỡ chọc thủng giấy cửa sổ. Mà Lương lão gia tử, làm một cái khác cảm kích người, thấy Nguyễn Chính Phi không ngăn trở, cũng không nói chuyện, tùy ý hai cái tiểu bối tự do phát triển. Lại nói, Lương lão gia tử cần thiết thừa nhận, hắn có chính mình tư tâm. Một khi Phó Thẩm cùng Nguyễn trả thật có thể thành, hắn tính đồng thời giải quyết hai cọc tâm sự, hai cái tiểu bối hiểu tận gốc dễ. Phẩm hạnh cùng làm người đều không cần nhiều lời, chờ hắn trăm năm về sau, cũng có thể yên tâm. Nói lạp nói lạp. Nguyễn Trà trả lời thời điểm, lấy ra chính mình ưu hóa xong kế hoạch án, may mắn có phó thầm ở chúng ta học tập mệnh nghỉ ngơi thời gian bổi ta đánh xây dựng cơ bản game mobile, lại hỗ trợ ưu hóa một chút kế hoạch, bằng không thời gian thượng đến kéo dài tới 2 tháng về sau. Học tập tiểu tổ lại lần nữa buôn bán cái thứ nhất thứ bảy, Nguyễn Trà liền chủ động mở miệng do hỏi phó thầm. Ở hai người bọn họ học xong nào đó giai đoạn sau nghỉ ngơi thời gian, có thể hay không đổi chính mình chơi mấy khoản xây dựng cơ bản game mobile, phó thầm tuy rằng nhìn qua có chút kinh ngạc, nhưng cũng đáp ứng rồi. Hơn nữa bởi vì phó gia vốn dĩ liền đề cập trò chơi ngành sản xuất, ở Nguyễn Trà kế hoạch chung, có phó thầm đưa ra vài điều tính khả thi kiến nghị. Phó thầm không riêng có thể đề kiến nghị, trò chơi kỹ thuật cũng không tồi, thành lập thành thị khi, các khu quy hoạch cùng sử dụng đều có thể bình tĩnh cùng Nguyễn Trà phân tích Hai người ngươi một lời ta một ngữ giao lưu, xây dựng tốc độ vèo vèo vèo hướng lên trên chướng đương nhiên, quan trọng nhất một chút ở chỗ, bọn họ không kém tiền, thiếu gì mua gì, điên cuồng khắc kim. Chờ cả tòa quốc gia là thành, Nguyễn Trà tức khắc có đã từng đơn người chơi trò chơi khi hưởng thụ không đến n lần vui sướng. Đến nỗi quốc vương cùng thiên sứ hoạt động chung, mỗi người đều có thiên sứ, qua đi nửa tháng, Nguyễn Trà cũng chưa nhìn đến người, bất quá bởi vì có phó thầm bồi, cho nên Nguyễn Trà đảo cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thật muốn nói đáng tiếc, có một cái. Nguyễn Trà lại lần nữa buôn bán khi, bị tiểu tổ vị thứ hai thành viên hứa Nam cự tuyệt, cự tuyệt lý do là hứa Nam cùng Hoàng gia gia tổ cái hai người tiểu tổ. Các nàng nói bốn người vây quanh bàn học tập, rất có thể quay nhiều đối phương, đặc biệt Hoàng gia Giai học chậm, một khi kéo chậm Nguyễn Trà cùng phó thẩm nhị luân ôn tập tiến độ liền không hảo. Bị hứa Nam cự tuyệt sau, Nguyễn Trà chỉ có thể thừa nhận, chính mình thành cũ ái, Hoàng gia gia thành tân hoan. Nguyễn Chính Phi lấy người từng trải tâm thái nhìn Nguyễn Trà nói đến phó thầm khi, tinh lượng tinh lượng đôi mắt, trong lòng đột nhiên có chút toan, hắn phẳng phất thây ở viện Phúc Lợi cùng mặt khác tiểu bằng hữu khoe khoang chính mình tiểu tiểu Nói thích khả năng chưa nói tới, nói không thích cũng tuyệt đối không thể, dù sao không huyết thống khác phái chung, phòng trừng chỉ có phó thẩm ở trà trà trong mắt đặc thủ. Một giờ sau, hai người đi tới mộ đông office building, Nguyễn Trà ngửa đầu nhìn cao cao office building, rối tay chỉ chỉ, ba. Cái kêu công ty đều có thể ở office building làm công, đều bị nhà ta thu mua. Ở Nguyễn Trà xem ra, có thể đang nhìn rất cao lớn thượng cao lầu làm công, thuyết minh buôn bán ngạch thực không tồi, bằng không phó không ra ngẩn, cao tiền thuê. Mà chân chính gặp phải đóng cửa công ty, khả năng đến giống chấn nhỏ thượng nào đó cửa hàng giống nhau, từ thương nghiệp cửa hàng dịch đến các gia trong viện. Nguyễn Chính Phi quen cửa quen nẻo mang theo Nguyễn Trà và office building, ngươi tưởng gì đâu, bọn họ ban đầu vị trí ở một cái cư dân trong lâu, ta đi nhìn nhìn Cảm thấy vị trí quá hẹp, hoàn cảnh cũng lộn xộn, sợ ngươi không thích, đơn giản làm cho bọn họ chuyển đến office building làm công. Nói xong, Nguyễn Chính Phi lại xoa nhẹ hạ Nguyễn Trà đầu, nói đến, vẫn là ngươi ra ra có dự kiến trước, không riêng mua trụ phòng ở, làm công phòng ở đều mua, ta và ngươi nói, làm công phòng ở thu khoản nhưng thoải mái, so một ít nơi ở không quý trọng hộ gia đình hảo. Nguyễn Trà nhìn quanh sáng sửa thang máy, nhấp nhấp môi, nhà mình lao ba tổng có thể ở nhà sản thượng cho chính mình đại đại kinh hỉ Nếu không có Úc Trình ở, chính mình thật có thể lên làm mấy đời cá mặn. Nhưng ý nghĩ của chính mình trước mắt lại có điểm thay đổi, đương cá mặn tựa hồ so ra kem chính mình phát ra báo cáo mang đến cho người khác trợ giúp có ý tứ. Nguyễn Trà tuy rằng ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhưng cho tới nay cá mặn thuộc tính, như cũ làm nàng nhìn về phía Nguyễn Chính Phi, tò mò hỏi ra thanh, "Lão bà, nhà ta có thể thu mấy tầng thuê a?" Lenken, 22 tầng vừa đến, Nguyễn Chính Phi mang theo Nguyễn Trà ra thang máy. Quét mắt sáng ngời sạch sẽ tầng lầu, một mặt tìm người phụ trách, một mặt trả lời nguồn trả, chỉnh đống, người ra ra tổng cộng mua tam đống tới, trở về sau lại kiếm ít tiền, lao ba cũng cho người mua tam đống. Office Building là năm đó Nguyễn ra ra trực tiếp từ khai phá thương trong tay mua tới, mấy năm xuống dưới, Nguyễn Chính Phi khác lĩnh vực đồ vật học giống nhau, điền sản tương quan nội dung cơ hồ đều làm đã hiểu, hắn không riêng sẽ không bị người lừa, thậm chí có thể lừa dối người khác. Nguyễn trả Chính mình ra ra Khả năng chính là hoàng giai giai ngày thường thường nói phấn đấu lưu nam chủ đi. Không khỏi. Quá cường một ít. chương 87. Nguyễn Chính Phi thu mua công ty ban đầu kêu mang thụ văn hóa công ty hữu hạ, nhưng Nguyễn Chính Phi cho rằng tên không cao lớn thượng, một phách xọ não, nghĩ tới một cái cùng nhà mình trước mắt tình huống thực đang đối tên. Tam Kinh. Nguyễn Trả chú ý tới công ty phòng họp trên tường y cổn, quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Chính Phi. 3. Người cho rằng cá mặn xoay người là có thể biến cá voi A. Đương nhiên, nhà ta ba người hiện tại đều hăng hái, có thể bất biến cá voi. Nguyễn Chính Phi khi nói chuyện, lại ở trong lòng đem Úc Trinh hung hăng mắng mấy trăm lần, thật biến cá voi, chính mình trước cắn chết Úc Trinh. Nghe vậy, Nguyễn trả một nhạc, "Lão ba, ngươi hẳn là lại sửa lại, giống nghịch kích kình cùng cá mập trắng, hung manh trình độ bạ biểu." Không đợi Nguyễn Chính Phi nói chuyện, phòng họp môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, thanh duyệt lênh lẹ giọng nữ bọc ý cười chuyển đến, "Ha ha ha ha, xem ra tiểu lão bản thực hiểu biết loại cá." Người tới tuổi nhìn qua 30 tả hữu, tây trang áo khoác hưu nhàn phối hợp quần jean, một đầu tề nhĩ màu nâu tóc ngắn, nhìn thấy Nguyễn Trà, nàng dẫn đầu giơ tay, tươi cười sang sảng, "Buổi sáng tốt lành, tiểu lão bản, kế hoạch giá tổ dịp bánh." Diệp Bánh không có tư cách tham dự cao tầng hội nghị, nhưng làm kế hoạch tổ chức mắt chỉ có vài vị công nhân, Nguyễn Chính Phi trước đó vài ngày lấy Nguyễn Trà kế hoạch thư tới khi vẫn luôn tử Diệp Bánh phụ trách. "Diệp Bánh tỷ." Nguyễn Trà hồi nắm một chút Ngay sau đó đem chính mình mang đến để nhị bản kế hoạch đưa cho Diệp Ánh, lần trước một ít nhu cầu đã ưu hóa xong, chúng ta khai phá đến nào. Diệp Ánh thấy Nguyễn Chính Phi thật sự đem hạng mục toàn quyền giao cho Nguyễn Trà, cũng không vô nghĩa, nhằm vào kế hoạch một ít yêu cầu, trình tự bọn họ có chút bất mãn, cho rằng bằng vào chúng ta công ty trước mắt kỹ thuật làm không được. Ở hơn phân nửa công ty game, kế hoạch cùng trình tự khả năng thường xuyên khắc khẩu, kế hoạch cảm thấy trình tự làm không được chính mình yêu cầu, trình tự cảm thấy kế hoạch một chút không hiểu Làm đại ngậu. Mà Nguyễn Chính Phi thu mua tới mang thủ công ty, bởi vì trước lao bản đơn thuần coi trọng nạp phí bổ sung mà Phi tăng lên người dùng thể nghiệm, cho nên không yêu cầu có khó khăn hỗ động, dẫn tới còn sót lại hai cái kế hoạch, ở phát ra nhu cầu trước, trước hết cần suy xét trước mặt công ty lập trình viên nhóm có thể làm được hay không. Nguyễn Trà kế hoạch, có thể nói ở vốn dĩ bình tĩnh mặt băng thượng cắt mở một cái miệng to, sớm bị phủng thói quen trình tự nhóm không muốn làm cũng làm không ra. No. Nguyễn Trà một tay chống cầm nghĩ, nghĩ. Không có việc gì, Diệp ánh tỉ, người trước tổ chức hội nghị, bọn họ cho rằng nơi nào làm không được rác mặt nói ra, thật làm không được, ta cũng không miễn cưỡng. Nghe vậy, Diệp ánh ngần ra, trong lòng kinh ngạc với treo tiểu lão bản danh hiệu Nguyễn Trà Thế nhưng thực dễ nói chuyện, dây lát, lại cười đồng ý, hành, ta lập tức làm cho bọn họ tới phòng họp mở họp. Công ty hiện tại chỉ có hai khoản đã đưa ra thị trường game mobile yêu cầu hàng ngày giữ gìn cùng người dùng kéo tân, khai phá tổ bài kỳ thực tùng, một cái lâm thời hội nghị thực mau tổ xong. Toàn bộ trong phòng hội nghị, tổng cộng 5 người, Nguyễn Trà, Nguyễn Chính Phi, Diệp Ánh cùng với hai cái kỹ thuật bộ lập trình viên Vương Thắng cùng ứng nhất phạm. Vương Thắng thấy Nguyễn trả tuổi không lớn, trong lòng trước xem nhẹ vài phần, tốt nghiệp đại học thực tập sinh đương kế hoạch đều một chuỗi thường dân, húng chi một cái nhìn liền cao trung sinh nha đầu. Nói không chừng số hiệu đều đọc không hiểu một câu. Đương nhiên, Nguyễn Trà trên đầu có cái đại quan hoàn, tân Lão bản khuê nữ, công ty tiểu láo bản, bọn họ không thể tội Vương Thắng thô thô nhìn mắt đệ nhị bản kế hoạch, cùng đệ nhất bản giống nhau, viết quy phạm đảo quy phạm, phòng trừng lại làm dịp ánh giúp đỡ sửa lại vài lần. Tiểu lão bản, ngươi nhu cầu, làm nhân vật không mặc mô lên đại dai, chúng ta thật làm không được. Vương Thắng trước chỉ ra một chút nguyễn trà làm khó người khác nhu cầu, chúng ta tiếp tục nói phía dưới vài giờ, đầu tiên, chúng ta dựng động cơ, không duy trì. Một đám thuật ngữ xen kẽ phản bác, bạch bạch bạch nện xuống tới. Ở Vương Thắng xem ra... Trừ bỏ đều là khai phá ứng nhất phẳng có thể nghe hiểu, những người khác căn bản nghe không hiểu, cho dù có 2 năm kế hoạch kinh nghiệm diệp hóa ánh, cũng cái hiểu cái không. Từ bắt được đến từ tiểu lão bản Nguyễn Trà kế hoạch thư sau, kỹ thuật tổ vẫn luôn cho rằng công ty đóng cửa cũng liền sớm muộn gì sự tình. Tân lão bản rõ ràng thu công ty cấp tiểu lão bản chơi, bọn họ ở trong công ty thuần túy lãng phí thời gian. Có năng lực có nhân mạch lập trình viên sớm đã ma lưu đi ăn máng khác, dư lại phần lớn tuổi 3-40. Kỹ thuật trình độ cũng không có lợi hại đến có thể làm người khai ra giá cao dịu ra giáp trẻ công nhân. So sánh với thất nghiệp, bọn họ chỉ có thể ở trong công ty chịu khổ. Một khi công ty thật đóng cửa, chính mình cũng có thể bắt được một số tiền. Một phen cân nhắc sau, tới phòng học trước, Vương Thắng cùng ứng nhất phàm có chung nhận thức, tiểu lão bản không thể minh đắc tội, thật có chút nhu cầu. Làm không được cũng phải nhường tiểu lão bản nhận thức đến, toàn bởi vì nàng ở ý nghĩ kỳ lạ, cùng bọn họ trình độ không có nửa điểm quan hệ. Vương Thắng suy đoán không tính sai, Nguyễn Chính Phi sắc thật nghe không hiểu, nhưng có một chút hắn cảm thấy không đúng, hắn nghĩ nếu Vương Thắng bọn họ làm không được, chính mình liền hoa đồng tiền lớn thỉnh có thể làm được, chính mình khêu nữ cái thứ nhất kế hoạch, tuyệt không có thể nửa đường chết non. Đến nỗi dịp ánh, tất nhìn ra Vương Thắng cùng ứng nhất phàm ý tưởng, nói thật, nếu không tiếp được Nguyễn Chính Phi lấy tới kế hoạch, nàng giờ phút này hẳn là từ trước. Ôn phụ trách thái độ, Diệp ánh đem Nguyễn trà kế hoạch án chung nhu cầu đều hiểu biết một phen, không nói toàn bộ hiểu. Nhưng Vương Thắng nói không thể thực hiện nhu cầu, có mấy cái nhu cầu, ở Diệp Ánh xem ra, lấy Vương Thắng cùng ứng nhất phàm năng lực, rõ ràng có thể thực hiện. Mà trước mắt, Diệp Ánh thấy kỹ thuật tổ một kéo lại kéo, trong lòng bực mình, quay đầu đang muốn cùng Nguyễn Trà nhỏ giọng nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại đột nhiên thấy Nguyễn Trà nghe vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí, khi thì tán đồng gật gật đầu. Diệp Ánh, tiểu lão bản thật nghe hiểu. Vương Thắng nói một đống, đại khái Nguyễn Trà nhìn tính tình thật tốt quá làm hắn có chút bành trướng, lâm kết thúc thậm chí tới câu tổng kết, tiểu lão bản, biên trình lĩnh vực thực phức tạp, người một cái cao trung sinh, khó tránh khỏi thiên mã hành không, không rõ này đó nhu cầu có thể thực hiện, này đó nhu cầu chỉ có thể suy nghĩ một chút, ta ở trong ngành làm 7-8 năm, cũng không hy vọng chúng ta đoàn đội đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở vô pháp thực hiện nhu cầu thượng, hy vọng, người không nên trách tội. Nguyễn Trả thấy Vương Thắng nói xong, nhấp môi cười, chưa nói trách tội không trách tội, nghiêng đầu hỏi Diệp Hánh, Diệp Bánh tỷ, ngươi laptop có thể mượn ta dùng một chút sao? Đương nhiên. Diệp Bánh khi nói chuyện, rũi tay đem chính mở ra ở đại bình thượng thả xuống kế hoạch laptop đẩy cho Nguyễn Trà. Nguyễn Trà nói câu cảm ơn, không chế được con chuột ở lam đồ hoàn cảnh trung trực tiếp đồ hình hóa biên trình, dẫn đầu đem kế hoạch án trung một ít nhu cầu thực hiện ra tới. Nếu có thể cho ra kế hoạch, Nguyễn Trà lúc trước cũng đã cấp Phó thầm nhìn kế hoạch, ở được đến Phó thầm một câu toàn năng thực hiện nói sau, Nguyễn Trà lại đem đệ nhất bản kế hoạch cấp tới rồi Diệp Bánh. Khi thật, Nguyễn Trả có nghĩ tới trong đó có vài giờ lao ba trong công ty công nhân nhóm khả năng làm không được, lại không dự đoán được chính mình nụ cầu, không ngừng bị phủ quyết vài giờ, mà là bị phủ quyết 70% nội dung. Nguyễn Trả tính tình lại không tồi, cũng nhìn ra đối phương ở lửa chính mình không hiểu hành, đơn giản đem học đồ vật bày ra tới. lam đồ tính làm trước mặt thực tiên tiến biên trình hoàn cảnh, có thể thực hiện đại bộ phận cờ công năng, Nguyễn Trả tại lập trình thượng không học quá nhiều. Nhưng bốn cái cuối tuần thời gian... Nàng làm phó thẩm dạy mấy tay, tỉnh bị cái gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ coi như cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Thựa như hiện tại, Vương Thắng cùng ứng nhất phàm hai người nhìn Nguyễn Trà ở làm đồ thuần thuộc biên trình. Trong lúc nhất thời sắc mặt lại hồng lại bạch, bọn họ đem Nguyễn Trà coi như không hiểu hành lửa gạt, lại bị Nguyễn Trà tới cái ra vai phủ đầu. Hai người khẩn trương nuốt vài cái, ở trên chỗ ngồi như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, cho dù Nguyễn Trà không có xem bọn họ, như cũ có loại không trô dung thân hổ thẹn Một cái cao trung sinh đều có thể làm ra tới, bọn họ làm mấy năm lão công nhân, thế nhưng nói làm không tới, đặc biệt Vương Thắng, tưởng tượng đến chính mình vừa mới tổng kết một câu, hận không thể toàn cái hầm ngầm, miễn cho mất mặt xấu hổ. Không thể không nói, ở Nam Thị đãi nửa năm, Nguyễn Trà ở nhà người trước mặt khả năng không biến hóa, nhưng trước mặt ngoại nhân, rõ ràng cùng trước kia bất đồng. Đến nỗi Nguyễn Chính Phi, hắn thấy Nguyễn Trà có thể ở làm đồ biên trình, đồng dạng kinh ngạc, kinh ngạc sau lại có chút chua sót. Hắn nghĩ đến thứ bảy tuần trước giữa chưa ăn cơm khi, nhà mình khuê nữ cùng phó thầm ở trên bàn cơm thảo luận một ít chỉ cần vừa nghe liền rất cao thâm thực phức tạp đồ vật. Nguyễn Trà đem từ phó thầm nơi đó học được đồ vật đều làm ra tới sau, sợ tiếp tục đi xuống lòi, không thể không dừng lại gõ bàn phím tay. Rồi sau đó, nàng nghiêm trang hơn nữa rất có tự tin nhìn phía vương thắng cùng ứng nhất phàm, nhuận miệng cười, ta hy vọng buổi tối có thể được đến một phần tân báo cáo. Bên trong cấp ra trước mắt các ngươi có thể làm được nhu cầu cùng với các ngươi làm không được nhu cầu. Có, có thể. Vương Thắng căn bản không dám nhìn thẳng Nguyễn Trà đôi mắt, ớp á áp úng nói xong, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia không thể thực hiện. Chúng ta sửa lại. Không thể sửa nói, ta cũng nỗ lực cho ngài làm. Nguyễn Trà dối tay đem laptop đẩy cho Diệp Hánh, nghe vậy, không làm do dự, không thể thực hiện, ta lão ba liền nhận người, có người có thể thực hiện. Nguyễn Chính Phi chính tâm tắc với chính mình cấp khuê nữ hỗ trợ so ra kém phó thẩm, vừa nghe thấy Nguyễn Trà nói, lập tức liền ứng hạ, trà trà nói không tồi, có không thể thực hiện nhu cầu, các người viết ra tới, chúng ta tiêu tiền nhận người tiến vào là được. Mới vừa nói xong, Nguyễn Chính Phi nghĩ đến vương thắng cùng ứng nhất phàm phía trước đùn đẩy, lại bổ sung một câu, đương nhiên, sau lại người, năng lực xuất chúng nói, tiền lương cũng cao. Nguyễn Trà gật gật đầu, nếu cấp ra kế hoạch, đã nói lên chúng ta muốn đem trò chơi làm ra tới. Mà phi chơi chơi mà thôi hai người các ngươi muốn cảm thấy không có tương lai liền nói thẳng ra tới dù sao đều phải nhận người chiêu 5 cái chiêu 10 cái đều giống nhau mới vừa bị kinh đến bương thắng thẳng thẳngắp đầu không không không có tương lai có tương lai ứng nhất Phàm đi theo phụ họa có có có chúng ta có ánh vàng rực rỡ tương lai nói thật bọn họ trong lòng như cũ không xem trọng nhưng nhưng bị công ty từ rớt cho dù có bồi thường kim cũng không được à quanh khi bọn họ ở trong phòng hội nghị làm chuyện này Một khi chuyển ra đi, ở trong ngành thanh danh không xú. Vốn dĩ công tác liền không hảo tìm, thanh danh lại không có, thật đến dọn dẹp một chút về quê đi. Nguyễn Trà thấy Vương Thắng cùng ứng nhất phàm hai người bị chính mình hù dọa, lặng lẽ thư xuất khẩu khí, xem ra đụng tới thương nghiệp thượng sự tình, đầu tiên cùng phó thầm hoặc là đại ca lấy lấy kinh nghiệm, thật sự quá hẳn là. Ở Nguyễn Trà tạm thời làm xong chính mình thi đại học trước đại sự đồng thời, mùa đống chung cư, Úc Trinh sắc mặt hắc trầm nhìn đem chính mình chặn lại bên ngoài tường phong cháy. Thấu kính sau con ngươi vắng lặng một mảnh. Dây lát, hắn thật mạnh ném ra con chuột. Hai lần bị Thẩm lão ra tử phá hư kế hoạch, sớm bảo Úc Trinh mất đi nguyên bản khống chế toàn cục thông dòng, đặc biệt chữa bệnh đoàn đội xa lưới, là Úc Trinh không thể không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Cấm Pháp đổi mệnh thượng, bằng không cũng sẽ không làm chuẩn bị ở Tây tế mai phục nửa năm người, mới vừa đi Tây tế nửa tháng khi liền ra tay. Muốn đối phó Nguyễn Trà, liền phải trước đem cùng Nguyễn Trà có quan hệ người rửa sạch, sạch sẽ, bằng không hắn căn bản không động Trà. Úc Trinh trước nay không nghĩ tới, chính mình có thể gặp được một cái cùng thế giới liên hệ như vậy chặt chẽ người. Hắn ở ghế trên lẳng lặng ngồi hơn 10 phút, thẳng đến cảm xúc điều tiết bình thường sau, sửa sang lại hạ cổ áo, nhấc chân đi hướng chung cư nhất một tầng phòng ngủ. Môn mới vừa bị đẩy ra, trong phòng mặt toàn cảnh ánh vào mi mắt, lá bừa, tơ hồng, trợn bàn, đem trên giường ngủ say nữ nhân tầng tầng vây quanh. Chính ngủ say nữ nhân, tướng mạo nhu Mỹ, tuổi trẻ mà ôn hòa, chỉ có làn da bạch không bình thường. Thân hình cũng gợi chờ cả xương. Úc Trinh nắm lấy nữ nhân tay, trầm mặc nhìn một hồi lâu, thấp giọng nói: "Dĩ Nhu, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi tỉnh lại, họ Nguyên đánh gãy làm ngươi tỉnh lại nghi thức, ta khiến cho hắn thân cháu gái bồi thường." Nói xong, hắn rũi tay ở nữ nhân khuôn mặt thượng nhẹ nhàng miêu tả, hai người các ngươi cũng chú định liên lụy không ngừng, bằng không vì sao lần thứ hai đổi mệnh, chỉ có Nguyễn Trà mệnh cách phù hợp đâu, chỉ tiếp ở nàng mệnh cách quá đạt thủ. Làm ta không thể trực tiếp ra tay đối phó Cùng nàng có huyết thống quan hệ người Bằng không, hà tất kéo dài tới hiện tại Úc Trinh nắm nữ nhân tay Dán lên chính mình gương mặt Khàn khàn trong thanh âm mang theo rõ ràng cố chấp Ngươi tồn tại, ta mới có thể tồn tại Dĩ nhu, ngươi cần thiết tỉnh lại Ai đều ngăn cản không được Ông, Úc Trinh nữ mày lấy ra di động Thanh âm ở trong nháy mắt biến lánh nạnh Chuyện gì Điện thoại kia đầu, người tới ngữ khí nuôn nóng Lão bản, chúng ta mai phục tại tây tới người, bại lộ bị cục cảnh sát người mang đi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì? Úc Trinh đột nhiên đứng lên, lại lần nữa xác nhận dò hỏi, bị cục cảnh sát mang đi. Úc Trinh bổn tính toán xâm khai Tây tế Tường phòng cháy, trực tiếp hắc rất theo dõi, nhưng không nghĩ tới Tây tế vô thành vô tức thăng cấp, một tầng một tầng xung dưới, bố trí tường phòng cháy người kỹ thuật thượng thậm chí không thua cấp Úc Trinh. Nhưng Úc Trinh ngày hôm qua đã được đến người nọ nói theo dõi bị tu chỉnh tin tức, như thế nào đã bị lương gia người cấp phát hiện. Hơn nữa Giang Dục Hành đang làm cái gì? Hắn ném không ra bê nhiệm vụ, phàm là làm một cái nhiệm vụ, là có thể làm lương ra đầu người đại, phân không ra tâm phát hiện tây tế sự tình. chư phi, Giang Dục Hành phản bội. Thà Giang bị bê nhiệm vụ phản phệ, cũng không đi nhằm vào lương ra Nghe đối diện người ta nói xong từ đầu đến cuối, Úc Trinh sắc mặt hắt trầm treo điện thoại, rồi sau đó, lại khống chế không được cảm xúc, một cái tắt chụp ở trên tường, đôi mắt đỏ đậm, đáng chết. Nhâm kinh kinh, Úc chỉ ngôn. Giang Dục Hành, bốn cái chữa bệnh đoàn đội người, cùng với chính mình chuẩn bị tốt nhất ẩn thân vị trí toàn không có. Nhị chung Nhà Ăn, Chà Chà, Hoàn Hồn, Hoàng Giai Giai uống xong canh, rối tay ở Nguyễn Trà trước mắt quơ, quơ ngươi một cái cơm trưa thời gian đã đảm đương rất nhiều lần người suy tư, có buồn giàu chuyện này. Nguyễn Trà cùng phó thẩm đi cao tam nhất ban sau, cơm trưa tiểu đoàn thể như cũ vẫn duy trì, nhưng tình huống có một chút biến hóa. Trước kia, Nguyễn Trà cùng hứa Nam một khối tới nhà ăn. Hoàng Gia Gia cùng tạ trường ăn một tổ, Phó Thầm, Quý Phi Dương cùng tạ tuy một tổ. Mà hiện tại, làm chỉ có hai cái cao tam sinh, Nguyễn Trà cùng Phó Thầm tự nhiên mà vậy biến thành một tổ, hơn nữa bởi vì cao tam sớm 10 phút tan học, hai người đến giúp đại gia chiếm tòa, Hứa Nam bị Quý Phi Dương kéo đi, mỗi ngày cùng Quý Phi Dương cùng mang tạ tuy tới nhà ăn. Phó Thầm ánh mắt dừng ở Nguyễn Trà trên người, mắt mang suy nghĩ sâu xa, kỳ thật không riêng ở nhà ăn, ở lớp học khi, Phó Thầm liền phát hiện Nguyễn Trà có chút thất thần nhưng hỏi khi, Nguyễn Trà lại nói không có việc gì. Nguyễn Trà khất thưởng, làm Phó Thẩm không thể không nghĩ đến trước đó vài ngày nhìn đến Lương Gia Tân phái tới vị kia tài xế. Hắn sau lại có tử lão bà trong miệng được đến một ít tư liệu, Úc Chỉ ngôn phụ thân, lấy Úc Chỉ ngôn đương dược nhân không nói, hiện tại thậm chí đem chủ ý đánh tới trả trà trên người. Ban đầu, Phó Thẩm nghe nói Lương Gia người không có nói cho Nguyễn Trà, nhưng giờ phút này, hắn suy đoán, Nguyễn Trà nói không được đã biết được một ít nội tình. Nguyễn Trà hoàn hồn sau, Bất đắc dĩ ấn xuống hoàng giai giai chuẩn bị ở chính mình trên đầu tác loạn tay, suy nghĩ lên Mobile thượng sự. Về game Mobile nghiên cứu phát minh kế hoạch, Nguyễn Trà có ở bọn họ hoẹ chặt tiểu trong đàn nói, mọi người nghe vậy, cũng đều không có hoài nghi, chỉ có Phó Thẩm, trong lòng như cũ nặng trĩu. Mà Phó thầm suy đoán không sai, Nguyễn Trà đích xác đã sớm biết được cuộc chinh nhằm vào chính mình nội tình. Vừa mới, Nguyễn Trà đột nhiên bị hệ thống báo cho, Tây tế khách sạn đã báo nguy, đem một người quan đi cục cảnh sát, tội danh có ý định ở nguyên liệu nấu ăn chung hạ độc, nguy hại công cộng an toàn. Nguyễn Trà nghe được tin tức đồng thời, lập tức nghĩ tới ván đầu tiên lương ra gặp phải hệ liệt nguy cơ, tây tế khách sạn có mười mấy thực khách chúng độc, lòng dạ hiểm độc Đảng hoàng trụ mũ, thật mạnh khấu ở lương ra trên đầu. Mà ván thứ hai, người kia mới vừa hạ độc, đã bị đại ca phát hiện, mà chính mình lần đó trong lúc vô ý nói phó phòng điều khiển cũng phái thượng công dụng. Tương lai đại tẩu cùng với đại biểu ca, bọn họ về nước, làm sự tình biến cùng ván đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Nguyễn Trả sau khi nói xong, lại nhìn về phía mới vừa ăn xong Hoàng Giai Giai, ngươi vừa mới đang nói vườn trường tế. Nghe vậy, Hoàng gia Giai gật đầu, đúng vậy, các ngươi cao tam không có vườn trường tế, ta mới vừa hỏi ngươi cuối tháng vườn trưởng tế thời điểm, tới hay không mời ban, mời ban muốn làm nhà ma, tại trường an bọn họ phụ trách, đặc biệt kích thích. Cao tam học sinh, học kỳ 1 có cái nghệ thuật tiết, học kỳ sau trừ bỏ học tập cũng chỉ có học tập, nếu là khác cao tam sinh, cao nhất cao nhị đều có tham dự vườn trường tế. Khả năng không hề cảm thấy mới lạ, nhưng Nguyễn Trà bất đồng, vừa tới nhị chung nửa cái học kỳ liền từ cao nhị nhảy đi cao tam, Hoàng Giai Giai cảm thấy lấy Nguyễn Trà tính tình, hẳn là sẽ thích. Nghe xong Hoàng Giai Giai giải thích, Nguyễn Trà quả nhiên có hứng thú, nhà ma nói, sớm quan có phần thưởng sao. Thấy Nguyễn Trà do hỏi, không đợi Hoàng Giai Giai mở miệng, là người phụ trách chung một cái tạ trường an cao cao nhất tay, có có có, hơn nữa phần thưởng phong phú, nhưng chạm kiểm soát cũng khó, có mấy cái đều thông Tại trường An nói đến một nửa, tiên lặng tiêu âm, bởi vì có mấy cái đều chúng ta tỉ mỉ thiết kế, có điểm đáng sợ, cho nên yêu cầu đại gia tổ đội, ba người một tổ sấm nhà ma, có cái bạn, ba người một tổ A. Nguyễn Trà quay đầu nhìn về phía hứa Nam cùng Hoàng Giai Giai, Nam Nam, Giai Giai cấp người đi chơi sao? Có sợ không? Hứa Nam nhấc tay, ta không sợ, ta tin tưởng khoa học. Hoàng Giai Giai nguyên bản tưởng tác hợp Nguyễn Trà cùng phó thẩm, nhưng tưởng tượng, lại tác hợp, bọn họ làm ra cái ba người một tổ. Cũng tất nhiên đến có người đương bóng đèn, cùng với làm nam nam đơn độc đương bóng đèn, đơn giản đem phó thẩm đá ra đi thôi. Tự giác suy nghĩ cẩn thận hoàng dai dai theo sát nhức tay, trung khí 10 phần, không sợ. Chúng ta ba cái chính là không đâu địch nổi nương tử quân. Ba người đối diện giống nhau, cứ có ăn ý đánh cái trưởng, ra. Phó thẩm Hắn thậm chí không kịp tự tiến cử. Quý phi dương tự nhận tính cái minh bạch người, nghĩ nghĩ, chụp hạ phó thẩm bả vai, bằng không chúng ta cũng tổ đội Nghe vậy Phó thầm trực tiếp cự tuyệt, không cần, ngươi cùng ngủ bao đi thôi. Không đợi quý phi dương phản bác, chính híp mắt nửa có ngủ hay không tạ tuy mở mắt, ta không cần cùng quý phi dương tổ đội. Ngủ bao một câu không cần, nhất thời đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Phó thầm nói không tổ đội, mọi người không cảm thấy kỳ quái, nhưng tạ tuy, thế nhưng vứt bỏ ngủ thời gian tới cự tuyệt, liền rất làm người kỳ quái. Phó thầm thấy Nguyễn Trà cũng biểu tình to mò, chủ động ra tiếng giải thích, quý phi dương học tiểu học thời điểm tổ đội đi nhà ma ủy khóc sói già ở bên trong đấu đá lung tung, đem nhà ma bố trí toàn phá hủy, cuối cùng bị công tác người Vân yêu cầu bắt đền. Nói thật, lúc ấy hắn cùng ngủ bao thậm chí toàn ban đồng học đều thực không nghĩ thừa nhận, chính mình nhận thức Quý Phi Dương. Quý Phi Dương, độc thân chết người đi. Thật đáng tiếc, Phó Thẩm nghe không thấy Quý Phi Dương trong lòng Phú Tạo, hắn nguyên bản đối nhà ma loại hoạt động liền không lớn cảm thấy hứng thú, hiện tại Nguyễn Trà đội ngũ cũng đầy, hắn thật không lý do lại đi một lần. Đến vườn trường tế ngày đó, Hắn trực tiếp chờ ở nhà ma cửa, chờ Nguyễn Trà ra tới, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến chính mình không hảo sao. Nguyễn Trà thấy Quý phi Dương vẻ mặt chuyện cũ đều là hắc lịch sử nghẹn khuất biểu tình, thiếu chút nữa cười ra tiếng. A ha ha ha. Quân thuộc thét trói thai, quen thuộc lời dạo đầu, là Nguyễn Trà một cái giật mình, ngồi thẳng thân mình, vốn dĩ bình tinh tâm, đột nhiên bất ổn. Chúc mừng Nguyễn Trà đồng học, 3P chìm chip hạng mục, nghiên cứu đoàn đội đã lấy được bước đầu tiến triển. Khen thưởng năng lượng điểm 2500. Trước mắt năng lượng chỉ nội tổng cộng năng lượng điểm 8.651. Nguyễn Trà đồng học, lại có không đến 4.000 năng lượng điểm, chúng ta là có thể đi công kích lúc trinh. Á á á á, bổn thống thật sự quá hương phấn. Nguyễn Trà nghe được 2.500 sau, thiếu chút nữa không khống chế được trên mặt biểu tình. Một ngày hai quyển sách nhiều nhất có thể đạt được 20 điểm năng lượng giá trị, mà hiện tại, suốt 2.500 năng lượng điểm, tương đương với chính mình đọc hơn 2 tháng thư A. Vừa mới bắt đầu. Nguyễn Trả chỉ cần nghĩ lợi dụng thư viện cho chính mình thế giới làm cống hiến, vì thế tiêu phí mấy ngày thời gian phát ra một phần báo cáo, lại không có nghĩ đến. Viện nghiên cứu các đại lao không riêng xem xong rồi báo cáo, nghiên cứu tiến triển đều có thể ra tới. Ý gì theo chính mình mới vừa thả xuống báo cáo khi hệ thống nói nội dung, đương nghiên cứu đoàn đội ở hạng mục chung lấy được tiến triển khi, nàng có thể đạt được 1000-5000 khen thưởng, mà hiện tại lập tức thu hoạch 2500, chừng một nửa khen thưởng. Chẳng phải thuyết minh nghiên cứu đoàn đội lấy được rất lớn tiến triển. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trà đã vui sướng chính mình có 2500 cái năng lượng điểm nhập chứng, lại bội phục cùng tự hào viện nghiên cứu các đại lao vi đại, cả người mặt mang hừng quang, sung sướng không được. Không nói vẫn luôn chú ý Nguyễn Trà phó thẩm, tâm đại như tại trường ăn đều phát giác Nguyễn Trà cao hứng cảm xúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không suy nghĩ cẩn thận. Hứa Nam nhẹ xả hạ Nguyễn Trà ống tay áo, ra tiếng dò hỏi, "Cha suy nghĩ cái gì?" Nghe vậy, Nguyễn Trà hoàn hồn, dương mắt nhìn hướng nam, nghiêm trang đáp lại, ta nhận thức đến nghiêm túc học tập tầm quan trọng. Nghiêm túc học tập tầm quan trọng. Học tra tại trường An ngơ ngác hỏi lại, có cái gì tầm quan trọng? Nguyễn Trà hít sâu một hơi, một tay bưng mâm đồ ăn đứng dậy, một tay vô vô tại trường An bả vai, lời nói thâm thiếu, học tập A. Có thể làm người mạng sống. Chính mình lúc ấy không nghiêm túc nghiên cứu chim, có thể được đến một chuỗi năng lượng điểm sao? Không thể. Các đại láo không học như vậy xuất sắc Có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra tới, giúp chính mình mạng sống sao. Không thể. Dư lại mấy người. Vô duyên vô cớ, người chịu gì kích thích. chương 88. Nhị Trung vườn trường cửa sau lâm một cái học sinh phố. Ra học sinh phố liền có hai điều cũ xưa ngõ nhỏ, rồi sau đó một cái chữ thập lộ cũng cầu vượt Ngồi xe tư ra về nhà đồng học, xe tư ra giống nhau đều ngừng ở cầu vượt đối diện bãi đỗ xe. Bởi vì nhị Trung giữa trưa cũng không có thiết chí các cổng, cho nên... Cho dù nhà ăn đồ ăn phẩm loại lại phong phú, tư vị lại mỹ vị, cũng ngăn không được bọn học sinh có mới nối cũ thâm, cho nên học sinh trên đường chủ quán sinh ý đồng dạng không tồi. Giữa trưa chính náo nhiệt, ba nữ sinh tay kéo tay đi học sinh phố sườn mua quả trà, trong đó một người nữ sinh chỉ vào phía trước một gian phòng sách, trên cửa treo cái tạm dừng buôn bán tiểu một bài, ngữ mang ngạc nhiên, thượng một nhà tiệm nẻo đóng cửa liền đóng cửa, mới vừa cho thuê lại khai cái phòng sách, một ngày đều không buôn bán liền đóng cửa. Người chưa nói đóng cửa tạm dừng buôn bán, phòng trừng ở thu thập nhà ở đi. Trước hết nói chuyện nữ sinh, lắc đầu, ngươi mấy ngày hôm trước không có tới, thứ sáu tuần trước cũng treo tạm dừng buôn bán thẻ bài, nhìn qua liền không tính toán buôn bán. Ba người nói nói cười cười không để ý, mà bị các nàng nghị luận phòng sách, sát cửa sổ vị trí ngồi hai người, bởi vì pha lê đặc thu tính, trong phòng người có thể thấy ngoài phòng người, ngoài phòng người lại nhìn không tới trong phòng người cùng bố trí. Nguyễn Chính Phi nhìn mắt ly khai ba nữ sinh, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày xuống dưới, chỉ vào cửa sổ nói chuyện người đi đường đến có cái bảy tắm cái. Hắn đem một ly ấm áp sữa bò bãi ở trên bàn, tiểu tiểu, mới vừa nấu sữa bò, giữa chưa có muốn ăn sao. Ta đi làm. Vệ tiểu đang xem thư, bên trong tất cả tại giảng phản theo dõi cùng một ít ứng đối nguy hiểm thưởng thức. Sau bún tàu, ta không có lấy sơn dương xoắn tới sao, lại đoái điểm rau xanh. Phi phi, ngươi ra chủ ý quá tuyệt vời. Vệ tiểu uống lên mấy khẩu sữa bò, khép lại thư. Chúng ta bàn cái phòng sách xuống dưới, ban ngày có thể nghỉ ngơi đọc sách không nói, lại có thể thủ trà trà, một khi thực sự có sự, chúng ta lập tức là có thể phát hiện. Không sai, Nguyễn Chính Phi bản hạ học sinh trên đường một gian dọc theo cửa sổ có thể liếc mắt một cái thấy rõ nhỉ chung cửa sau tình huống tiệm nèo, lại tiêu tiền làm người cải trang thành phòng sách. Trong phòng không riêng có tứ thư giá thư, cũng có giản dị phòng bếp cùng phòng nghỉ, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu không nội mặt khác sự thời điểm, liền lập tức tới phòng sách đọc sách, xem mệt mỏi có thể ở phòng nghỉ ngủ mở rớt. Nói đến bọn họ cũng không có quá mệt mỏi, chỉ cần đem có thể ở lương ra làm sự, chuyển đến ở phòng sách làm mà thôi. Hơn nữa, phòng sách hoàn cảnh, quả thực không có lúc nào là không ở đốc xúc bọn họ nghiêm túc hăng hái học tập, tình bị nhà mình khuê nữ rơi xuống. Có quan hệ kẹp tóc thượng gì đi sự tình, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu có cùng Nguyễn Trà nói, nhưng bọn hắn giấu hạ Úc Trinh sự tình, chỉ nói Nguyễn ra ra cảm thấy nam thị lại đại lại loạn, sợ Nguyễn Trà bị bắt Nguyễn Chính Phi vướt cầm tự hỏi một chút, tiểu tiểu kỳ thật ta có câu nói tưởng nói thật lâu, liền tính chúng ta kịp thời phát hiện trà trà sẽ ra chuyện, có thể làm chuyện gì đâu. Chuyện thứ nhất, gọi điện thoại báo nguy, chuyện thứ hai, ngươi cho rằng chúng ta là có thể từ Úc Trinh trong tay đoạt hạ trà trà, vẫn là cùng trà trà một khối bị Úc chinh cấp trói đi. Phi Phi, ngươi từ nhỏ đánh nhau liền rất lợi hại à, trà trà thân thủ không phải ngươi tự mình ráo sao. Làm từ nhỏ lớn lên thanh mai. Vệ tiểu đối Nguyễn Chính Phi có đặc biệt hậu lực kính. Vệ tiểu nói xong, duỗi tay vô vô Nguyễn Chính Phi cánh tay, "Ta tin tưởng có phi phi ngươi ở, mặc kệ Úc Trinh an bài vài người tới, ngươi đều có thể xoáy khí đem bọn họ tấu nằm sắp xuống." Tựa như khi còn nhỏ chúng ta ở tại viện phúc lợi, ngươi đem khi dễ ta tiểu béo đôn tấu nằm sắp xuống giống nhau. "Nguyễn Chính Phi." "Cao Tam, Nhật Bản." Nguyễn Trả cùng Phó Thầm làm nhảy lớp sinh, hai người sáng sớm chỉ bằng lương 740 cao phân ở Cao Tam toàn bộ niên cấp có tiếng. Mấy năm qua nhảy lớp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nhảy lớp khảo hạch chung có thể bắt được 700 đa phần không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Đương nhiên, học sinh hơn một nửa cho rằng Nguyễn Trà cùng phó thẩm có thể bắt được 740 cao phần, cùng nhảy lớp khảo hạch đơn thuần trắc nghiệm cơ sở có quan hệ, nếu chính thức khảo thí, hai người ở niên cấp có thể có cái trước 20 liền không tồi. Trước không nói Nguyễn Trà cơ sở đến tột cùng vững chắc không vững chắc, đơn nói phó thẩm Trên người hội trưởng hội học sinh cùng tiếng Anh xã trưởng gánh nặng nhưng đều không co rơi xuống, thân kiêm số chức ở cao tam lại đến bảo trì cao phân, khó càng thêm khó. Nhưng mà, sự thật chứng minh, có một số người, có thể bắt lấy cái thứ nhất 740 cao phân, liền khả năng vẫn luôn bắt lấy 740 cao phân. Có một số người, ở cao nhị có thể chiếm niên cấp đệ nhất vị trí, thượng cao tam, rất có thể đồng dạng chiếm đệ nhất vị trí. 3 tháng 16 ngày, cao tam niên cấp như lúc thành tích mới mẻ ra lò. Tam chương đại hồng bao dán ở mục thông báo thượng, ban đầu biến hóa không lớn, niên cấp trước năm, vị trí đều có rõ ràng biến hóa, tỉ như, đồng thời đi xuống hạng. Nguyễn Trả 743 niên cấp đệ nhất, Phó Thẩm 743 song song niên cấp đệ nhất. Nguyễn Trả, Phó thầm hai người ở một tháng thời gian, trực tiếp làm cao tam toàn bộ niên cấp xếp hạng xuất hiện một cái đại tẩy bài. Như đốc trung lập tức có hai cái tổng phân 740 học sinh, không riêng làm cao tam nhất ban chủ nhiệm lớp trên mặt có quang. Cũng làm cao nhị 10 ban cùng cao nhị nhất ban chủ nhiệm lớp mặt mang ý mừng. Bọn học sinh ở khóa gian, thường thường có thể nghe thấy cùng câu nói, phân biệt từ ba cái lao sư trong miệng nói ra. ta ban Nguyễn Trà A. Bọn học sinh. Các ngươi đem một cái Nguyễn Trả phân tăm nửa. Toán học 150, Lý Tổng 300 lâm vũ thư nhìn chẳng chẳng lao sư cho mỗi cá nhân phát xuống dưới lớp phiếu điểm. Nuốt nuốt, ngự văn 145, tiếng Anh 148, cha cha. Trước kia chúng ta lớp học thảo luận ngươi cùng phó thẩm thành tích, nhất trí cho rằng là bởi vì cao nhị lao sư phê phân quá tủng, cho nên nhảy lớp khảo hạch cho ngươi 746. Nhưng người ta tới cao tam lần đầu tiên khảo thí, cao tam như lúc, không rên một tiếng bắt lấy toàn bộ niên cấp nhất nhất mát sáng thành tích. 743A Năm trước các tỉnh thi đại học trạng nguyên, tối cao cũng liền 736 phân A. Lâm Vũ Thư trồi lên một cái thật sâu tới cười, nàng phản phất đã thấy năm nay thi đại học thành tích công bố ngày đó. Nhị trung đem bởi vì xuất hiện hai cái 740 thí sinh, do đó ở toàn tỉnh, không, ở cả nước nổi danh. Hại, cũng liền thi đại học ở tháng 6, vàng không chỉ nhìn một cách đơn thuần Nguyễn Trà các khoa nắm giữ trình độ, liền tính ngày mai quần áo nhẹ ra trận đi thi đại học đều được. Nguyễn Trà nhìn chính mình 743 cùng phó thầm 743, nhấp nhấp môi, thực đứng đắn thực nghiêm túc trả lời Lâm Vũ Thư nói, Vũ Thư, người nói không sai, cao nhị các lão sư phê thật tủng, cao tam lão sư phê tương đối nghiêm. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Trà đem tiếng Anh cuốn cùng ngữ văn cuốn lấy ra tới, phiên đến khấu phân viết văn trang, ta cảm thấy chính mình viết văn trình độ so cao nhị cuối kỳ đề cao, nhưng lão sư khấu thật tàn nhẫn, ngữ văn viết văn một cái 4 phần liền không có, cũng khấu một phân. Nói đến, kỳ thật Nguyễn Trà đem đáp án thượng đạt được điểm đều viết ra tới, nhưng đệ tam điểm không có triển khai nói, thế cho nên bị khấu một phân, Nguyễn Trà cho rằng không đoan, chính mình ở bất chi bất giấc chung, lại lười biếng một tí xíu. Cần thiết đem tưởng lười biếng ý niệm bóp chết ở trong nôi. Lâm Vũ thư xem Nguyễn Trà một bộ ta ở nghiêm túc thảo luận bộ dáng, nhất thời nghẹn lại, duỗi tay trực tiếp đem hai chương bài thi khấu trở về, thô thanh thô khí hừ một tiếng, "Nguyễn Trà, ngươi lại hiển lộ bãi, sau này ta mỗi ngày quấn lấy ngươi hỏi sinh vật." "Hỏi hỏi hỏi, ngươi muốn hỏi liền hỏi, ta không phiền." Nguyễn Trà cười hì hì trở về một câu, nói đến, nàng thật sự không làm hiểu vì cái gì ở cao tam như lúc, chính mình ngữ văn viết văn có thể bị khấu bốn phần chỉ có thể nói lao sư xuống tay quá độc ác. Cao tam lao sư, không, rõ ràng là cao nhị lao sư quá cưng chiều người, chúng ta làm ngươi cảm nhận được thi đại học tàn khốc. Tuy rằng bị khấu 4 phần, nhưng Nguyễn Trà vẫn như cũ cao hứng, như đúc khảo thí tổng phân 743, nàng lại bắt được 743 cái năng lượng điểm. Khoảng cách 1.128 hệ thống có thể công kích lúc trình bọn họ chỉ kém 3.000 năng lượng mang người. Nguyễn Trà đã thấy thắng lợi ở chiều chính mình với tay. Lâm Vũ Thư thấy Nguyễn Trả trả lời khi cười hì hì biểu tình, cũng không cảm thấy Nguyễn Trả ở có lệ chính mình, rốt cuộc ở thành tích ra tới trước, bọn họ các khoa lão sư cũng đã ở lớp học thượng nói như lúc bài thi. Mà Nguyễn Trả cùng Phó Thẩm, mặc kệ lão sư hỏi bài thi chung nào một đạo đề, đều có thể thực mau rất có trật tự giải đáp ra tới, lúc ấy các bạn học liền có dự cảm, hai người thành tích hẳn là không tồi. Nhưng 743 cao phân, như cũng làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến, chính mình chung quy xem nhẹ học thần thực lực a. Làm học thần trung một trong số đó, Nguyễn Trà cái bảng chung quanh, vừa tan học là có thể có tới tới lui lui 6 7 cái đồng học, mặc kệ ai tới hỏi, hỏi vài lần, Nguyễn Trà đều nghiêm túc lại kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, chút nào không lừa gạt. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Nguyễn Trà chân chính dung nhập cao tam nhất ban, học thể dục khi, các nữ sinh chơi trò chơi, đi cái cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vạt, đều thói quen tính hỏi một câu Nguyễn Trà chơi không chơi, có đi hay không. Một cái ở học tập thượng vui với hỗ trợ, tính tình lại đặc biệt đáng yêu đồng dạng Có ai có thể không thích đâu. Chờ tiết tự học buổi tối kết thúc, sau này môn đi trên đường, Nguyễn Trà lần thứ N phát ra cảm thán, "Phó thầm, nguyên lai like học tập không tồi thật sự có thể làm người có hảo nhân duyên a." Nguyễn Trà ban đầu cảm thấy chính mình ở 10 ban, có thể nhận thức không tồi bằng hữu, ở chỗ chính mình mê chơi, thuật cưới ngựa khóa, nghệ thuật tiết tất cả tại cùng đại gia chơi, hơn nữa Hoàng Gia Gia cùng tại trường an bản thân liền tự quen thuộc, giai đoạn trước, bọn họ trả giá càng nhiều, cũng càng chủ động Đến nỗi kỳ chung kết thúc, thăng đi cao nhị nhất ban, đồng dạng có thể có không tồi nhân duyên, ở chỗ chính mình sáng sớm nhận thức người, có quý phi dương ở, trước tình báo lái buôn cũng không phải là lãng đến hư danh, quý phi dương ở lớp học cùng ai đều có thể nói thượng lời nói, cùng ai đều có thể nói một miệng nguyên trả. Mà hiện tại, chính mình ngày lớp đi cao tam nhất ban, ở lớp học chỉ cần nhận thức một cái phó thẩm tuy rằng ngày đầu tiên có lâm vũ thư hỗ trợ giới thiệu, nhưng đại gia cũng đều đồng học mặt mũi tình, không thể nói nói mấy câu. Nhưng từ như lúc kết thúc, cùng các bạn học ở học tập thượng giao lưu trở nên dày là sau, Nguyễn Trà kinh ngạc phát hiện, chính mình ở lớp học hảo nhân duyên thẳng tắp bay lên, tan học có đồng học tới cái bàn trước nói chuyện, học thể dục có đồng học hỏi muốn hay không đi cửa hàng tiện lợi, nguyên Lai like học tập hảo, thế nhưng như vậy làm người được hoan nên sao? Ngay vậy, phó thầm trong lòng bất đắc dĩ, không cần Nguyễn Trà nói, hắn đã chính mắt kiến thức tới rồi Nguyễn Trà nhân duyên. Cao tam nhất ban chỉnh thể đồng học ở học tập thành tích thượng tương đương tôn sùng. So với gia thế chở những cái đó ngoại tại nhân tố, bọn họ càng coi trọng một người ở các phương diện học tập năng lực cùng với EQ. Mà Nguyễn Trà, không chỉ có học tập hảo, giảng đề cũng hảo, tính tình lại kiên nhẫn, thế cho nên mấy ngày qua vừa đến tan học, Nguyễn Trà cái bản chức liền thường xuyên có đồng học vây đi lên, nam đồng học, nữ đồng học tất cả đều có, làm Phó Thẩm Tưởng nói cái lời nói đều cắm không đi lên, chỉ có thể quý trọng hai người bọn họ tan học trên đường ở chung ngắn ngủi thời gian. Đương nhiên, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời Phó Thầm lại ngăn không được cao hứng. Hắn có thể nhìn ra Nguyễn Trà ở nhất ban học tập kỳ thật thích thú, mà không giống trước kia nào đó thời điểm, cho hắn một loại, Nguyễn Trà đều không phải là thật sự như vậy nhiệt tình yêu thương học tập, mà gần là bởi vì nào đó mục cần thiết muốn học khảo giác. Phó Thầm trước sau không có làm hiểu chính mình tưởng độc xúc Nguyễn Trà học tập ý tưởng đến từ nào, tựa hồ từ lần đầu tiên thấy Nguyễn Trà liền có, thực mạc danh lại không cho hắn chán ghét, từ lần lượt ôn tập tư liệu, lại đến lần lượt giám sát, hắn không thể không thừa nhận Chính mình cùng Nguyễn trà có thể bay nhanh thân thiện, toàn lấy trong lòng hy vọng Nguyễn trà nghiêm túc học tập ý niệm phúc. Mà hiện tại, Phó Thẩm tận mắt nhìn thấy Nguyễn trà chân chân chính chính thích học tập sau, trong lòng nhất thời bị cao hứng cùng sung sướng cảm xúc cấp bổ khuyết mãn mãn chứng chứng. Thượng câu vượt sau, Phó Thẩm Dương mắt thấy Lương Gia ngừng ở bãi đô xe xe, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn trà, giống như vô tình hỏi, "Trà trà, ngươi có hay không ái mộ đại học?" Phó Thẩm kế hoạch vốn dĩ ở thanh đại, như vậy Học kỳ một gian hắn có thể phụ trách phó ra ở kinh thị chi nhánh công ty, chuẩn bị lên ôn là thực tế ảo mà thế. Nhưng một khi Thanh đại cùng Nguyễn Trà Mục tiêu đại học không ở một cái thị nói, Phó Thẩm cảm thấy nhà mình lên ôn là thực tế ảo hạng mục cũng có thể dọn cái địa phương. Ngay vậy, Nguyễn Trà thoáng trầm mặc. Kỳ thật có song xuôi bác sĩ tâm lý Mục tiêu sau, Nguyễn Trà liền kỹ càng tỉ mỉ phân tích quốc nội mấy sở đại học, quốc nội đại học chung, kinh đại tâm lý chuyên nghiệp vẫn luôn xếp hạng nó no 1. Sau một lúc lâu, Nguyễn Trà nhẹ giọng hồi Hẳn là Nam Đại, ta ba mẹ quá dính người. Nguyễn Trả cảm thấy ngày đó buổi sáng lao ba lão mẹ hai người gian không khí rất kỳ quái. Trước đó vài ngày, bọn họ nói chờ chính mình vào đại học, trực tiếp quá hai người thế giới đi, cũng không hiểu được sau lại gặp phải chuyện gì. Lao ba lão mẹ tựa hồ rất sợ một nhà ba người tách ra. Nếu hai người bọn họ sợ, chính mình liền đãi ở Nam Thị Bái. Nam Đại, phó thầm trong lòng khẽ buông lòng so sánh với địa phương khác đại học, Nam Đại thiệt tình không tồi rốt cuộc hắn cùng Nguyễn Trà ra đều ở Nam Thị. Chờ hạ. Nghĩ đến cái gì? Phó Thầm vừa ra hạ tâm, xoẹt một chút lại huyền đi lên. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, Nguyễn Trà ra căn bản không ở Nam Thị, chỉ vì lương ra ở Nam Thị, Nguyễn gia ba người mới ở Nam Thị, Nguyễn ra trước kia trụ chấn nhỏ, lần trước Nguyễn Trà có ở tiếng Anh Quảng Bá thượng giới thiệu, ở Cẩm Thành. Một cái cùng Nam Thị ngồi máy bay đều yêu cầu tiêu phí thượng hai cái giờ thành thị. Cha cha, ngươi về sau có hồi trấn nhỏ. Nguyễn Trà Nhưng mà lời nói mới vừa hỏi một nửa, đột nhiên bị người đánh gãy, phó thầm dương mắt nhìn lại, nhìn thấy cái mang theo mũ lưới chai nam nhân. Nam nhân rũ đầu làm người thấy không rõ mặt, chỉ có tóc đen răn vài sởi trọn nhiễm màu làm thực thấy được. Vài giây sau, nam nhân ngừng đầu, lộ ra một khuôn mặt. Giang Dục Hành Phó thầm nhớ kỹ hắn làm người tra được tư liệu, có một hai trang về Giang Dục Hành ghi lại, Úc chỉ ngôn thân ca ca, đã từng bị Úc Trinh nhận uôi. Giang Dục Hành đối thượng Nguyễn trả không khỏi cười nhạo. Buổi chiều có cho ngươi phát hoại trạng, vẫn luôn không thu đến hồi phục có rảnh tán gấu một chút sao. a ta di động không điện, xin lỗi. Nguyễn Trà nói xong, lại hỏi, ngươi có thực cấp sự? Ở giới giải trí, Giang Dục Hành cùng Lương Tồn cẩn hai người fan sức đều rất nhiều, có thể làm Giang Dục Hành trốn tránh phóng viên chạy tới nhị trung đầu người, có thể thấy được sự tính có chút quan trọng. Giang Dục Hành lắc đầu, nhìn mắt một bên trầm tĩnh phó thầm, trong lòng than một câu, hiện tại hài tử, thật không giống hài tử. Nhìn qua so đại nhân đều thông, dòng Tường Bãi hắn một lần nữa nhìn về phía Nguyễn Trà, kỳ thật không thể nói thứ cấp, chúng ta có thể đơn độc tán gấu một chút sao? Phó thầm vốn là không tưởng tìm tòi nghiên cứu Nguyễn Trà cùng Giang Dục Hành, Úc chỉ ngôn hai huynh đệ gian hợp tác, nhưng tâm lý đối đã từng cùng ức Trinh có liên lụy Giang Dục Hành vẫn như cũ phòng bị khẩn. Hắn nói chuyện khi thanh âm không cao, nhưng bảo đảm ở đây người đều có thể nghe thấy, "Cha cha, dù sao nhà ngươi xe ở phía trước, bằng không các ngươi ở trong xe nói nói chuyện đi." tỉnh bị người ngoài nhìn đến. Dứt lời, Phó Thẩm lại không nhanh không chậm bổ sung một câu, rốt cuộc, Giang Tiên Sinh làm một minh tinh, một cái công chúng nhân vật, nếu trước công chúng hạ bị các phóng viên đến, ngươi cũng phiền toái. Giang Dục Hành, Đông Học, lời nói có ẩn ý à? Nguyễn Trà bị Phó Thẩm vừa nhắc nhở, mắt hạnh hơi hơi tròn tròn, đúng vậy, Giang Ca, ca không mang khẩu trang. Mau, trước lên xe Leo, chúng ta Leo xong ngươi liền trở về công tác, thật bị các phóng viên chụp đến truyền trên mạng nhưng quá phiền toái. Một cái thân ái sinh hoạt làm Nguyễn Trà rất sợ lại ở Hot Seat ập thượng nhìn đến chính mình, bị một đống tê hung hái tiểu quái vật vây quanh, dễ dàng làm người làm ác ngộng. Thấy thế, Giang Dục hành há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình kỳ thật có khẩu trang, sợ mang khẩu trang ra tới dọa đến Nguyễn Trà, nhưng do dự trong chốc lát, chưa nói ra tới, hắn bảo đảm liền tinh chính mình nói ra có khẩu trang nói, kia tiểu tử cũng có tiếp theo câu nói trở. Phó Thẩm thấy Giang Dục hành không rên một tiếng đi theo Nguyễn Trà lên xe, lại ngẩn đầu quét một vòng xung quanh. Không phát hiện có phóng viên sau, nhấc chân thượng nhà mình xe, vừa lên xe, không đợi tài xế hỏi, dẫn đầu mở miệng, chứ không lái xe, chờ. Hắn đến tận mắt nhìn thấy Giang Dục Hành xuống xe, mới có thể yên tâm về nhà. Một khắc sườn, lương ra tài xế thấy Nguyễn Trà cùng bằng hữu có chuyện nói, rất có nhãn lực thấy xuống xe chờ, đem đơn độc không gian để lại cho hai người. Nguyễn Trà nhìn đã tháo xuống mũ lưới trai Giang Dục Hành, "Giang Ca, ca ngươi muốn nói cái gì?" Lần trước hai người ở ốc chỉ ngôn phòng bệnh ngoại nhìn thấy sao? Giang Dục Hành cũng đã nói cảm ơn, Nguyễn Trà không thể tưởng được bọn họ hai người gian có thể lại có mặt khác giao thoa. Ta chuẩn bị ngày mai mang theo A ngôn đi nơi khác tính, dưỡng, sáng sớm phi cơ, Úc Trinh sự tình, ta cùng hắn có thể cung cấp trợ giúp xác thật hữu hạn, rất xin lỗi ngươi. Giang Dục Hành nói xong, tự rêu cười cười, 10 năm sau, cũng chưa thăm dò Úc Trinh chi tiết, cũng là ta phế vật. Nghiêm túc lời nói, khả năng từ nhỏ liền phế vật, bằng không ở viện phúc lợi sẽ không hộ không được A ngôn cũng sẽ không bị Úc Trinh chơi xoay quanh, làm hại A ngôn thiếu chút nữa đã không có tánh mạng. Hắn nói xong, rối tay chỉ chỉ chính mình trên đầu giả thuyết giao diện, người đối phó Úc chính nói, tích phân đối với người khả năng hữu dụng, rốt cuộc thương thành có thể mua được một ít đồ vật ta mấy năm xuống dưới, tổng cộng tích cóp 187 cái tích phân, người trước cầm đi dùng, có một chút tính một chút. Nguyễn Trả suy nghĩ mấy cái khả năng, cũng không nghĩ tới giang dục hành là chạy tới cho chính mình đưa tích phân. Nói đến lúc trước Úc Trinh đem vi rút y dị cấp giang dục hành, thuần túy là hắn tính toán nghiệm chứng có thể hay không dùng màn hình điều khiển không chế giang dục hành, vì về sau thao tác vi rút y ký chủ làm diễn luyện. Mà Nguyễn Trà ngày đó cùng giang dục hành hợp tác, làm giang dục hành mở ra tinh thần lĩnh vực, dẫn tới vi rút y dị bị 1.128 hệ thống xử lý, làm giang dục hành hệ thống biến thành 1.128 phụ thuộc hệ thống, hai cái hệ thống gian tích phân sắc thật có thể cùng chung. Úc chỉ ngôn hắn hắn ta có cùng hắn lượng Giang Dục Hành nói đến Úc chỉ ngôn, trên mặt mang ra rõ ràng hối hận, xả môi trồi lên cái cười, A luôn nói không có người nói, hắn khả năng đã chết. Nguyễn Trà đồng học, ở Thương Thành một tích phân một năng lượng điểm, nhưng chúng ta thu hoạch chính là tri thức năng lượng, chỉ có dựa vào tri thức loại nhiệm vụ tới là được. Giang Dục Hành tích phân chỉ ở Thương Thành có chút dùng, vô pháp đổi thành năng lượng. Nguyễn Trà nhìn mắt Giang Dục Hành, ở trong đầu đáp lại hệ thống, 1128. Ngươi không nhớ rõ chính mình hy sinh nửa đời sau đương khách phục đổi lấy phúc lợi. 1.128 hệ thống. Thương thành trước mắt toàn bộ 0.01 chiếc khấu. Giang dục hành 187 tích phân đổi xuống dưới, tương đương với trước kia 18.700 tích phân sức mua. Nguyễn Trả không có lại quản hệ thống, tiếp tục hỏi Giang dục hành, ngươi không hối hận đem tích phân cho ta. Ngươi mấy năm vừa mới tích cóp 187 tích phân, toàn cho ta. Không sai, đều cho ngươi. Người đối mặt nguy hiểm so với ta cùng A Nôn đều lại hơn nữa, Giang Dục Hành nói đến một nửa, dừng lại, trong lòng vài lần do dự, nói ra nhất chân thật nội tâm lời nói, cùng ngày, nếu là không có người cùng ta ở trong thư phòng đối thoại, ngày hôm sau, ta khả năng thật sự sẽ giống Úc Trinh yêu cầu như vậy liên hệ thượng lương bá phụ. Giang Dục Hành thậm chí có thể tưởng tượng ra chính mình kết cục, giúp đỡ Úc Trinh, làm lương ra công ty xuất hiện nguy cơ, rồi sau đó phát hiện A Nôn qua đời, chính mình đem bị thống khổ cùng tự trách bao phủ lại điên cuồng đối phó Ức Trinh, cuối cùng đại khái cũng không có cái hảo kết cục. Nghe thấy Giang Dục Hành chính miệng nói ra có khả năng liên hệ Lương Tông Kỳ nói, Nguyễn Trà cũng không cảm thấy thực ngoài ý muốn, duỗi tay chỉ chỉ Giang Dục Hành Huệ Thái Dương, thỉnh ngươi lại lần nữa mở ra một chút tinh thần lĩnh vực, ta muốn nhận lấy ngươi tích phân, hi vọng ngươi không hối hận. Giang Dục Hành quen cửa quen lẻo mở ra tinh thần lĩnh vực, hoàn toàn không lo lắng Nguyễn Trà hại chính mình, thậm chí có nhàn tâm cười, đương nhiên không hối hận. Trước sau 1 phút không đến, 1.128 hệ thống thu xong rồi Giang Dục Hành cực cực khổ khổ mấy năm tích cóp hạ tích phân, nhìn Nguyễn Trà tích phân lan từ không biến thành 187, 1.128 hệ thống đột nhiên sinh ra một cổ tử cảm giác thành tựu. Ngay sau đó, chính cảm xúc mênh mông hệ thống, liền chơ mắt thấy 187 tích phân dầm một chút, co lại đến 137. Hệ thống Sát độc trình tự tao tặc Nguyễn Trà đem tử thương thành mua tới trị liệu tiến sĩ Gen Khuyết tật đặc hiệu dược đưa cho Giang Dục Hành, nhạc Cảm ơn ngươi tích phân, hy vọng về sau ngươi cùng Úc Chỉ ngôn đều có thể hảo hảo, đừng lại bị người xấu lừa gạt, cũng không cần vất bỏ trong lòng Tiện Lương. Trang một cái màu trắng thuốc viên bình thủy tinh, lặng lặng nằm ở nguyên trà trong lòng bàn tay, Giang Dục Hành nhất thời ngơ ngẩn, cả người máu đều khẩn trương phản phất động lại giống nhau. Giang Dục Hành căn bản rời không ra ánh mắt, anh giọng nói, thử trương rất nhiều lần miệng, mới lên tiếng, "Nguyên trà, ngươi trong tay dược." Cấp Úc Chỉ ngôn đặc hiệu dược, coi như bắt người tích phần tạ lễ. Nguyễn Trà không nói hai lời đem bình thủy tinh nhét vào giang dục hành trong tay, cười cười, "Cầm đi. Bình thường có thể bán 5000 tích phân đặc hiệu dược, ở toàn trường 0.01 chiếc khấu hạ cũng liền 50 tích phân." Nguyễn Trà đơn giản đem dược mua, bằng không chờ giang dục hành kiếm được mua thuốc tích phân, ức chỉ ngôn khả năng đều đi đầu thai. Giang dục hành thật cẩn thận nắm bình thủy tinh, đôi mắt hồng kỳ cục, trong lồng ngực giống có có thể so với nước biển giống nhau cảm xúc ở phun trào, áp hắn suýt nữa thở không nổi. Chính mình đã từng ngày ngày khát vọng đặc hiệu dược Liền, cũng đã bắt được tay. A Nôn được cứu rồi. Giang Dục Hành Hoán lại hoãn, bị thiên đại kinh hỉ trên cao tạp trung choáng váng tiêu tán một chút, dương mắt nhìn về phía Nguyễn Trà, hốc mắt hãy còn mang theo hồng, giọng nói khô khóc lại phát hẩn, "Nguyễn Trà, cảm ơn ngươi, về sau ngươi có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình, ta cùng A Nôn đều." "Được rồi được rồi, ngươi mau lấy dược trở về cấp lúc chỉ ngôn chữa bệnh đi, đừng hứa hẹn." Nguyễn Trà vây vây tay, nàng nhất không thể gặp người khác lựa tình. Ta nhị ca thiệt tình đem ngươi đương bằng hữu, ngươi đừng làm cho hắn hối hận giao ngươi đương bằng hữu là được. Nghe vậy, Giang Dục Hành ngần ra, lại lần nữa cười, ơn, ta hiểu được. Giọng nói rơi xuống, hắn không hề trì hoãn, đẩy cửa ra xuống xe sau, thần xác vội vàng chạy tới chính mình trong xe, hắn tưởng lập tức đem dược cấp a anôn, tận mắt nhìn thấy anôn khôi phục khỏe mạnh. Nguyễn trả cách cửa sổ xe nhìn Giang Dục Hành xe xử ly, dây lát, cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng ở ván đầu tiên Giang Dục Hành rất có thể làm xin lỗi Lương ra, xin lỗi Nhị ca sự tình. Nhưng ván thứ hai, hắn cùng Úc chỉ ngôn cũng chưa làm ra thực chất tính xúc phạm tới chính mình cùng người nhà sự tình. Nhị ca cũng không tính đan xen bằng hữu. Vẫn luôn ngồi ở nhà mình trong xe phó thẩm, tận mắt nhìn thấy Giang Dục Hành rời đi, rồi sau đó lại thấy Lương ra tài xế lên xe, thẳng đến xe chậm rãi không thấy bóng dáng đem ánh mắt dịch hướng về phía nhà mình tài xế, lái xe đi. Đương Lương ra xe, Giang Dục Hành xe. Phó gia xe tất cả đều rời đi sau, ngồi ở một khắc chiếc xe Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu hoàn hồn. Bọn họ nguyên bản xem thời gian mau hạ tiết tự học buổi tối, đơn giản trước tiên ngồi xe tử chờ, ai cũng nghĩ đến có thể gặp được một cái hy kịch hóa cảnh tượng. Vệ tiểu, ta mới vừa thấy Giang dục hành xuống xe khi đôi mắt đều đỏ. Nguyễn Chính Phi, đúng vậy, đặc biệt hồng. Nói xong, hai người lướt nhau, sắc mặt phức tạp. Nhà mình trà trà đã có thể đem một đại nam nhân cấp khi dễ khóc. sau khi dễ a Chương 89. Trong xe, Nguyễn Trà đang ở nghe điện tử thư, bên tai đột nhiên toát ra hệ thống thanh âm. Nguyễn Trà đồng học, chúng ta vì sao phải tiêu phí 10 cái năng lượng cấp Giang dục hành một cái ẩn nấp cháo đâu? 1128 hệ thống nói tiêu phí hai chữ, tỏ vẻ lại là lãng phí hàm nghĩa. Nguyễn Trà nhìn mắt ngoài cửa sổ, biểu tình thản nhiên, sợ Giang dục hành bị Úc Trinh đoạt à, hoa 50 tích phân mua được dược, thật bị Úc Trinh cướp đi chẳng phải thực mệt. Úc Trinh phía trước hoa 10 năm sau thời gian huấn luyện Úc chỉ luôn. Lam Úc Chỉ ngôn có thể trở thành một cái hoàn mỹ dược nhân, thậm chí chuẩn bị hai cái phòng thí nghiệm, phối trí chuyên nghiệp đoàn đội. Khi nói chuyện, Nguyễn Trà đóng lại di động trung điện tử thư, kiên nhẫn mà giải thích, hắn Lam Úc Chỉ ngôn thí dược chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất khả năng, cho dù đổi mệnh cấm pháp thành công, hắn tưởng cứu người kia đến tiến sĩ gen khuyết tật cũng sẽ không hảo, cho nên hắn yêu cầu chuẩn bị trị liệu tiến sĩ gen khuyết tật dược. Cái thứ hai khả năng, hắn hy vọng vạn vô nhất thất, hi vọng có thể có cái dược bị Phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nguyễn Trà nói xong, cười cười, lấy Úc Trinh tính tình, phàm là hắn biết được Giang Dục Hành bắt được dược, liền rất có khả năng đi đoạt lấy, chúng ta đương nhiên đến bảo hộ Giang Dục Hành, làm hắn thuận thuận lợi lợi đem dược cấp đến Úc Chỉ Ngôn. Nghe Nguyễn Trà giải thích, 1128 hệ thống hơi hiện trở mặt, Nguyễn Trà đồng học, ngươi thật sự mềm lòng lại Thiệt Lương. Nguyễn Trà đồng học ở đã đoán được Úc Chỉ Ngôn trước kia khả năng thờ ơ lạnh nhạt dưới tình huống, vẫn như cũ mua dược tới cứu Úc Chỉ Nôn không nói. Thậm chí các mặt mặt khác nhân tố cũng suy xét tới rồi. Tưởng tượng đến tiêu phí 10 cái năng lượng điểm, 1.128 hệ thống liền đau lòng, suốt 10 cái A. Nguyễn Trà đồng học đến xem nửa quyển sách, hoàn thành nửa phân khảo hạch mới có thể bắt được. Ngay vậy, Nguyễn Trà trên mặt cười không rơi xuống, ngược lại thâm một ít, không thể nói mềm lòng cùng thiện lương. 1.128, ngươi suy nghĩ một chút, chờ tương lai chúng ta đánh bại Úc Trinh, làm hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng được tiến sĩ Gen khuyết tật Úc chỉ ngôn khỏe mạnh tồn tại Hắn nói không chừng đến khó chịu đâu. Nguyễn Trà rũ mắt nhìn màu trắng giả thuyết giao diện, sâu kín nói, phản kháng người của hắn, tất cả đều sinh hoạt thực hảo, chỉ có chính hắn, cái gì cũng không chiếm được. Tưởng tượng liền rất thảm. Nguyễn Trà đồng học, vẫn như cũ không có biến đâu. Nguyễn Trà nói xong, lại nghĩ đến một ít việc, đúng rồi, lúc ấy người nọ sinh bệnh khi, người không làm thương thành đánh gãy cấp hút Trinh mở cửa sau. Lúc ấy có vi rút ít ở, thương thành căn bản không cho phép đánh gãy, hơn nữa. Úc Trinh cột lên bổn thống chỉ có nửa năm thời gian, được đến tích phân đều dùng để khai phá tinh thần lĩnh vực. Nghe vậy, Nguyễn Trà gật gật đầu, không có hỏi lại. Đương nàng về đến nhà khi, đã 9 giờ, ngôi sao thưa thất dấu ở không trung, bị trong thành thị ánh đèn nhóng lên, rốt cuộc nhìn không thấy. Lương ra tòa nhà chỉ có lương lão gia tử ngồi ở trong phòng khách phẩm trà đọc sách, những người khác đều không về nhà, Nguyễn Trà không nhìn thấy Nguyễn ba Nguyễn mẹ, thuận miệng hỏi một câu, ông ngoại, ta ba mẹ lại không trở về. một cái lại tự. Liên rất linh tính. Mấy ngày trước, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu vội vàng thu mua công ty, thu mua trang viên vãn về nhà có đại khái nửa tháng, sau lại làm việc và nghỉ ngơi khôi phục bình thường, nhưng Nguyễn Trà phát hiện từ trước 2 ngày bắt đầu, chính mình lao ba lão mẹ lần thứ 2 vãn về nhà. Hai người bọn họ từng ngày buổi sáng 8 giờ ra cửa, buổi tối 10 giờ về nhà, thời gian thượng cùng các người đương cao trung sinh giống nhau quy luật. Lương lão gia tử nói xong, cười cười, trà trà nhảy lớp sau ở trong trường học đãi cao hương sao. Có hay không không thích hướng địa phương. Nguyễn Trà trong lòng tuy rằng buồn bực ba mẹ ra cửa về nhà thời gian, nhưng cũng không có hỏi lại, Cao Hứng, A, lớp học đồng học nhiệt Tỉnh thân thiện, người đều đặc biệt hảo. Cao hứng là được. Lương lão ra tử cười đồng ý, kỳ thật hắn đã tử lão bằng hữu trong miệng hiểu biết tới rồi một ít Nguyễn Trà ở trong trường học tình huống, nhưng chỉ có chính thai nghe Nguyễn Trà nói cao hứng, trong lòng mới kiên định. Hai người đang nói chuyện, trong viện truyền đến xe ngừng thanh âm, Nguyễn Trà vốn tưởng rằng ba mẹ đã trở lại, thăm dò vừa thấy Liền thấy Lương Tồn Cẩn lánh hai người từ bên ngoài tới, mỗi người trong tay đều ôm một hai cái đại cái dương. Lương Tồn Cẩn trước cùng Lương lão ra tử hỏi Thanh Hảo, thấy Nguyễn Trà ở, vội với tay, "Cha cha, mau đến xem nhị ca cho ngươi mua lễ vật, ngươi quá tuyệt vời." Nhị ca buổi chiều lục tiết mục đều có thể khoe khoang. Nguyễn Trà hiển nhiên không minh bạch Lương Tồn Cẩn nói, "Khoe khoang." "Cha cha, buổi chiều Tồn Cẩn ghi lại cái thăm hỏi." Đi theo Lương Tồn Cẩn cùng trở về một trợ lý thấy Nguyễn Trà mặt lộ vẻ hoang mang chủ động mở miệng giải thích, người chủ trì là trong vòng nổi danh độc miệng, hắn hỏi Tồn Cẩn, người trong nhà làm ngươi nhảy lớp có phải hay không tưởng chứng thực vong hưu cho ngươi thiên tài danh hiệu, có tồn tại hay không dục tốc bất đạt hành vi. Lương Tồn Cẩn theo sát nói, nói thật, ta thật không hy vọng ngươi nhảy lớp, ngươi nhảy lớp sớm tốt nghiệp, phải sớm một năm vào đại học, hai ta về sau gặp mặt thời gian đều ngắn lại. Nhưng không hy vọng về không hy vọng, ta cũng không dục tốc bất đạt ta. Lương Tồn Cẩn xoa xoa nguyên đầu, cái kia người chủ trì Trong tối ngoài sáng nói ngươi ở cao tam theo không kịp, kết quả ta liền thu được ngươi tại gia tộc trong đàn phát hình ảnh, như đúc niên cấp đệ nhất ta. Cha cha ngươi quá năng lực. Một bên trợ lý buông cái dương sau, đồng dạng cười, nhưng không sao, lúc ấy cái kia người chủ trì sắc mặt khó coi nha, ta sau lại vừa hỏi, nguyên lai con của hắn cũng ở nhị trung, như đúc cả năm cấp 45. Nghe vậy, Nguyễn Trà không khỏi tò mò, nhị ca, ngươi cùng cái kia người chủ trì trước kia có mâu thuẫn. Nàng có bổ thượng mấy kỳ lương tồn cần trước kia lục thăm hỏi video, khắc sâu nhận thức đến lương tồn cẩn bên ngoài hình tượng cùng ở nhà hoàn toàn bất đồng. Có A, bằng không hắn cũng không thể hỏi về chuyện của ngươi nhi, nghĩ tới chèn ép người. Lương tồn cần nói xong, dối tay khai cái dương, cha cha, ngươi không nói thích nhất điện ảnh là ha gì tờ sao. Đến xem, nhị ca cho ngươi mua một cái hệ liệt lệ gộ, lâu đài đại sảnh, hồ gượt tốc hành, hồ gượt lâu đài cái gì cần có điều có, tưởng đua gì là có thể đua gì. Thấy trong dương phong phú xếp bố, Nguyễn Trà đôi mắt soát sáng ngời, nhưng mà không đợi nàng đi phiên cái dương, chính khoe khoang lương tồn cẩn, trực tiếp bị lương lão ra tử dùng quải trượng gõ thượng Bắp chân. Ai ra? Ra ra? Lương tồn cẩn kêu một tiếng, rồi sau đó một nhảy láo cao, căn bản không rảnh lo chính mình ở trợ lý trong mắt hình tượng, đương nhiên, hắn ngày thường ngầm cũng không có hình tượng đang nói. Lương lão ra tử lấy quải trượng lại gõ cửa vài cái lương tồn cẩn, thô thanh thô khi nói, kêu ra ra cũng vô dụng. Ngươi cái tiểu tử thúi, chê ngươi mỗi mội thời gian quá nhiều. Chê ngươi mội mội chỉ có 3 tháng liền thi đại học. Trời sẽ gỗ. Ngươi sao không nói mang trà trà trời cao lên mặt trăng đi. Bị lương lão gia tử vừa nói, lương tổn cẩn đột nhiên nhớ tới Nguyễn Trà lại có không đến 3 tháng liền thi đại học. Nắm thảo, trà trà không chỉ có nhảy lớp, hơn nữa lại có 3 tháng liền thi đại học. Hắn không rảnh lo trong lòng đột nhiên sinh ra không tha, vội nhắc tay nhận sai, ta sai rồi, ta có tội, trà trà, ngươi nghiêm túc ổn Không để ý đến chuyện bên ngoài chuẩn bị thi đại học, lâu đài cùng tốc hành đều làm nhị ca tới cấp ngươi đua, chờ ngươi thi đại học xong, nhị ca bảo đảm, toàn cho ngươi đua xong rồi. Nguyễn trả cao hứng ôm chặt lương tồn cẩn, đôi mắt cười cong thành trăng non, cảm ơn nhị ca. Nhị ca ngươi tốt nhất, lương tồn cẩn trên mặt Mỹ tư tư, có mội mội ôm, bị ra ra đánh thượng mấy cây gậy không tính chuyện gì, không cảm tạ với không cảm tạ, nhị ca nên làm, chờ ngươi thi đại học xong nghỉ hè, nhị ca mang ngươi đi hãng phim dịu Chúng ta đi xem phóng đại bản lâu đài. Ân Ân, ba người ở dưới lầu nói chuyện phiếm bài câu, Lương lão ra tử cùng Lương Tồn cẩn sợ thời gian quá muộn, ảnh hưởng Nguyễn trà buổi tối nghỉ ngơi, hai người nhất chi đối ngoại đem Nguyễn trà đuổi kịp lâu. Nguyễn trà trở lại lầu ba phòng ngủ sau, cũng không có lập tức ôn tập, 1128, lần trước hỏi bán ngược phòng hộ cháo, sơ cấp 10 tích phân, cao cấp đâu? Cao cấp đâu? Bán ngược phòng hộ cháo cao cấp, 1000 tích phân, cái, có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Vĩnh cửu, bán ngược số lần, 5 thứ, bán ngược thương tổn, 100, 1.000 tích phân một cái Nguyễn Trà ở trong lòng yên lặng tính ra một chút, thương thành 0.01 chiếc dưới tình huống Tương đương với hoa 10 tích phân là có thể mua được một cái, mà mua tiến sĩ đặc hiệu dược sau Chính mình trước mắt dư lại 127 tích phân 1.128, hỗ trợ mua 8 cái cao cấp bán ngược phòng hộ cháo Ok, xin hỏi Nguyễn Trà đồng học cũng muốn cháo thượng 1 cái sao 128 hệ thống mua xong là có thể vô thanh vô tức gắn vào mục tiêu nhân vật trên người lương ra 5 người cùng Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ hai người đã cháu xong rồi chỉ cần dư lại một cái nói đến 1.128 hệ thống trong lòng có chút ấy náy nó lúc trước đã căn cứ giờ Chúy Tùng tra được Úc Trinh vị trí lại bởi vì Úc Trinh tinh thần lĩnh vực mà vô pháp cấp húc Trinh treo lên bán ngược bằng không Nguyễn Trà đồng học cũng không cần lãng phí 80 tích phân mua phòng hộ cháo Nguyễn Trà đang tử kệ sách chịu bản tâm lý học thư chuẩn bị trước nhìn một cái, người cầm đi cấp sán sán tỉ cháu thượng, ta lo lắng nàng có nguy hiểm. Rốt cuộc người trong nhà có thể phát hiện Úc Trinh An Bài ở Tây Tế khách sạn người, cùng nhan nhược sán làm lương tồn hoài về trước quốc có rất lớn quan hệ, Nguyễn Trà sợ nhan nhược sán bị liên lụy. Đã phải phát đến nhan nhược sán trong nhà, Nguyễn Trà đồng học không cần sao. Thích phân có còn thừa. Nguyễn Trà ngồi ở ghế trên, lắc đầu trước không cần, lần trước tư liệu không có nói sao, cấm pháp không ở phòng hộ cháu bắn ngược trong phạ Chính Chúng ta cẩn thận một chút là được. Minh Bạch, bổn thống sẽ hảo hảo bảo hộ Nguyễn Trà đồng học. Cảm ơn ngươi. Một người nhất thống giao lưu rất hài hòa, về nhà sau trộm tới xem Nguyễn Trà vệ tiểu, thấy Nguyễn Trà cúi đầu đọc sách xem nghiêm túc, cũng không có ra tiếng quá yếu nhiều Nguyễn Trà, rời đi trước lại ngắm mắt thư thượng nội dung. Vệ tiểu sau khi rời khỏi đây, trực tiếp kéo lại Nguyễn Chính Phi, hạ giọng nhỏ giọng nói, Phi Phi, ta mới vừa thấy Trà Trà lại đang xem một quyển tiêu tâm lý học cùng sinh hoạt thư mấy ngày hôm trước trà trà tựa hồ xem thêm nhân cách tâm lý học. Nguyễn Chính Phi thấy vệ tiểu mắc kẹt, bổ sung một câu, rồi sau đó lại hỏi, "Tiểu tiểu, ngươi nói trà trà vẫn luôn xem tâm lý học tương quan nội dung, có hay không khả năng tương lai tưởng ghi danh tâm lý học chuyên nghiệp a?" Ở Nguyễn trà nhảy lớp sau, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu lập tức ở trên mạng cha xét cha có quan hệ thi đại học sinh ra trưởng nên làm sự tình, trong đó có một cái, ở hai tử báo chí Nguyễn khi, cấp gia thích hợp kiến nghị Vệ tiểu cảm thấy Nguyễn Chính Phi suy đoán rất đúng, lôi kéo người lập tức về phòng, "Hai ta trở về cha xem xét, quốc nội đại học, nào một khu nhà đại học tâm lý học chuyên nghiệp tốt nhất, ở Trà Trà vào đại học trước, đi xem một chút ở kia có hay không phòng ở." Nghe thấy vệ tiểu nói, Nguyễn Chính Phi đồng dạng tỏ vẻ tán đồng, hành, cho dù có phòng ở, chúng ta cũng đến ở Trà Trà tưởng nghiệm đại học chung quanh mua một cái." Ở hai người xem ra, Nguyễn Trà nói đi Nam Đại đi học, hoàn toàn xem ở người một nhà trước mắt đều ở tại Nam thị Phân Thượng. Làm một đôi khai sáng cha mẹ Bọn họ tuyệt không có thể ngăn lại hài tử bước chân Nói đến Ở trước kia Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ trong mắt Nhà bọn họ trừ bỏ có điểm tiền ngoại Không còn có cái gì lấy đến ra tay Húng chi ở chấn nhỏ thượng Ở cũng không có quá tiêu tiền địa phương Nhưng ở Nam Thị đãi nửa năm Vì thu mua công ty cùng quả nho trang viên Bù lại các loại chi thức sau Hai người rõ ràng mà nhận thức đến Hiện tại xã hội Bọn họ có thể có hoa không xong tiền đã phi thường lợi hại Hơn nữa Bọn họ không riêng có tiền, cũng có bằng hữu. Ban đầu mọi người đều ở tại quê quán trấn nhỏ thượng, sinh hoạt thói quen đại khái tương đồng, uống đồng dạng thủy, chiếu đồng dạng ánh mặt trời, đánh bài khi, một đám chơi xấu không ra gì. Nhưng rời đi chấn nhỏ sau, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu phát hiện, bọn họ nhận thức bằng hữu có chút thật sự rất lợi hại, không chỉ có công tác lĩnh vực bao dung ăn, mặc, ở, đi lại, nhân phẩm cũng tốt không lời gì để nói. Nhà mình nếu không kém tiền cũng không kém bằng hữu, nên làm hài tử muốn đi nào liền đi đâu. Bọn họ kiên quyết không thể cấp hài tử một đình điểm tâm lý gánh nặng. Cha cha hiểu chuyện, bọn họ làm ra trưởng cũng không thể không hiểu chuyện. Đang ở trong phòng ngủ học tập Nguyễn Trà, căn bản không nghe thấy Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ lời nói, cũng không hiểu được Nguyễn Ba muốn ở đại học chung quanh mua phòng ở tính toán. Nguyễn Trà học xong cho chính mình chế hạ ôn tập kế hoạch sau, lại ở hệ chặt thượng cùng Phó Thầm cho nhau hội báo một chút từng người ôn tập tình huống. Giống Phó Thầm nói, bọn họ đã một lần nữa làm học tập tiểu tổ Như vậy liền rất cần thiết thật khi hiểu biết tổ viên học tập trạng uống. Hai người nói vài câu sau, thấy thời gian không còn sớm, lẫn nhau nói ngủ ngon, Nguyễn Trà đóng lại di động, lên giường ngủ, nhưng mà buồn ngủ mông lung, gian, nhẹ nhàng níu như mày, chính mình tựa hồ muốn cùng phó thầm nói điểm chuyện này tới, muốn nói cái gì đâu. Nguyễn Trà đầu hôn mê, nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không, ra ôm chăn trở mình, tính tính, ngày mai thứ bảy, gặp mặt lại nói, chính mình đi trước nhìn một cái chu công đi. Hôm sau... Lương Tồn cẩn cuối tuần không công tác ngày hôm qua trở về trực tiếp ở nhà chu hạ, buổi sáng thấy Nguyễn Trà ba người ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng vây vây tay cô cô Dượngtrà trà trà, buổi sáng tốt lành không thể không nói cho dù Nguyễn Gi Tam khẩu đều hăng hái cuối tuần ngủ đến 9 giờ tỉnh thói quen cũng không thay đổi Lương ra nhà ăn ngày xưa bọn họ ba cái ăn cơm sáng nhất vãn Lương Tồn cẩn sau khi trở về bọn họ bay lên đến cả nhà đếm ngược đệ nhị nghe thấy Lương Tồn Cẩn Thanh âm Nguyễn Trà ba người chưa kịp đáp lại Trong nhà quản gia trước mang theo người tới, trên mặt treo cười tiểu thầm, ngươi tới có thể so thượng chu sớm. Trên đường không kẹt xe, liền nhanh điểm. Phó thẩm nói xong, đem trong tay hắn sách theo túi đưa cho quản gia, phụ thân bằng hưu mang đến bạch hóa cá tầm tử tương, làm ta mang đến một ít. Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu nhìn thấy phó thẩm hai người đồng thời nhìn về phía Nguyễn Trà. Trà trà, ngươi không cùng phó thẩm nói, chúng ta thứ bảy ra cửa sau. Nguyễn Trà, Nguyễn Lai tối hôm qua thấy chu công trước. Ta tưởng cùng phó thầm nói cuối tuần đường tới A. Phó thầm. Ta có thể tưởng cái lý do đi theo hốn ra cửa sao. nha ăn, hai cái tuổi trẻ nhất tiểu bối đồng thời cho mặc, trong lòng ý tưởng lại sai lệch quá nhiều. Lương tồn cẩn mới vừa thỉnh song cháo, ra cửa. Các người đi đâu A. Dù sao ta cũng không công tác, có cần hay không mang cái thân cao 186 cu ly đi. Nguyễn Trả kéo phó thầm ngồi xuống sau, đang chuẩn bị giải thích. Ngay vậy, trả lời trước lương tồn cẩn về quê. Nghe vậy, vệ kiểu đi theo giải thích, ta khi còn nhỏ trụ viện Phúc Lợi lao viện trưởng 70 đại thọ, tuy rằng không làm yến hội, chúng ta cũng chuẩn bị đi gặp lao nhân ra, thuận tiện lại đem trong nhà sân thu thập một chút. Nguyễn trả ba người ở tại Lương ra nửa năm trong lúc, ngẫu nhiên làm ở trên núi hỗ trợ người đi trong viện thu thập một chút, đến nỗi từng người trụ nhà ở, chỉ Nguyễn Chính Phi sau lại lại đi trở về một lần, thu thập thỏa đáng, cấp gia cụ chờ đều che lại bố, không sợ lạc hôi xính múc. Quê con A. Ta có thể đi sao? Lương Tuần cẩn không rảnh lo uống cháo, ánh mắt sáng quắc nhìn Nguyễn ba Nguyễn mẹ, ta nghe trà trà nói, nhà các ngươi có một phòng mô hình, hơn nữa ngày thưởng các ngươi vừa nói, liền nói trấn nhỏ phong cảnh đặc biệt mỹ, làm người hướng tới a. Nguyễn Chính Phi gãi gãi đầu, ngươi muốn đi liền đi a, dù sao đi trong thị trấn cũng không sợ đụng tới phóng viên, đương nhiên, hiện tại phương bắc có chút lánh nhớ kỹ mang lên hộ quần áo là được. Nguyễn trà thấy Phó Thầm vẫn luôn không nói chuyện, hơi làm do dự sau, thấp giọng dò hỏi, Phó Thầm Nhà của chúng ta khả năng ở chủ nhật buổi chiều hồi năm thị, ngươi, ngươi muốn đi một khối đi trong thị trấn nhìn một cái sao? Hỏi xong, Nguyễn Trà một đốn, chính mình vốn dĩ muốn hỏi phó thầm muốn hay không ngày mai lại đến, sao vừa ra khỏi miệng, trực tiếp hỏi hắn có nghĩ đi trong thị trấn đâu? Đương nhiên, ngươi thời gian thượng không được nói. Tưởng, hai người thanh em cơ hồ đồng thời đàn chéo thượng, phó thầm đối thượng Nguyễn Trà hơi hơi trận tròn mắt hoạnh đôi mắt chế ra cười. Ta trước kia liền rất tò mò trà trà ngươi khi còn nhỏ trụ thị trấn, hiện tại có cơ hội, ta có thể cùng các ngươi một khối trở về nhìn xem sao. Phó thầm hỏi xong, lại cười bổ sung, thời gian thượng thực đầy đủ, ta thứ bảy chủ nhật chứ bỏ cùng ngươi dò xét lẫn nhau học tập, không lại an bài chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Nhân ra lời nói đều nói đến hiện tại phân thượng, Nguyễn Trà cũng không thể nói không được, lại nói, vốn là nàng ra tiếng mời, hơn nữa, ở Nguyễn Trà đáy lòng. Cũng thực hy vọng có thể mang theo các bằng hưu về quê chơi thượng một vòng. Nói đến bằng hưu, Nguyễn trả tới hứng thú, phó thầm, bằng không chúng ta đây hỏi lại hạ nam nam bọn họ mấy cái. Phó thầm trước thực nghiêm túc suy xét một chút, lại thực nghiêm túc cấp ra trả lời, trước không hỏi đi, rốt cuộc quá lâm thời. Một khi bọn họ chịu không ra thời gian, ta lo lắng bọn họ trong lòng bắn khoan. Hắn trả lời xong, sợ Nguyễn trả tưởng tiếp tục kéo người, lại cấp ra tường tận kiến nghị, ta cảm thấy có thể chúng ta đi trước, chờ nghỉ hẹ có thời gian mang theo bọn họ ở trong thị trấn trụ cái một tuần, chơi tương đối tận hứng. Nguyễn Trà một tay chống cằm nghĩ nghĩ, trong lòng nhận đồng, Phó Thẩm, người nói rất đúng, kêu lên bọn họ, bảy tám cá nhân, quang thứ 7 thứ 72 ngày cũng chơi không vui, so ra kém nghỉ hè đại gia lại đi chơi. Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu yên lặng nghe Phó Thẩm, Nguyễn Trà hai người giao lưu, Liếp nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới ngày hôm qua ở bãi đô xe nhìn đến hình ảnh. Một đối lập, Phó Thẩm còn tuổi nhỏ, so trang dục hành lợi hại a. Quang Minh Chính đại đi theo hôn đi chấn nhỏ không nói thậm chí có thể nói có sách mách có chứng làm những người khác đều tới không được đoàn người thương lượng xong 10 giờ chung thời điểm đúng giờ từ trong nhà xuất phát Nguyễn Chính Phi Lai xe vệ tiểu ngồi ở ghế phụ Nguyễn Trà Nguyễnràtắc bị lương tổn cẩn cùng phó thầm một tả một hữuu kẹp ngồi ở xe ghế sau bọn họ đến đi trước sân bay ngồi 2 tiếng đồng hồ phi cơ đến Cẩm thành, rồi sau đó lại đi chấn nhỏ Nguyễn ra ba người vé máy bay sáng sớm liền mua phó thẩm cùng lương tổn cẩn đi sân bay trước cũng làm người đính phiếu. Hành trình hai tiếng đồng hồ không tính lâu lắm, Cẩm Thành cũng không tính cái thành phố lớn, phi cơ khoang hạng nhất trừ bỏ bọn họ 5 người, lại vô những người khác, đảo không sợ mua không được phiếu. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, 5 người ra sân bay, mà sân bay trước đã có chiếc 7 tòa xe thương vụ đang chờ, Nguyễn trả thấy lái xe người, cao hứng vây vây tay, Đạ Vị thúc thúc. cha chà, Đạ Vị đem mua tới đồ uống phân cho vài người, lại quay đầu lại hỏi Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu. Chúng ta đi trước ăn cơm chưa lại trở về trấn tử. Vệ tiểu xua xua tay, không cần không cần, chúng ta ở thị trấn tìm giàn tiệm cơm là được, đều người trong nhà, giữa trưa tạm chấp nhận điểm, buổi tối ta cùng Phi Phi làm đốn phong phú cơm chiều. Phó thầm nghe thấy vệ tiểu nói người trong nhà ba chữ, nương uống nước động tác, ngăn trở hơi hơi thượng tiểu khoe môi. Vệ tiểu A-di nói hắn tính người trong nhà. Phó thầm bị một câu người trong nhà chứng thực rất cao hứng, thế cho nên lên xe sau, nửa ngày không nghe thấy lương tổn cẩn kêu chính mình. Tiểu phó thầm, ngươi cười như vậy vui vẻ, tưởng cái gì đâu. Lương Tồn Cẩn dùng khuyệu tay chạm chạm phó thầm, thấy phó thầm hoàn hồn, rôi ngón trỏ, trộm chỉ một chút chính lái xe đạ vi, để thấp thanh âm bắt quái, ta ở trên TV thấy quá hắn, BBC người chủ trì, hắn từ trước sau, tới chúng ta quốc gia đương tài xế. Lương Tồn Cẩn ở giới giải trí, nghe xong mãn lô thai bắt quái, trong đó cũng có đạ vi bắt quái, giờ phút này nhìn thấy người, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Phó thầm nghe thấy Lương Tồn Cẩn trong miệng BBC người chủ trì xưng hô sau, đại khái suy nghĩ cẩn thận Nguyễn Trà lúc trước ở quảng bá thất bá báo giờ thuần khiết khẩu âm đến từ nào. Ta lần trước đi Kim Đảo Căn Cứ có gặp qua hắn, hắn ở Kim Đảo Căn Cứ đương người phụ trách, tiêu trà trà tiểu lão bản. Lương Tồn Cẩn. Cái kêu đem Kim Đảo Căn Cứ xây dựng làm nhân xưng tiện người phụ trách, kỳ thật trước kêu bản chức là người chủ trì. Mỗi một khắc, Lương Tồn Cẩn đột nhiên cảm thấy, chính mình là một cái ca sĩ cùng diễn viên song tên nghệ sĩ Tương lai rất có thể lên làm phong đầu thiên tài. Nửa giờ sau, xe rời đi cầm thành, từ vùng ngoại thành một đường sử hướng Nguyễn Gia ba người trụ thị trấn. Thanh Sơn nhìn quanh, trời xanh mây trắng, chạy dài dãy núi thượng, có thể nhìn thấy cực đạm cực mờ mịt màu trắng đám xương, từng vòng vòng quanh, làm người nhìn không rõ ràng trên núi cảnh trí. Trước nửa đường thị trấn tương đương náo nhiệt, phố lộ hai sườn một đám ba tầng tiểu lâu, chợ thượng cửa hàng tiện lợi, tiệm cơm, thương trưởng, ngũ kim, cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Đoàn người liền ở chợ thượng ăn cơm. Nguyên bản Lương Tồn Cẩn cùng phó thẩm hai cái người bên ngoài cho rằng Nguyễn Trà ra liền ở tại trung quanh, nhưng thẳng đến bọn họ lên xe, xe thế nhưng lại hướng trong khai 6-7 phút. Bất đồng với trước nửa đường, phần sau lộ chấn nhỏ, phần lớn là bạch tường hôi ngói nông ra tiểu viện, hơn nữa yên lặng cực kỳ, hai sườn không có 3 tầng tiểu lâu, chỉ có vô số nhà ấm. Lương Tồn Cẩn rối đầu đi phía trước nhìn nhìn, thấy chỉ có hướng hữu một cái lộ, đơn giản dương mắt nhìn lại Liếc mắt một cái thấy lưng chừng núi thượng sân trong lòng kinh ngạc trà chrà một nhà ở tại giữa sơn núi không đợi lương Tồn cẩn tiếp tục thâm tưởng liền nghe thấy ngồi ở ghế phụ Nguyễn Chính Phi nói hướng tả Đạ vì ngươi nhưng đừng ngủ đường đã vì quen cửa quen mèo nắm tay lái chuyển biến cười hồi nhớ kỹ ngồi ở ghế sau sát cửa sổ Lương Tônn Cẩn chơ mắt nhìn xe hướng tả ngẩn ra sau một lúc lâu trà sát đôi mắt mặt trái không riêng có đường hơn nữa có một cái đặc biệt rộng mở đường sỏi đá Lương Tônn Cẩn ta tuổi còn trẻ, đôi mắt liên hoa. chương 90 Nguyễn Trà ra vị trí, cùng phía trước náo nhiệt chấn nhỏ so sánh với, giống bị phân ở hai cái thế giới, một cái thanh u một cái âm ý, có thể nói, nếu không phải ly chấn nhỏ cũng liền không đến 10 phút xe trình, nói Nguyễn Trà ra ở tại trong núi đều có thể. Nhưng mà liền bởi vì phần sau giai đoạn không quá gặp người yên, chung quanh cũng không có cây cối cao to đổ, lương tồn cẩn thực tin tưởng chính mình vừa mới không hoa mắt. Hắn không tin tà, quay đầu lại sau này xem. Chỉ thấy bọn họ con đường từng đi qua thượng, sắp đến đầu phân ra hai điều lối rẽ, một cái hướng hữu, hướng lưng chừng núi đi, trên núi như cũ có chính mình vừa mới thấy sân, một cái hướng tả, tức bọn họ ngồi xe đang ở khai lộ. Lương tồn cẩn rủi rủi mắt, hai con đường trói lõi bãi ở trước mắt hắn. Chính mình thật hoa mắt. Hướng tả lộ bình thẳng, lộ một bên có cái hồ, hồ thượng có cầu gỗ cùng đỉnh hong gió, một bên có tam giang ngói đen bạch tưởng tiểu viện, cùng biệt thự so sánh với, sân không tính đặc biệt đại Nhưng từ ngoài nhìn vào, nội bộ hẳn là trụ thượng 78, cá nhân có thừa. Xuống xe trước, Nguyễn Chính Phi chỉ chỉ phía trước hồ, tồn Cẩn, Phó thầm, hai người các ngươi nhàn dỗi nham chán, liền đi phía trước hồ thượng câu cá, ngày thường cá bột đều ta quản, hiện tại nửa năm không trở về, lần trước cá bột phòng trường tự phí, trong nhà Cẩn câu mỗi câu đều có, các ngươi nhìn lấy." Nhưng trong thị trấn độ ấm vẫn như cũ có chút lạnh, cá phần lớn không yêu ngoi đầu, thu hoạch khả năng không lớn. Cơ hồ Nguyễn Chính Phi mới vừa nói xong, Trong hồ từng điệu bụ bấm cẩm lý nhảy ra tới, nháy mắt, lại nhảy trở về. Nguyễn Chính Phi. Các người liền không thể cấp độ ấm một chút mặt mũi sao. Nghe vậy, Lương Tồn Cẩn ánh mắt sáng lên, hán tưởng đi lên lại xem một cái lối rẽ, nhưng mà hỏi một chút phó thầm có hay không thấy. Chẳng lẽ thật chính mình hoa mắt? Trong lòng có kế hoạch sau Lương Tồn Cẩn liền điên cùng cho phó thầm ám chỉ. Nhưng thực bất đắc dĩ, phó thầm trên đường chính vui sướng chính mình bị vệ kiểu phân loại ở nhà người trực tiếp làm lơ lương tổn cẩn ánh mắt ám chỉ, Nguyễn Thúc Thúc, chưa giúp các ngươi thu thập sân đi, dù sao chúng ta chủ nhật buổi chiều hồi Nam Thị, thật muốn câu cá nói, cũng có thời gian. Nghe thấy phó thầm nói, Nguyễn Chính Phi gật đầu, đẩy một nhà ba người dương hành lý hướng trong biển đi, cũng đúng, chúng ta nhìn xem sân, nói đến, trụ trấn nhỏ thượng, không thể so ở tại Nam Thị kém, các ngươi không cảm thấy không khí đều thực tươi mát sao. Hơn nữa trong thị trấn thứ gì đều có, ngày thường không có việc gì cưới xe máy điện liền đi